Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện bát bảo trang. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 82 lễ vật, quận Vương Gia Hầu thị đứng ở cửa thủy hoa, nhìn Yến Bái đang mỉm cười với một thiếp thất nàng cố nén chua sót trong lòng xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thị thiếp bên cạnh Yến Bái thấy thế quỷ gối hành lễ với nàng, cúi đầu lùi qua một bên, có vẻ rất nhu thuận hiểu chuyện thế nhưng một thiếp thất dù có nhu thuận hiểu chuyện, thì ở trong mặt hầu thị cũng chỉ là nữ nhân khoác lớp vỏ nhu thuận để tranh đoạt nam nhân với nàng mà thôi. nhưng hầu thị rất giỏi nhẫn nại trong lòng dù có không cam lòng hơn nữa trên mặt vẫn sẽ không để lộ nửa phần. nàng không nhanh không chậm bước đến trước mặt yến bái ngữ khí ôn hòa nói quấy giày nhã hứng của ngài rồi nhìn thấy hầu thị yến bái thu hồi nụ cười trên mặt để cho thiếp thất lui ra sau đó nói ta thấy mấy ngày nay sắc mặt của nàng không tốt lắm thái y kê thuốc thế nào mà lại không thấy hiệu quả gì. Bệnh đi như kéo tơ, nào có nhanh như vậy đã bình phục. Hầu thị cười cười, nhắc tới bệnh của mình mà lại hoàn toàn không thèm để ý. Qua một thời gian nữa là đến sinh nhật Hoàng hậu nương nương, năm nay nên tặng lễ mừng thọ gì tiến cung, thiếp thật sự không dám làm chủ chẳng biết quận vương có ý kiến gì không. Nhắc tới Hoàng hậu, sắc mặt yến bái không tốt đẹp gì, nhớ tới quyết định của chính mình, bèn nói nặng hơn năm rồi hai phần chỉ là tránh những thứ có liên quan đến cây lựu cây nho, để Hoàng hậu khỏi thức cảnh sinh tình. Cây lựu cây nho ngụ ý có nhiều con cháu, hiện tại hoàng hậu không có nhi tử, đứa bé trong bụng thái tử phi cũng không phải của thái tử tặng mấy thứ này chẳng phải sẽ khiến hoàng hậu khó chịu sao. Hắn có thể đoán được đứa bé trong bụng thái tử phi là của hoàng đế tất nhiên hoàng hậu cũng có thể đoán được nếu có thể liên hợp với hoàng hậu, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như không thể chỉ cũng nên để cho hoàng hậu có hào cảm với mình. Tiếp hiểu, hầu thị đồng ý, hai người nói xong việc này, lại chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Lúc bầu không khí dần dần lạnh xuống yến bái đột nhiên mở miệng nói nghe nói hiền vương phi không thích làm việc vặt vậy chắc sẽ không biết phải tặng món gì làm lễ mừng thỏ cho hoàng hậu, nếu nàng rảnh rỗi, chi bằng đến đó trò chuyện với nàng ta vài câu, có lẽ sẽ giúp ích được cho nàng ta. Ý của ngài là hầu thị hơi biến sắc trầm tư một lúc lâu mới nói. Tuy rằng hiền vương phi không thích làm việc vặt nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, thiếp sợ nàng sẽ không tin lời nói của thiếp. Nàng ta không tin thì nàng dùng biện pháp khiến nàng ta tin. Giọng nói Yến bái vô thức mang theo chút khinh miệt. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, lại bị Yến tấn khâu che cho cưng chiều, có thể làm được chuyện gì chứ? Hầu thị nghe ra sự diễu cợt trong lời nói của Yến bái, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ giọng đồng ý. Hai ngày sau, lúc hầu thị đang sao chép đạo đức kinh thì thấy nha hoàn thiếp thân của mình đi đến, nàng gác cây bút lông trong tay xuống, bình thản hỏi sự tình thế nào rồi. Chủ tử yên tâm, hôm nay hiền vương phủ đã mua một bức tượng ngọc tiên nữ dâng lựu vào phủ, nghe nói hiền vương phi rất hài lòng với bức tượng ngọc đó, đã thêm nó vào danh mục quà tặng. Hầu thị gật đầu thở dài một hơi, tuy rằng hoa thị nhanh nhạy nhưng chung quy vẫn bị hiền vương chiều hư. Trong hiền vương phủ, hoa tịch uyển đang ngắm nhìn bức tượng ngọc tiên nữ dâng lưu trong miệng hầu thị thở dài nói chạm khắc đẹp quá, ngay cả hoa văn trên y phục của tiên nữ cũng có thể nhìn rõ ràng, không biết sau khi mang vào cung tặng hoàng hậu có bị bà đập vỡ không, thật sự hơi đáng tiếc. Nếu nàng thích thì giữ lại đi, chúng ta tìm một thứ khác có ngụ ý như thế thay vào. Yến Tấn khâu cười nói, trong tư kho của ta còn một bức tượng ngọc tiên nữ giải hoa, để ta sai người đem đến cho nàng thưởng thức. Ta chỉ thấy mấy thứ này mới mẻ thôi, thưởng thức gì đó thì miễn đi. Hoa tịch huyền bỏ tượng ngọc xuống, chống tay nâng má nhìn Yến Tấn khâu nói. Đã muốn làm cho đối phương tin tưởng chúng ta mắc câu, thì chúng ta phải làm chuyên nghiệp một chút. Chiều này của Yến bái thật nham hiểm thế nhưng hắn không nghĩ đến một chuyện đó là theo cách suy nghĩ bình thường, nếu một nữ nhân không còn nhi tử mà tôn nhi sắp ra đời, nghĩa là huyết mạch của con mình vẫn còn lưu lại, thì chắc hẳn nữ nhân đó sẽ mỗi ngày đều bái Phật niệm kinh cầu xin tôn từ bình an, khỏe mạnh. Hiền vương phù bọn họ tặng lễ vật này, có lẽ sẽ làm hoàng hậu khó chịu, nhưng cũng sẽ làm đế hậu tin tưởng. Bọn họ không hề biết đứa bé trong bụng thái tử phi không phải của thái tử, lại càng không biết hoàng hậu không muốn giữ mạng thái tử phi lại nhưng phải nhẫn nhịn vì đứa bé trong bụng. Nếu hoàng hậu biết rõ đứa bé trong bụng thái tử phi không phải con của thái tử thì vì sao còn phải nhẫn nhịn? Trừ khi bà không thể đắc tội nổi với phụ thân của đứa bé này. Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, là mẫu nghi thiên hạ kẻ nào dám cắm sừng nhi từ bà mà bà còn không dám lên tiếng. Những vấn đề khó nghĩ này, một người chỉ thích làm thơ vẽ tranh như hiền vương làm sao biết được, một người không thích làm việc nhà như hiền vương phi lại càng không thể biết được như vậy tặng lễ vật ngụ ý chúc phúc cho đứa bé trong bụng thái tử phi, đó chỉ là chuyện rất bình thường. Bị người khác ghét vẫn tốt hơn bị người khác hận. Một năm gần đây trong hoàng thất đã có mấy cái đám tang, mặc dù không có đạo lý trưởng bối giữ đạo hiếu cho vãn bối thế nhưng sinh nhật năm nay của hoàng hậu vẫn khiêm tốn hơn năm rồi không ít mà phương gia gia tộc bị cấm vệ quân bao vây mấy ngày trước cũng có thể rời phủ tiến cung chúc thọ hoàng hậu thế nhưng cấm vệ quân canh giữ ngoài phủ đệ bọn họ vẫn chưa giải tán. Danh mục quà tặng từ nhiều nhà cuồn cuộn không ngừng đưa vào tầm cung hoàng hậu, đa số những danh mục quà tặng đều mỏng hơn năm rồi một hai phần trong lòng hoàng hậu cười nhạt ném những danh mục quà tặng mỏng hơn năm rồi sang một bên sau đó cầm mấy danh mục quà tặng khác lên tỉ mỉ nhìn khi thấy trong danh mục quà tặng của hiền vương phủ có một bức tượng ngọc tên cửu thiên huyền nữ phụng thích phúc thạch lựu thì sắc mặt bà lập tức trầm xuống hít thở sâu mấy hơi mới vỗ mạnh danh mục quà tặng của hiền vương lên bàn cười lạnh nói tốt cho một hiền vương phủ họ đang cười nhạo bổn cung không có nhi tử sao Ma ma hầu hạ bà nhiều năm liếc nhìn những cung nữ thai giám hoàng sợ quỳ xung quanh, do dự mở miệng nói nương nương, nô tỳ cho rằng hiền vương phủ không to gan lớn mật như vậy đâu, bức tượng ngọc này ngụ ý cắt tường, có lẽ là có lẽ là để chúc phúc cho hoàng tôn. Hoàng tôn hoàng hậu ngây người, đáy mắt mang theo sự phẫn hận, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi mà thôi đi, chuyện của bồn cung, một tiểu cô nương như hiền vương phi làm sao hiểu được. Ma mà ma phụ họa hiền vương phi này bị hiền vương cưng chiều đến chẳng biết phương hướng nữa rồi, ngay cả nương nương thích gì cũng không biết thật là to gan lớn mật. Thôi đi thôi đi, nàng ta đang trong tuổi mới lớn, lúc bổn cung cỡ tuổi nàng ta cũng từng ngây thơ như vậy. Quả thật bà đã từng rất đơn thuần thế nhưng sống trong hoàn cảnh này khiến bà hiểu rõ thiện lương ngây thơ là thứ không thể có nhất ở trong cung này. Có thể hạnh phúc thiện lương cả đời, đó là may mắn của nữ nhân, còn nếu không thể như thế được thì phải khiến mình bách độc bất xâm, không thì cuối cùng người bị thương chỉ có bản thân mình. Mà ma nghe vậy, lại thấy hoàng hậu đưa tay lấy danh mục quà tặng của thịnh quận vương phủ, nên thức thời không lên tiếng nữa. Thịnh quận vương phủ cùng hiền vương phủ đều giống nhau, lễ vật năm nay còn dày hơn năm rồi vài phần quà tặng đều chuẩn bị rất tận tâm còn cố ý tránh những thứ hoàng hậu nương nương cấm kỷ. Thảo nào thịnh quận Vương Phi lại có danh Hiền Đức quả thật làm việc chu đáo hơn Hiền Vương Phi nhiều. Phải nói rằng, Hiền Vương Phi ngoại trừ xuất thân và tướng mạo hơn thịnh quận Vương Phi ra, thì những điểm khác đều thua xa thịnh quận Vương Phi. Chỉ tiếc nam nhân trên đời này đều yêu thích cái đẹp một mỹ nhân khuynh thành dù có ngu xuẩn, thì ở trong mắt nam nhân, đó cũng là bảo bối vô giá. Thịnh quận Vương Phi đảm đang hiền lương thục đức như vậy, không phải thịnh quận Vương vẫn nạp mấy tiểu thiếp vào phủ đó sao? Người của thịnh quận vương phủ quà thực suy nghĩ chu đáo. Hoàng hậu siết chặt danh mục quà tặng trong tay, ánh mắt mang theo sát ý nói. bổn cung đã quá xem thường bọn họ, hoàng hậu không có tâm trạng xem mấy danh mục quà tặng này nữa, xoa xoa thái dương nói đỡ bồn cung quay về nội thất nghỉ ngơi, bổn cung mệt mỏi rồi. Mà mà không biết vì sao tâm trạng của hoàng hậu nương nương lại tệ như vậy, nhưng thấy sắc mặt bà trở nên trắng bạch cũng không dám hỏi nhiều chỉ cẩn thận đỡ hoàng hậu đi vào nội thất. Đợi sau khi hoàng hậu ngủ say, ma ma mới gión rén rời khỏi có chút căm hận mấy thế ra coi thường hoàng hậu, ngay cả thể hiện ngoài mặt cũng không muốn làm tặng lễ vật mừng thọ không dụng tâm bằng năm rồi thì thôi đi, nhưng đến cả số lượng cũng ít hơn xưa. Mặc dù nương nương đã không còn thái tử, nhưng bà vẫn là chính cung hoàng hậu, sao những người này lại dám làm như vậy? Sinh thần năm nay của Hoàng hậu, lễ bộ và trung tỉnh điện tổ chức dựa theo quy cách năm rồi nhưng giảm bớt ba phần thiết yến tại chiều dương điện từ việc lớn như bài biện bản ghế như thế nào, đến việc nhỏ như cây đèn cho buổi tiệc tối ra sao, đều làm theo quy củ nghiêm ngặt. Trước lúc bắt đầu buổi tiệc sinh thần nửa canh giờ, những vương công quý tộc có thể tham gia yến tiệc đã top 5 top 3 xuất hiện, đến trước tiên là một số tôn thất có thân phận nhưng cũng không có bao nhiêu địa vị hoặc các thế gia không mấy lớn, người càng quyền cao chức trọng thì càng xuất hiện sau. Thời điểm hoa thịt huyền cùng yến tấn khâu đến không tính là sớm, nhưng cũng không quá muộn, gần như là cùng một nhà chữ vương chân trước chân sau đến. Từ sau khi thái tử mất thì chữ vương đã cao ốm không vào chiều nữa, lại càng không tiếp khách có vẻ vô cùng khiêm tốn, bề ngoài bảo là vì cái chết của thái tử mà đau buồn quá độ, làm thương tổn thân thể. Nhưng hoa tịch huyền xem ra, lão ngoan đồng này chẳng qua là hy vọng sau này tân đế đăng cơ sẽ không ghi hận ông mà thôi, còn về chuyện vì cái chết của thái tử mà khổ sở có lẽ ông nên khổ sở thật nâng đỡ một người không có chí cầu tiến hơn 20 năm, kết quả lại không bằng những đấu đá của nữ nhân hậu cung. Cái này quả thật y như vào một phụ bản quan trọng, dù có dẫn theo một đồng đội ngu như heo, nhưng chắc cũng sẽ đánh chết boss được kết quả vào lúc quan trọng nhất, đứa đồng đội heo đó lo cao mất người liền bị đá ra khỏi phụ bản nghĩ như vậy, nàng cũng cảm thấy lo lắng thay chữ vương, không biết ngày xưa chữ vương nghĩ thế nào, mà lại hãm vào một vũng bùn như thái tử, để bây giờ phải rơi vào tình cảnh này. Gần đây khí trời hay thay đổi, xin thúc phụ bảo trọng sức khỏe hơn. Biến tấn khâu phong thái nhẹ nhàng hành lễ với chữ vương, ngôn hành cử chỉ thể hiện sự tôn kính của một vãn bối đối với trưởng bối. Hiền chất đa lễ, chữ vương đưa tay đỡ lại, sau đó nắm tay thành quyền che miệng ho khan. Gần đây sức khỏe ta quả thực không tốt lắm, khiến hiền chất lo lắng rồi. Chỉ cần thân thể thuốc phụ khỏe mạnh thì đối với cháu mà nói còn gì vui hơn. Hoa tịch huyền nghe hai thuốc cháu này diễn trò đến buồn nôn yên lặng rời tầm mắt đi. Hai vị này đều là ảnh đế xuất sắc cả. Chương 83, thủ đoạn. Sau khi chữ Vương cùng Yến Tấn khâu khách khí với nhau vài câu, thì một chiếc một sau bước vào triều dương điện, bên trong đã có khá nhiều người, thấy tình cảnh này, họ không kìm lòng được nghĩ thầm, đừng nói là chữ Vương muốn phò tá Hiền Vương lên ngôi nhé. Bất quá nhìn cái dáng vẻ kia của Hiền Vương, tựa hồ cũng không mấy nhiệt tình với chữ Vương. Có người nhiều chuyện cố ý nhìn về phía Thịnh Quận Vương, thấy vị này vẫn trưng ra khuôn mặt nghiêm túc như thường, lập tức cảm thấy chán ngấy. Đặc biệt những người thường bị trưởng bối trong nhà quản giáo nghiêm chỉ cần thấy gương mặt nghiêm túc của Yến Bái là đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cũng có vài người thích làm con nhà người ta trong miệng của mấy bậc trường bối, nhưng trong lòng bọn họ chỉ muốn nói là tên Yến Bái kia chính là một ngụy quân tử, ra vẻ nghiêm trang đứng đắn. Cái gì mà tôn trọng chính thế chứ thị thiếp trong quận Vương Phù cũng đâu có ít vậy mà còn không biết xấu hổ nhận những lời khen ngợi như vậy nữa. Mọi người ngồi xuống, rất nhanh sau đó đã có thai giám đi tới vỗ tay mở đường, mọi người lại đứng dậy lần nữa để nganh tiếp đế hậu đến. Hoàng hậu mặc bồ cung trang bách điều chiều phượng đi bên cạnh hoàng đế, lướt qua các quần thần, hoa tịch huyền thấy mỗi bước chân của bà đều vô cùng vững vàng, bộ châm vàng phượng hoàng trên trong tóc cũng nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu Miễn lễ Đợi sau khi đế hậu ngồi xuống, mọi người mới đứng dậy tiếp theo hoa tịch huyền lại nghe quan viên lễ bộ đọc một bài chúc mừng sinh thần do hoàng đế đặc biệt viết riêng cho hoàng hậu, đại ý là hoàng hậu tốt đẹp, hoàng hậu giỏi giang, hoàng hậu hiền lành không chê vào đâu được. Lời chúc mừng vừa được đọc xong, đế hậu tế trời đất ba chén rượu, đối ẩm một chén, rồi mọi người lại nâng chén mời rượu hoàng hậu, sau khi bị dày vò theo quy củ một phen, mọi người mới có thể hơi tự do ngồi xuống chỗ mình uống rượu và xem ca múa thỉnh thoảng phải chú ý đến dáng vẻ chính mình. Hoa Tịch Uyển lấy khăn tay che miệng nhỏ giọng nói bên tay Yến Tấn Khâu sao hôm nay Thái Hậu lại không xuất hiện vậy. Yến Tấn Khâu bình thản gắp cho nàng một miếng thịt ướp rượu Thái Hậu không khỏe cho nên ở trong tầm cung nghỉ ngơi Hoa Thị tuyển nghe vậy lại trầm mặt sinh thần năm rồi của Hoàng hậu, dù sức khỏe của Thái hậu không tốt cũng lộ mặt một lúc rồi mới trở về, thật không ngờ lần này ngay cả mặt cũng không lộ trước đó cũng không nghe gì về việc Thái hậu không khỏe, hành động này của Thái hậu coi như là cố ý không cho Hoàng hậu thể diện rồi. Mà vài ngày trước Hoàng đế sai cấm vệ quân bao vây phương gia, bây giờ lại viết bài chúc mừng sinh thần Hoàng hậu còn cho đọc trước mặt nhiều người như vậy, bộ dạng ân ái này thật không hàm xúc. Nhưng đế hậu làm như không có gì còn có ý tỏ vẻ ân ái như vậy là cho ai xem chứ. Một buổi tiệc sinh thần không có ý nghĩa gì cả hoa thị huyền lười xem đế hậu diễn trò, ngồi khuất sau người yến tấn khâu, cũng tiết kiệm được không ít sức miệng, đến lúc buổi tiệc sắp kết thúc lại xảy ra chút hỗn loạn. Tuy rằng buổi tiệc vốn không náo nhiệt thú vị lắm, nhưng ít ra bề ngoài vẫn rất tốt đẹp, chỉ là trong buổi tiệc đột nhiên có một tên thái giám lan ra chết như vậy thật không phải là chuyện tốt lành gì. Tuy rằng thi thể của tên thái giám này rất nhanh được mang ra ngoài thế nhưng trong mắt của mọi người, trên buổi tiệc sinh thần của Hoàng hậu mà lại xuất hiện loại việc này thì không phải là điềm lành, hơn nữa nào có ai không bệnh tật gì mà lại đột nhiên lăn ra chết đây có phải là trời cao cảnh cáo không? Tiếp trước hoa tịch huyền cũng đã nghe qua loại tình huống này, bác sĩ nói đây là do xuất huyết não thế nhưng bây giờ mọi người không biết cho nên hay đổ lỗi việc này là do quỷ thần làm ra. Người cảm thấy xui xẻo nhất trong việc này có lẽ là hoàng hậu, mặc dù hoa tịch huyền nhìn qua thì không thấy hoàng hậu có biểu cảm gì thế nhưng làm nữ nhân, nàng có thể khẳng định hiện tại hoàng hậu nhất định vô cùng hoàng hốt. Đoàn hòa công chúa trầm mặt ra khỏi chiều dương điện bởi vì kẻ vừa chết chính là thái giám hầu hạ bên cạnh nàng, hắn đột nhiên ngã lăn xuống đất chết dù là ai ở trong trường hợp này đều rất khó mà tâm bình khí hòa được. Mấy hạ nhân đi ở sau lưng nàng đều cúi đầu thấp tránh né, sợ công chúa sẽ rút giận lên người họ ngươi nói chuyện này có kỳ hoặc không, vì sao thái giám hầu hạ bên người công chúa lại chết bất đắc kỳ tử? Không phải là báo ứng chứ, các người có nghe qua lời đồn đãi kia chưa? Lời đồn nào, chính là cái chết bất minh của đoan hòa phỏ mã đó, có thể là do bị đoan hòa công chúa. Hôm sau, sau khi buổi tiệc kết thúc bên ngoài liền truyền ra một lời đồn, đại ý chính là đoan hòa phỏ mã bị chết oan, bây giờ trở về tìm đoan hòa công chúa để báo thù. Sau khi Hoa Thị Tuyển nghe thấy mấy lời đồn đãi này, trong lòng thật không biết nói gì, trước tiên không nói đến chuyện đoan hòa phỏ mã có phải bị công chúa hại chết hay không, coi như thật sự là bị công chúa hại chết đi, thì đối tượng hắn báo thù nên là đoan hòa công chúa, hại chết một tiểu thái giám có ích lợi gì chứ. Không quá hai ngày, lời đồn đãi lại thay đổi, đại ý là việc này chính là điểm báo của trời cao ông trời không hài lòng về hoàng hậu cho nên mới có chuyện xui xẻo như vậy xuất hiện trên buổi tiệc sinh thần của bà. Tiếp theo có quan viên dâng tấu lên, nói người nhà mẹ đẻ hoàng hậu làm nhiều điều sằng bậy lại có điểm báo, hoàng hậu không có phẩm hạnh làm quốc mẫu, không thể làm hoàng hậu nữa. Chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày, vốn từ một chuyện rất đơn giản, kết quả lại liên quan đến chuyện phế hậu. Hoa tịch huyền cảm thấy nếu phía sau việc này không có người động tay, làm sao có thể phát triển đến bước này chứ? Không chỉ nàng, ngay cả yến tấn khâu cũng không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Hắn đã cùng môn khách của mình thương nghị qua tuy rằng chưa có kết quả, nhưng vẫn lựa chọn phương pháp án binh bất động. Với hắn mà nói, một hoàng hậu không còn vẫn tốt hơn một người tương lai có thể có hài tử và được sủng ái. Nếu phương hậu bị phế, hoàng thượng chắc chắn sẽ lập tân hậu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Buổi tối hắn và Hoa Tịch Huyền cùng nhau dùng bữa xong, sau đó hai người thoải mái ngồi trong chăn nói chuyện phiếm Hoa Tịch Huyền nói nghe nói trên chiều có nhiều quan viên dâng tấu xin phế hậu là thật sao? Yến Tấn Khâu gật đầu. Hoàng thưởng sẽ không phế hậu thật chứ? Hoa tịch quyền cao mày. Nếu như Hoàng thưởng không có ý định này thì lúc người quan viên đầu tiên mở miệng đã đè chuyện này xuống rồi chứ sao lại để mặc sự tình phát triển như vậy? Yến Tấn Khâu khẽ cười một tiếng ai biết có lẽ là thế. Trong chua thức cung Thái Tử Phi và Hoàng hậu ngồi đối mặt với nhau bởi vì đã mang thai mấy tháng nên bụng Thái Tử Phi cũng lộ rõ. Chỉ là Thái Tử Phi trước kia luôn thận trọng trước mặt Hoàng hậu hiện tại đã trở nên tùy ý. Chẳng biết mẫu hậu tìm nhi thần có chuyện gì. Trong tay thái tử phi cầm một bộ y phục nhỏ, mỉm cười hỏi hoàng hậu. Ngài xem bộ y phục này thế nào? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói rốt cuộc người đã dùng thủ đoạn gì? Mẫu hậu ngài đang nói cái gì vậy, thủ đoạn gì chứ? Thái tử phi thàn nhiên cười, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt y phục. Ngài nói gì nhi thần không hiểu, có hiểu hay không trong lòng người rõ ràng. Hoàng hậu cười lạnh nói, người muốn đấu với ta sao còn non lắm. Ha ha, thái tử phi che miệng cười không ngừng, cười đến mức trên mặt hoàng hậu tỏ ra mất kiên nhẫn mới ngừng lại. Thật là ngạc nhiên, người muốn bỏ mẹ giữ con, lẽ nào ta lại không thể phản kháng sao? Ở trong mắt người khác, đế hậu chính là đôi phu thịt tôn quý nhất trên đời này, thế nhưng ở trong mắt nàng, hai người này chỉ là đôi nam nữ độc ác nhất. Một người thừa dịp nàng say rượu chiếm đoạt sự trong sạch của nàng, một người xem nàng như thượng đất mà nhào nặn dù nàng có thật sự là thượng đất cũng sẽ có ba phần tính khí. Nàng còn chưa sống đủ, nàng không muốn chết. Tốt tốt, hoàng hậu nghe vậy trầm giọng nói. Ta muốn nhìn xem, người có thủ đoạn gì. Sau khi nói xong những lời này, hoàng hậu liền xoay người rời đi. Thái tử phi ôm bụng của mình, đột nhiên kêu đau thành tiếng. Người đâu, người đâu. Để đối phó với hoàng hậu, căn bản nàng không cần dùng thủ đoạn cao minh gì cả. chương 84 đục nước béo cò. Sau khi hoàng hậu rời khỏi cung chua thước thái tử phi liền băng huyết may mắn là thái y cứu trị kịp thời thai nhi có thể giữ được thế nhưng thái tử phi cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một khoảng thời gian để tránh bị băng huyết lần nữa. Trong kinh thành, những lời đồn có liên quan đến hoàng hậu cũng đã sôi sùng sục bây giờ lại xuất hiện chuyện thái tử phi bị băng huyết ngay lập tức mọi người bàn tán càng thêm sôi nổi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, hoàng hậu mới vừa đi ra từ chỗ thái tử phi, thái tử phi liền băng huyết. Ai biết Hoàng hậu có làm chuyện gì hay không mới khiến cho Thái tử Phi băng huyết. Có người nói, đứa bé trong bụng Thái tử Phi là huyết mạch duy nhất của Thái tử, Hoàng hậu nên cẩn thận đối đãi mới phải làm sao lại có thể làm khó Thái tử Phi chứ. Vừa nói ra lời này, không ít nữ nhân lấy chính bản thân mình để thuyết phục mọi người trên thế gian này quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vốn là vấn đề nan giải nhất. Có những cặp mẹ chồng nàng dâu thương nhau như mẹ con, cũng có những cặp mẹ chồng nàng dâu ngoài mặt thỏ ra hòa thuận, nhưng bên trong như nước với lửa, mặc dù cố nhẫn nhịn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa trước khi Hoàng hậu bất mãn với Thái Tử Phi cũng không phải chuyện bí mật gì. Không ít mệnh phụ đều từng tận mắt chứng kiến Hoàng hậu làm khó Thái Tử Phi, điều này chứng tỏ Hoàng hậu là một người mẹ chồng vô cùng khát khe với Thái Tử Phi, nay nhi từ bà đã mất khó chắc trong lòng bà không vì bi phẫn mà chút giận lên Thái Tử Phi. Người bên ngoài đồn đại rất có bài bản, Hoàng hậu quả thực là nhân vật đại diện người mẹ chồng ác độc còn Thái Tử Phi chính là hoa sen trắng đáng thương vô tội chịu nhiều ngược đái. Sau khi hoa thịt huyền nghe mấy phiên bản đồn đại này, chỉ biết ngần to te ra cuối cùng nàng đã cảm nhận được cái gì gọi là miệng đời đáng sợ. Tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với hoàng hậu thế nhưng hoàng hậu tuyệt đối không phải là người không có đầu óc như thế, coi như bà thực sự không vừa mắt với cái thai trong bụng thái tử phi, muốn tiêu diệt cái thai này cũng sẽ không nôn nóng tới nỗi vừa mới rời đi đã hạ thủ, đầu óc hoàng hậu còn không ngu xuẩn đến thế. Thế nhưng người đời thường giỏi nhất là phỏng đoán ác ý, chỉ khi nói xấu người khác bọn họ mới nhiệt tình như vậy còn khi người ta làm việc tốt thì sao không tụ tập bàn luận đi. Sở dĩ những tin đồn bát quái rất được quan tâm là bởi vì nó thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người nên thường thường các vụ bê bối cũng rất được đại chúng săn đón. Cho nên mặc kệ chân tướng sự thật thế nào, danh tiếng hiền huệ mấy chục năm của Hoàng hậu cuối cùng cũng đã bị hủy hoại trong miệng lưỡi thiên hạ. Sự việc đã ồn ào như thế rồi, không bằng chúng ta cũng châm thêm miếng lửa đi. Yến Tấn Khâu ung Dung uống một bụng trà, nói với Hoa Thị Huyền: Việc này Thái Tử Phi cũng thật cá tính. Trong ngoài cung không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đứa bé trong bụng Thái Tử Phi. Thế mà đến nay nàng ta vẫn có thể che chờ cái thai vững vàng như thế qua điều này cũng đủ thấy nàng ta không thể nào mây thơ thiện lương vô tội như trong lời đồn được. Chàng muốn làm gì. Hoa Thị Quyền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Yến Tấn Khâu, cảm thấy nếu để Yến Tấn Khâu nhúng tay vào việc này, thì nhất định mức độ đả kích sẽ tăng lên theo số bội. Hai ngày sau, nội dung trọng điểm tám chuyện của mọi người bị rời đi, đó chính là cho dù Hoàng Hậu là mẹ chồng độc ác muốn hành hạ con dâu, nhưng cũng không đến nỗi muốn hại chết cả tôn tử của mình, vậy thì tại sao Hoàng Hậu vẫn đối xử với Thái Tử Phi như thế? Lẽ nào, đứa bé trong bụng Thái Tử Phi căn bản không phải là của Thái Tử Phi, cho nên Hoàng hậu mới có thể hành sự như vậy. Ngay lập tức liền có người nói, trước lúc Thái Tử Phi chưa xuất giá, đã từng có tư tình với Thịnh Quận Vương, thậm chí còn đến đạo quán cầu phúc cho Thịnh Quận Vương, chỉ tiết thiên ý trêu người, đôi tình nhân này một người phải lấy hầu thị, một người phải gà Thái Tử, có thể nói là chuyện tình này đã trở thành hồi ức, chẳng qua lúc đó đã rất đau buồn. Cái gì Thịnh Quận Vương và Thái Tử Phi đã từng có tư tình còn thiếu chút nữa trở thành một đôi Ban đầu mọi người cho rằng đây chỉ là lời đồn nhảm thế nhưng càng suy xét càng cảm thấy bất thường, hình như năm đó quan hệ của mẫu thân thịnh quận vương cùng lâm gia phu nhân rất tốt hai người từ nhỏ đã là bạn khuê phòng. Sau khi lão vương phi qua đời, lâm gia phu nhân còn thương tâm ngã bệnh một trận. Năm đó có thể hai nhà đã thẩm đính ước cho hai đứa bé, có ai ngờ tới phu thê thịnh vương mất sớm như vậy mà bệ hạ lại thích làm mai cho con cháu nữa chứ. Mọi người nhanh chóng tự theo dệt ra mấy câu chuyện ân oán tình thù, lâm ly bi đát đến cuối cùng còn không quên đưa ra một kết luận là đứa bé trong bụng Thái Tử Phi có thể là của thịnh quận Vương, bằng không thì Hoàng hậu sẽ không thể nào đối đãi với nàng như thế. Về phần tại sao không ai suy đoán đứa bé là của Yến Tấn Khâu thì lý do rất rõ ràng, đó chính là mọi người trong thiên hạ đều biết Hiền Vương cùng Hiền Vương Phi cầm sát hòa minh phu thế ân ái, sao Hiền Vương lại có thể tư thông với Thái Tử Phi được. Thế nhưng thịnh quận vương thì lại khác cảm tình của hắn với hầu thị không mặn không nhạt cũng không đặc biệt thiên vị thị thiếp nào trong phủ tại sao hắn lại lãnh đạm như vậy chẳng lẽ do hắn không háo sắc. Nam nhân có ai không háo sắc chứ chẳng qua là trong lòng có người khác mà thôi mà cái người khác này chính là thái tử phi rồi. Như vậy có thể chứng minh mối tình đầu quan trọng đến cỡ nào thịnh quận vương và thái tử phi cứ như vậy bị đeo cái mũ si tình trên đầu. Hoa Tịch Uyển bị mấy lời đồn đầy cầu huyết bên ngoài gợi lên sự hiếu kỳ, cuối cùng lôi tay áo Yến Tấn Khâu hỏi Thái tử phi cùng Thịnh Quận Vương thật có tư tình sao? Nàng đoán xem, Yến Tấn Khâu nhếch miệng cười, đưa tay ôm eo nàng, trộm hôn lên môi nàng một cái. Chi bằng ta cho chàng đoán thử, tháng sau chàng sẽ ngủ ở thư phòng hay ở chính viện? Hoa Tịch Uyển nhếch mày nhìn Yến Tấn Khâu, Vương gia thông minh như vậy, nhất định có thể đoán đúng mạc phải không? Yến Tấn Khâu. Năm đó mẫu thân hai người bọn họ từng nhắc qua việc này có điều vì lão Vương Phi mất nên việc này bị gác lại. Yến Tấn Khâu không chút do dự lựa chọn ngủ ở chính viện. Còn hai người bọn họ có tư tình hay không ta không dám chắc thế nhưng ta hoài nghi trong việc Thái Tử không thể có con nói rõ có thủ đoạn của Thái Tử Phi. Ta cho rằng Hoa Tịch Uyển nhìn Yến Tấn Khâu, hàm nghĩa trong ánh mắt đó không cần nói cũng biết. Người hạ thù không phải chỉ có một mình ta, hậu cung tiền chiều, những thái tử không thể sinh còn đếm hai bàn tay nàng cũng không đếm đủ thái tử lại hành sự bừa bãi không có kỵ gì ai biết đã gặp xui xẻo từ lúc nào chứ. Yến tấn khâu nhách mày, hắn chỉ là thuận tay giật dây giúp người khác mà thôi. Nói xong lời này, hai vợ chồng bèn nhìn nhau cười tuần lương không ai sánh được. Ý của chàng là thái tử phi thật sự có thể có quan hệ không minh bạch với thịnh quận vương sao. Hoa thị quyền cẩn thận nhớ thật không nhớ ra là hai người họ đã từng xuất hiện cùng nhau lúc nào có điều từ trước đến nay thái tử phi có thái độ không mấy thân thiết với hầu thị nàng có phát giác ra thế nhưng khi đó nàng cứ tưởng vì lập trường của hai người họ khác nhau chứ thật không nghĩ tới phương diện nữ như tình trường. Việc đó cũng chỉ có bọn họ tự biết có tư tình hay không chẳng liên quan gì tới chúng ta. Yến tấn khâu không mấy để ý nói. Chúng ta có tin hay không không quan trọng điều quan trọng là vị kia có tin hay không. Hoa Tịch Uyển sâu sắc đồng ý, có lẽ Khải Long Đế mới là người quan tâm đến việc này nhất kỳ thực cho dù đứa bé này là của ông thì chỉ sợ ông cũng sẽ có vướng mắc trong lòng. Chiều này của Yến Tấn Khâu đúng là thật độc ác việc khống chế dư luận, không phải ai cũng có thể làm được. Nếu như kiếp trước nàng có khả năng như Yến Tấn Khâu vậy thì nhất định sẽ là một nhân tài ở bộ phận truyền thông rồi. Nghĩ đến việc Thái Tử từ Phi từng đưa giả Minh Châu cho Hầu Thị cùng với ánh mắt lãnh đạm của của Hầu Thị khi nhìn Thái Tử Phi, lại suy nghĩ một chút về chuyện Thái Tử không thể có con. Hoa tịch huyền vốn không biết gì, nhưng dường như hiện tại đã có thể từ từ sâu chuỗi mọi chuyện lại. Nàng vốn luôn cảm thấy việc Thái Tử Phi tặng món quà trang trí kia cho Hầu Thị có chút quái dị bởi vì theo tính cách của Thái Tử Phi mà nói, thì nàng ta là một nữ nhân rất khao khát có con, đồng thời tính tình cũng vô cùng ôn nhu hơn nữa với thái độ của hoàng hậu và thái tử đối với nàng ta thì sao nàng ta lại không chút do dự hạ thủ với hầu thị chuyện này giống như một người bình thường rất ôn nhu đột nhiên lại sát hại một người không liên quan đến mình làm như vậy thì có lợi ích gì chứ nhưng trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy chỗ sơ hở rành rành mà nếu thái tử phi thật sự thích hiến bá ích thì sao Nàng ta vì Yến Bãi mà cho thái tử uống thuốc để hắn khó có con, thì sau này nàng ta cũng sẽ khó có thể có con, nhưng lúc đó Hầu thị lại có thai với người nàng ta yêu trước danh giới sụp đổ tình cảm đó thái tử phi đã chọn làm theo ý hoàng hậu tính kế hại đứa bé của Hầu thị. Không biết sau chuyện này Yến Bãi có cảm nghĩ gì, là mâu thuẫn, khổ sở hay phẫn nộ? Sắc mặt khải lòng đế âm trầm nhìn nữ nhân trẻ tuổi khóc lê hoa đái vũ trước mặt mình, đến khi nàng khóc đến mức thở không nổi nữa, vẻ mặt ông mới hơi ôn hòa hơn một ít ngươi thật sự không có tư tình với thịnh quận vương sao. Hoàng thượng, năm đó khi thịnh vương phi qua đời, thiếp chỉ mới 12-13 tuổi, nào hiểu được tư tình nhi nữ là gì, không lâu sau ngài lại ban hôn cho thiếp, từ đó về sau thiếp vẫn ở trong phù chờ ngày xuất giá, ngày thường không ra khỏi cửa cổ cổng trong cũng không bước khỏi, làm sao thiếp có thể nhìn thấy một ngoại nam như thịnh quận vương. Khải Long Đế nhìn Thái Tử Phi tầm mắt rừng trên cái bụng đã lộ ra của nàng cuối cùng mỉm cười nói chẫm biết lời đồn đại bên ngoài chỉ là người khác dèm pha lung tung, người ở trong cung dưỡng thai cho tốt đừng sầu lo quá nhiều. Chờ sau khi Khải Long Đế rời đi Thái Tử Phi âm trầm nói Hoàng hậu. Ngoại trừ Hoàng hậu ra, còn ai có thể truyền ra lời đồn như vậy nữa, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến mọi người truyền lực chú ý từ lời đồn Hoàng hậu không hiền đức sang chuyện của nàng và thịnh quận vương, do đó rất có thể chính Hoàng hậu đã truyền lời đồn này ra ngoài. Đi điều tra xem ai đã truyền lời đồn này. Sau khi Khải Long Đế trở lại tầm cung, vẻ mặt vẫn không khá hơn, phân phó xong những chuyện này ông do dự chốc lát rồi lại nói còn nữa, đi tra xem năm sư Thái Tử Phi và Thịnh Quận Vương có tư tình hay không. Ông muốn tin tưởng Thái Tử Phi, nhưng có một số việc chỉ có tự chứng thực ông mới có thể yên tâm. Còn một điều lạc việc này phải chăng có liên quan đến Hoàng Hậu. Nhưng mặc kệ lời đồn này là thật hay giả, đứa cháu dã tâm bừng bừng như yến bái, giữ lại quá lâu nhất định sẽ thành hậu hỏa. chương 85 vì yêu sinh hận, Thái tử Phi làm quả phụ trong bụng hoài thai đứa con duy nhất của Thái tử, vốn nàng ta phải là vị quý nhân được mọi người trong cung nịnh bở, nhưng vì những lời đồn kia càng truyền càng hăng, đến cả hạ nhân trong cung chua thức cũng không nhịn được bàn tán sau lưng vài câu, sau đó len lén dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cái bụng của Thái tử Phi. Thái tử phi sao lại không biết bọn họ đã nói xấu sau lưng nàng thế nhưng nàng hiểu rõ, việc này nhất định nàng không thể có phản ứng mạnh bởi vì chỉ cần nàng có phản ứng ở trong mắt Hoàng thượng đó chính là trột giả. Hai ngày sau cuối cùng Khải Long đế cũng đến công chua thức thăm Thái tử phi thấy nàng đang dịu dàng dựa vào cửa sổ làm y phục trẻ con đáy mắt ôn nhu không gì sánh bằng sự hoài nghi trong lòng Khải Long đế vô thanh vô thức rơi xuống phân nửa. Sao ngươi lại tự làm những thứ này coi chừng tổn thương mắt. Hoàng thượng. Hải Từ phi nhìn thấy ông, muốn đứng dậy hành lễ thì bị Khải Long đế nhẹ nhàng đè bả vai nàng lại ôn nhu nói giữa chúng ta không cần làm những hư lễ kia. Lâm thị hơi biến sắc lập tức cười khổ nói thật không ngờ hoàng thượng còn nguyện ý đến đây. Có ngươi và hài tử của trẫm ở đây, làm sao trẫm lại không đến. Khải Long đế cười ngồi xuống bên cạnh Lâm thị cầm lấy bộ áo lót mà Lâm thị đang may giờ nhìn một chút. Lời đồn đãi bên ngoài không ngươi cần để ý tới, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai là được. Viên Mắt Lâm thị ửng đỏ nói chẳng biết ai muốn gây khó dễ thiếp, lại truyền ra lời ác độc như vậy, họ muốn bức tử thiếp mới cam tâm sao? Có chẫm ở đây, ngươi sợ cái gì? Khải Long đế nhẹ nhàng ôm vai nàng ôn nhu an ủi. Yên tâm, chẫm chắc chắn sẽ không để mặc lời đồn này truyền đi. Hoàng thượng, ngài đối với thiếp thật tốt, Lâm thị nín khóc mỉm cười, thuận thế tựa đầu vào vai Khải Long đế, thế nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Một ngày sau trong hậu cung có hơn 11 cung thị vì lắm mồm mà bị đánh chết sau khi tin tức này truyền ra ngoài cung đã khiến không ít người ngậm miệng lại coi như đáy lòng còn vô cùng hoài nghi thế nhưng cũng không có ai dám nói cái gì nữa. Hậu thị nghe tin hoàng đế vì lâm thị mà đánh chết hơn 11 cung thị cười lạnh nói với yến bái đây mới gọi là thâm tình một mảnh đấy. Yến bái chầm mặt không nói gì, mấy ngày nay bởi vì lời đồn đãi bên ngoài, khiến hắn ảnh hưởng rất lớn ở trong chiều chỉ sợ trong lòng lão hoàng đế đã hết sức không vừa lòng với hắn rồi. Hầu thị thấy bộ dáng này của hắn không thể che giấu nghi vấn trong lòng nữa, lên tiếng hỏi chàng nói cho ta biết đứa bé trong bụng thái tử phi rốt cuộc là của ai. Nàng chớ suy nghĩ lung tung, Yến ấy có chút không vui đứng lên, lạnh lùng nói. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn. Hầu thị thấy hắn rời đi không hề quay đầu lại, nghi hoặc trong lòng không giảm mà còn tăng lên, nàng nhớ tới thái độ lãnh đạm của Thái tử Phi đối với nàng và việc mấy thị thiếp trong phủ giường như có đôi lông mày rất giống Thái tử Phi, trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên, đau đến không thở nổi. Khó trách hắn dùng đủ mọi cách khiến Thái tử vô sinh, lại tìm đủ biện pháp hại chết Thái tử thì ra là vì nữ nhân kia. Nàng còn vốn cho rằng hắn trời sinh đã lãnh đạm thì ra là vì trong lòng hắn chỉ có lâm thị, mà nàng cùng lắm chỉ là một chính thê đáng thương mà thôi. Hắn muốn có được ngôi vị hoàng đế như vậy, không phải là vì sau này sẽ không cần kiêng nề gì mà giành lấy lâm thị chứ. Gắt gao siết chặt cái khăn lụa trong tay, hầu thị trầm tư một lúc lâu, sau đó chậm rãi lao khóe mắt, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm nói người đâu, mang bái thiếp đưa đến hiền vương phủ. Khi Hoa tịch Quyền nhận được bái tiếp của Hầu Thị có hơi bất ngờ vào thời điểm này mà Hầu Thị còn có tâm tình xuất môn, nàng ta đúng là một nữ nhân biết ẩn nhẫn. Thịnh quận Vương Phi cũng thật khổ, Bạch Hạ vấn tóc cho Hoa tịch Quyền, rồi chỉnh lại cây châm cài đầu cho nàng. Chủ tử muốn gặp không, nếu không tiếp thì có vẻ quá vô tình, Hoa Tịch Quyền bỏ bái tiếp xuống cười híp mắt nói. Ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng phu thê bọn họ muốn làm gì. Sau khi yến tấn không nghe chuyện hoa tịch huyền đồng ý gặp hầu thị cũng không nói lời nào, chỉ là phân phó mộc thông, bảo hạ nhân hầu hạ cẩn thận. Hắn tin tưởng thủ đoạn của tịch huyền, giống như tịch huyền tin tưởng hắn, chưa bao giờ hỏi hắn chuyện không cần thiết. Ngày hôm sau, hầu thị tới hiền vương phủ chơi, hoa tịch huyền mời nàng ta gia đình ở giữa hồ thưởng trà, hầu thị không cự tuyệt. Cái đỉnh giữa hồ này Hầu Thị đã tới một lần, đó là lần Hầu Thị ám chỉ đồng ý trợ giúp Hiền Vương đăng cơ kết quả bị hoa tịch huyền giả ngu lờ đi, hôm nay lại đến đây, Hầu Thị mới cảm thấy mình đã vì nam nhân kia suy tính vô số, thậm chí ngay cả bản thân mình nhìn lại cũng thấy buồn cười. Dù cho nàng có liều mạng vì yên bái, thì trong lòng hắn, mình cũng không bằng nửa ngón tay của Lâm Thị. Hoa Tịch Uyển cảm thấy bây giờ hầu thị càng u ám thâm trầm hơn xưa, nàng không biết hầu thị tìm nàng để làm gì cho nên chỉ nói mấy chuyện nhàm chán, thế nhưng nàng thật không ngờ hầu thị lại trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ. "Muội muội, giúp ta." Bàn tay cầm chén trà của Hoa Tịch Uyển kẽ ngừng lại, lập tức cười nói lời này của Đường Tẩu là có ý gì. "Muội muội thông tuệ như vậy, sao lại không biết ta nói gì?" Hai mắt hầu thị sáng quắc nhìn Hoa Tịch Uyển, "Ta không cam lòng." Nụ cười trên mặt hoa tịch huyền nhạt dần khó xử nói đường Tẩu cũng là một nữ nhân thông tuệ không ai sánh bằng, sao lại không biết có rất nhiều chuyện ta cũng không thể làm chủ được. Hầu thị sưỡng sờ đúng vậy, nam nhân trong thiên hạ này đều như nhau, đều như nhau. Nàng vốn tưởng rằng hiền vương sẽ đối xử đặc biệt với hoa tịch huyền, nhưng bọn họ đều là người hoàng thất làm sao tránh khỏi sự vô tình lạnh lùng của người hoàng thất. Nhưng trừ hiền vương gia, nàng không tìm được ai có thể đối phó với Yến Bái, được nàng muốn nhìn thấy cả đời này hắn không thể thực hiện được ý nghĩ trong lòng, không thể có được lâm thị. Nàng đã trao chọn tấm chân tình cho sai người, vậy thì Yến bãi cũng đừng mong được sống hạnh phúc. Chỉ cần các ngươi đồng ý giúp ta, ta có thể nói cho các ngươi biết những thế lực riêng của Yến Bãi Hầu thị lãnh đạm nói, hắn có giao hảo với người nào, có sản nghiệp riêng tư nào, an bài thám tử ở đâu, thậm chí có kế hoạch gì ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Hoa Tịch Uyển tỉ mì quan sát hầu thị trừ khi đối phương là diễn viên giỏi nhất trên đời này, bằng không thì không thể dùng vẻ mặt và giọng nói như thế để nói ra những lời này, thế nhưng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng đối phương tàu tàu nói đùa, những chuyện đường huynh an bài có quan hệ gì tới ta đâu ta biết thì có ích gì chứ. Ha, hầu thị cười lạnh nói, nếu không phải vì hiền vương là uy hiếp duy nhất của hắn, người nghĩ ta sẽ nguyện ý làm điều này sao? Hoa Tịch Uyển nghe vậy cười nói đã như vậy, tàu hà tất cưỡng cầu bản thân. Nhưng có một số việc phải cưỡng cầu bản thân. Hầu thị mở to mắt. Ta muốn thấy nguyện vọng của hắn tan biến như thế nào? Có đôi khi yêu và hận chỉ là cảm xúc nhất thời. Hoa Tịch Uyển nhìn thấy hầu thị như vậy, không nhịn được thầm nghĩ. Có khi nào trước đây yến tấn khâu cho truyền tin kia ra là vì khiến cho hầu thị hết hy vọng hoặc sinh lòng thù hận yến bãi. Chứ mục đích thật sự không phải là hoàng đế. Tẩu tẩu, lời đồn đãi bên ngoài làm sao có thể tin được chứ? Tẩu hà tất để ý những lời đồn linh tinh ấy chứ? Hoa tịch quyền thở dài. Bây giờ tâm trạng tàu rất kích động chờ sau khi tàu tỉnh táo lại sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trước đây ta vì một nam nhân mới làm ra những chuyện xung động kia, ngược lại hiện tại ta vô cùng tỉnh táo. Hầu thị bình tĩnh uống một ngụm trà. Ta nguyện ý giúp các ngươi cũng không có yêu cầu gì khác chỉ hy vọng khi hiền vương đăng cơ có thể bảo đảm cho hầu gia ta bình an. Ta biết rõ nhà mẹ đẻ ta. Bọn họ đều là người nhát gan sợ phiền phức không muốn xen vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, nếu không phải vì ta thì căn bản bọn họ cũng chẳng muốn dính dáng tới những chuyện này, là ta đã liên lụy tới bọn họ. Hoa tịch huyền trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại có cái nhìn khác về hầu thị. Thân là nữ nhân, lẽ nào ngay cả người bên gối mình nghĩ như thế nào cũng không hiểu rõ sao. Hầu thị cười giễu một tiếng. Trái tim hắn không đặt trên người ta cũng không đặt trên người của những nữ nhân khác trong vương phủ trước đây ta muốn có tấm chân tình của hắn, nhưng bây giờ ta không cần nữa. Hoa tịch uyển tự tay rót thêm trả cho hầu thị quan điểm của nàng và hầu thị không giống nhau, có thể trong lòng yến bái quả thực không có hầu thị thế nhưng nói hắn thật lòng yêu thương thái từ phi lâm thị thì chỉ sở cũng không có khả năng. Nữ nhân ở trong mặt yến bá ấy có lẽ không khác một món đồ chơi lắm, hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là do dã tâm của hắn chứ không phải vì muốn có tình cảm của một nữ nhân. Đó là tất cả những gì ta muốn nói, ba ngày sau ta sẽ cho các ngươi thấy thành ý của ta. Trước khi hầu thị rời đi đã nói một câu như vậy, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi hiền vương phủ. Hoa Tịch Uyển ngồi ở trong đỉnh giữa hồ, nhớ lại vẻ mặt của Hầu thị khi nói về nhà mẹ đẻ của mình, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhấp một hớp nước trà ấm. Đang suy nghĩ gì vậy? Yến Tấn Khâu lấy chén trà trong tay nàng uống một ngụm, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Hầu thị nói gì khiến nàng khó xử sao? Hoa Tịch Uyển đem những lời Hầu thị đã nói thuật lại một lần, sau đó nói chàng tin nàng ta không? Yến Tấn khâu nhíu mày, tư thái nhàn nhã nói chờ sau khi nàng ta mang thành ý đến thì ta sẽ biết có nên tin hay không thôi. Hắn đưa tay sờ sờ gò má nàng, đừng quá để tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lời nói của hầu thị là thật hay giả cũng không quan trọng đến vậy. Hoa Tịch Huyền ghét bỏ đẩy tay chàng ra, đoạt lại chén trà của mình muốn uống trà thì tự mình rót đi, đừng lúc nào cũng cướp chén trà của ta. Hạ nhân trong đình mỗi ngày đều chứng kiến vương gia và vương phi ân ân ái ái, cuộc sống thật là gian nan mà. Ba ngày sau Yến Tấn khâu nhận được một quyền sổ bên trong viết rõ những chi tiêu của Yến bá ích, trong đó đa phần đều là thu mua lòng người. Xem ra hầu thị này thật sự ly tâm với Yến bá ích rồi. Mộc thông thấy tâm tình Yến Tấn khâu tốt lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Vương ra chúng ta có cần thêm một ngọn lửa nữa hay không? Hăng quá hóa dở Yến Tấn khâu ném sổ sách qua một bên. Trước tiên chờ một chút rồi hãy nói. Vậy, sắp tới giờ Vương Phi dùng cơm chưa rồi? Yến tấn khâu sắn tay áo, dùng cơm xong rồi bàn sau. Mộc thông luôn cảm thấy từ sau khi vương gia ở cùng với vương phi thì thay đổi càng lúc càng lớn, đây nhất định là ảo giác của hắn. Trong thịnh quận vương phủ Yến bá ít sắc mặt khó coi nói mấy ngày nay nàng cứ đến hiền vương phủ ta thật không biết từ lúc nào mà tình cảm của nàng và hiền vương phi lại tốt như vậy. Trước đó vài ngày chẳng phải chàng bảo thiếp tiếp cận hiền vương phi sao. Hầu thì tỏ ra khó hiểu nói. Hiền Vương Phi là người lười nhác, bình thường không thích tiếp khách hiếm lắm nàng ta mới bằng lòng gặp ta, nếu ta không đi chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt như thế sao? Yến bá ích nghe vậy cao mày, chỉ là không nói gì nữa. chương 86 cảnh báo. Trong chiều, một quan viên đang giọng giặc buộc tội đại Lý Thự Khanh, hắn tỉ mì kể hơn 10 tội trạng cũng đưa ra một đống bằng chứng, người này mang tư thế không quay đầu lại lên giọng liệt kê nhiều tội trạng. Biểu tình của các vị quan viên có hơi vi diệu ai cũng biết Đại Lý Thự Khanh và Thịnh Quận Vương có quan hệ rất tốt đồng thời còn hết sức tôn sùng Thịnh Quận Vương. Hiện tại người này buộc tội Đại Lý Thự Khanh không thể nghi ngờ là đang đối nghịch cùng Thịnh Quận Vương. Một quan ngự xử nho nhỏ mà dám làm như thế, rốt cuộc là ai đã cho hắn cái can đảm này? Hoặc là nói ai là người xúi dục sau lưng hắn, mà quả nhiên Hoàng đế cũng không bỏ qua cơ hội này, ngay lập tức tước bỏ mũ quan của Đại Lý Thự Khanh, đồng thời giam giữ hắn vào Đại Lao chờ xét xử. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra được một tín hiệu, đó chính là hoàng thượng sẽ ra tay với thịnh quận vương. Trong chiều chia làm mấy phe phái, một phái là đảng bảo vệ hoàng đế, hoàng thượng nói cái gì chính là cái đó, một phái là đảng bảo vệ hoàng thất, bọn họ cảm thấy hoàng thượng dưới gối không con, nên chọn một người cháu trong hoàng thất làm con thừa tự rồi phong làm thái tử, rất nhiều người trong phái này ủng hộ thịnh quận vương còn một phái là đảng trung lập, bọn họ thường hay lựa chọn những điều đúng hoặc có lợi cho mình, mà không câu nệ đó là ý của phái nào. Người của đảng trung lập thấy quyết định của Hoàng thưởng không phải là quyết định đúng đắn, mà thịnh quận vương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất thế nên bọn họ không vội tìm chỗ đứng tránh đắc tội với người kế vị tiếp theo hoặc đương kim Hoàng thưởng. Bọn họ thà rằng không có công lao gì còn hơn là trở thành cái đinh trong mắt đế vương tương lai. Thái độ của Khải Long đế vô cùng kiên quyết, khiến người của phe thịnh quận vương muốn cầu tình nhưng không có cách nào mở miệng được chỉ có thể chơ mắt nhìn cấm vệ quân lôi đại lý thự Khanh đi. Chẳng thấy Trương Hậu rất được chức Đại Lý Thự Khanh cứ tạm giao cho hắn đi. Để tỏ ra mình là người công bằng chính trực, Hoàng đế cố ý chọn một người mà ông từng bất mãn Đại Lý Thự Thiếu Khanh Trương Hậu đảm nhiệm chức vụ Đại Lý Thự Khanh. Các quan viên có chút bất ngờ tên Trương Hậu này chẳng phải là người trước kia vì điều tra vụ án của Thái Tử mà khiến Hoàng thượng giận giữ Đại Lý Thự Thiếu Khanh đó sao? Sao hoàng thượng lại rộng lượng đề cử hắn như vậy, bọn họ còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ vì cái chết của thái tử mà giận chó đánh mèo lên người hắn chứ? Khải lòng đế dĩ nhiên không phải là người rộng lượng, ông đề bạt Trương hậu chẳng qua là làm cho người khác thấy thôi. Ông muốn người trong thiên hạ biết ngay cả người như Trương hậu ông cũng có thể trọng dụng, thì việc ông cắt chức đại lý tự khanh không phải do tư tình, mà là vì người này thật sự phạm phải đại tội ngập trời. Nói ra cũng chỉ là tìm cho mình một tấm màn che mà thôi. Yến Tấn khâu cúi đầu tỏ ra chuyện này không liên quan đến mình, bộ dáng này rơi vào trong mắt những người khác họ liền cảm thấy không hổ là Hiền Vương, khí chất thật vân đạm phong khinh. Phải biết rằng, nếu như Thịnh Quận Vương thất thế, như vậy khả năng kế vị của Hiền Vương sẽ càng lớn hơn. Đáng tiếc vị này cứ một mực không thích quyền thế, thật sự phí phạm một nhân tài như thế. Tất cả mọi người đều cho là vị ngự sử buộc tội đại lý Thượng khanh này là do hoàng thượng an bài, ngay cả Yến bãi cũng cho là như vậy. Sau khi tan triều, Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị quan ngự sử kia, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Thịnh quận vương, chữ vương cười híp mắt đi tới trước mặt hắn, giọng điệu cảm khái nói. Bây giờ thật nhiều kẻ to gan lớn mật người nói có phải không? Chẳng phải gần đây sức khỏe chữ vương không tốt sao, đã vậy chi bằng bớt lo chuyện của người khác ở nhà nghỉ ngơi cho nhiều thì hơn. Thịnh quận vương lạnh lùng chắp tay, đi trước một bước cáo từ. Hừ chữ vương vuốt cầm nhìn yến bãi nhanh chóng đi xa nhưng đầu licks nhìn yến tấn khâu cách đó không xa đang từ tốn bước về hướng này ông chừng mắt nhìn có lẽ đã đến lúc nên đưa ra quyết định rồi mấy tháng sau triều đình có nhiều biến đổi lớn thay đổi một vài quan viên quyền cao chức trọng mà đa số những người này đều có một đặc điểm đó chính là có lui tới mật thiết với thịnh quận vương hoặc có thể nói là những người cực kỳ tôn sùng thịnh quận vương người dân chỉ cho rằng hoàng đế bởi vì mất con mà phát điên mà không biết rằng đây là cuộc tranh chấp triều chính Ở trong chăn mới biết chăn có giận, mấy quan viên trước đây có quan hệ thân cận với Yến ấy thì gần đây đều như đi bên mép vực, thậm chí có người còn cắt đứt qua lại với thịnh quận Vương Phủ tỏ rõ lập trường của mình. Rốt cuộc là ai đã để lộ cơ mật Yến Bái chầm mặt nhìn những mưu sĩ trong phòng, những người này đều là tâm phúc của hắn, thế nhưng lúc này hắn lại có chút hoài nghi trong số họ có người bán đứng hắn. Những quan viên bị thanh trừ kia, nhìn bề ngoài có vẻ chẳng chút liên quan nào đến hắn, nhưng những hành động của Hoàng đế như thể hiện ông ta biết rõ hắn và những quan viên kia có liên hệ riêng. Thế nhưng làm thế nào mà Hoàng đế lại biết được? Quận vương ra, mấy mưu sĩ hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không ngờ sự tình lại đột nhiên phát triển thành thế này, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đến chuyện có nội gián. Thấy dáng vẻ này của bọn họ Yến Bái cũng không nói gì thêm, chỉ mệt mỏi xoa Thái Dương nói các người nói thử xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây. Hoàng thượng đã quyết định muốn làm khó dễ quận vương ra ngài rồi thì chi bằng chúng ta một người trong số đó nói không hết lời, đã bị Yến bãi chừng mắt một cái nên không dám nói tiếp nữa. lui ra hết đi, Yến Bái đã có lòng hoài nghi những mưu sĩ này, đương nhiên sẽ không thật sự thương nghị vấn đề quan trọng với bọn họ cho nên sau khi đuổi hết mọi người khỏi thư phòng. Hắn mới thở dài bất đắc dĩ. Vốn mọi chuyện đã đủ, chỉ thiếu gió đông ai ngờ tình thế lại đột một chuyển biến, đẩy hắn vào đường cùng thế này. Hôm nay mọi việc đã phát triển đến bước này, chỉ có thể hoặc là tàn nhẫn, hoặc là chết. Hắn nắm tay thật chặt đứng dậy đi đến chính viện. Trong hiền vương phủ, hoa tịch huyền lấy khăn lụa lau mặt phe phề quạt nói bây giờ mới tháng 5, sao thời tiết lại nóng đến như vậy. Nô thì cũng thấy năm nay đặc biệt nóng. Bạch Hạ quạt cho hoa Tịch Uyển, nhẹ cười ra tiếng nói. Ngài đừng bực, nô thì quạt cho ngài một chút sẽ không nóng nữa. Hơi oi bức chắc là trời sắp mưa, hoa Tịch huyền nặng nề thở ra một cái. Mang đến cho ta một chén ngân nhĩ ướp lạnh nữa đi, nóng đến phát hoảng rồi. Vương Phi, ngài không thể ăn nhiều đồ lạnh sáng sớm hôm nay ngài đã dùng một chén rồi. Bạch Hạ tiếp tục quạt cho nàng, nếu không thì nô thì pha cho ngài một chén trà lạnh nhé. Hoa tịch huyền không phải người không biết suy xét, nên khi nghe vậy chỉ thở dài nói đi đi, các em cũng đi uống một chén đi. Kéo kéo bộ y phục bằng voan mỏng trên người, ỉu siêu gục xuống bàn, thấy Yến Tấn khâu đi vào cũng không chút động đẩy. Làm sao vậy? Yến Tấn khâu y phục chỉnh tề bước vào thấy hoa tịch huyền nóng đến mặt đỏ bừng, lập tức nói. Băng trong phòng không có tác dụng à? Bây giờ mới tháng 5 mà đã dùng băng thì đến tháng 6 tháng 7 dùng gì? Hoa tịch uyển ủi oài liếc nhìn hắn, thấy hắn còn mặc áo bào ở bên ngoài, liền nói. Sao chàng còn mặc giày như vậy? Yến tấn khâu cười áo bào bên ngoài ra, lập tức thấy thoải mái không ít. Lại thấy hoa tịch uyển còn nằm úp trên bàn nên tiến lên phía trước nói chúng ta đi ra ngoài đỉnh giữa hồ ngồi một chút, chỗ đó thoáng mát nhất định rất mát mẻ. Hoa tịch uyển nhận chén trà bạch hạ dâng lên uống một ngụm nước trà chạy trong cổ họng quả thật mát mẻ nói không nên lời, khiến nàng cuối cùng cũng có chút tinh thần đi thôi hoa sen trong hồ đã ra nụ, hoa tịch uyển nằm dài trên bàn đá trong đình. miễn cưỡng nói ta thấy hôm nay sắc mặt chàng rất tốt, có chuyện tốt gì à? từ khi cưới nàng, mỗi ngày ta đều có chuyện tốt. yến tấn khâu rót cho nàng một chén nước. lẽ nào trước đây tâm tình ta không tốt sao? đừng nói ngon ngọt nữa. hoa tịch uyển ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói có được mấy khi chàng vui vẻ chứ? yến tấn khâu nghe vậy trong lòng khẽ động, sau đó lại cười vang nói có thê như vậy, phu còn mong gì? Hoa thịt huyền lười phản ứng với việc tự dưng hắn bày tỏ tình cảm nhận lấy chén trà hắn đưa tới uống một bụng gió thổi thanh mắt cảnh sắc tươi đẹp nàng cảm thấy những phiền não trong lòng cũng bị thổi đi mất. Hai phu thê vừa được mắt mẻ không tới nửa khắc trong cung lại truyền ra một tin tức thái tử phi sắp sinh. Sắp sinh, hoa tịch huyền ngần người, giờ hình như còn chưa đủ tháng. Mộc thông nói trong cung truyền tin ra, nói thái tử phi đã vào phòng sinh, nhưng hơn hai canh giờ rồi mà tiểu hoàng tôn còn chưa có động tĩnh gì. Hoa Thị Quyền cùng Yến Tấn Khâu liếc mắt nhìn nhau, Yến Tấn Khâu nói đã như vậy thì trước hết cứ chờ một chút hiện giờ chúng ta vội vã tiến cung cũng không hợp lắm. Thái tử phi sinh con thuận lợi thì tốt ngộ nhớ không thuận lợi, bọn họ lại tiến cung sớm như vậy, không phải sẽ thành chỗ chút giận của Hoàng đế sao. Lại qua một canh giờ nữa, trong cung truyền ra tin tiểu Hoàng Tôn vẫn chưa chào đời. Sau đó, hai vợ chồng dùng cơm trưa, ngủ một giấc tỉnh dậy, trong cung lại truyền tin ra tiếp tiểu Hoàng Tôn vẫn chưa chào đời. Lúc này bỗng dưng trời lại truyền mưa, chỉ thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn cuồng phong gào thét báo hiệu một trận mưa lớn sắp tới. Lúc tiếng sét đầu tiên vang lên, trận mưa to rốt cuộc cũng ảo ảo đổ xuống, hoa tịch viền thấy mấy đóa hoa nhỏ trong viện bị đánh ngã siêu vẹo, không hiểu sao trong lòng lại có một trực giác đứa bé này của Thái Tử Phi chắc chắn sẽ chào đời, chỉ là sau khi ra đời, có được chào đón hay không thôi. Khi màn đêm buông xuống, đột nhiên có một trận sấm vang lên, cây tùng bên cạnh hoàng lăng ở ngoại thành bị sấm sét đánh ngã, liên lụy đến tòa nhà trong giữ lăng mộ bên cạnh. Tuy rằng mưa rơi rất lớn, thế nhưng cả tòa nhà vẫn bị cháy sạch không còn một mảnh. Sinh rồi, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu thái tử phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tôn. Báo, hoàng thượng, cây tùng cạnh hoàng lăng đã bị sét đánh ngã, phòng thủ lăng cũng bị lửa thiêu cháy sạch không còn một mảnh. Báo, Hoàng Thượng, ở ngoại thành xuất hiện hỏa hoạn, đốt cháy hơn 10 hộ dân. Tiếng trẻ con khóc hòa trong tiếng sấm vang lên không ngừng, thế nhưng bầu không khí ở hiện trường lại như bị đóng băng. Vào thời khắc Hoàng Tôn ra đời, lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy, ngay cả cây tùng bên cạnh Hoàng Lăng cũng bị sét đánh, điều này thể hiện điều gì? Thể hiện việc tiểu Hoàng Tôn sinh ra đã mang tới điểm xấu. Khải Long đế nhìn đứa bé trong tạ lót một lúc lâu sau mới cố nén tức giận trong đáy lòng nói chuẩn bị đàn tế, chẫm sẽ thắp hương cho tổ tiên. Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhưng cho dù hắn không ngại đứa bé này, thì trong mắt những người khác, đứa bé này chỉ đại biểu cho điều xui xẻo mà thôi. Đã rất lâu Khải Long đế không nếm trải mùi vị bị người khác bức bách thế nhưng hôm nay, mặc kệ ông có tin vào thiên mệnh hay không thì cũng phải tạ lỗi với tổ tiên, bằng không đó chính là bất hiếu. Hoặc giả, đây không phải do con người gây ra, mà là tổ tiên thật sự bất mãn với những chuyện xấu xa ông đã làm. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, ông quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng sinh cái thánh chỉ vốn đã chuẩn bị xong cuối cùng cũng không thể ban ra ngoài. Ông không muốn sau khi chết sẽ mang danh hôn quân, chờ một chút đi, ngày sau lại nghĩ biện pháp. chương 87 Hạ Độc, gần đây kinh thành có chuyện gì là lớn nhất? Đó chính là lúc Thái tử phi sinh con, cây tùng bên cạnh Hoàng Lăng bị sét đánh ngã, vùng phụ cận kinh thành còn bị hỏa hoạn. Loại chuyện thần kỳ này khi người bình thường ra đời đâu được đãi ngộ như vậy, thế nhưng chi bằng không có chuyện thần kỳ như vậy còn hơn. Có người nói, vị tiểu hoàng tôn này là họa tinh đến thế gian, sẽ mang đến tai họa cho cả quốc gia. Cũng có người nói, đây là tổ tiên yến ra trên trời cảnh báo, bởi vì vị tiểu hoàng tôn này căn bản không phải là con của thái tử, mà là con của thái tử phi cùng thịnh quận vương thông dâm sinh ra. Mà vĩnh viễn mặt tiêu cực của lời đồn luôn được người ta quan tâm đón nhận hơn, tốc độ lan truyền cũng nhanh nhất, nên rất nhanh sau đó tin tức Thái Tử Phi thông dâm với người khác sinh ra họa tinh đã lan truyền khắp nơi trên cả nước, thậm chí ở một vài chỗ xa xôi, lời đồn đã biến thành Thái Tử Phi có quan hệ bất chính với một giã nam nhân, sinh ra một quái vật không giống con người mang đến tai họa. Tuy rằng con người chẳng hoàn toàn tin tưởng mấy chuyện thần tiên ma quái, nhưng nhất định vẫn mang lòng kính sợ, huống chi lời đồn về tiểu hoàng tôn lan truyền rộng rãi như vậy, khiến cho những người vốn không tin tưởng cũng bắt đầu bán tính bán nghi. Cho nên, bên ngoài đồn đãi vị hoàng tôn này có ba con mắt, sáu cái tay, da đen thủi, răng nanh dày đặc sao. Hoa tịch huyền uống trà, phe phẩy cây quạt che miệng cười nói. Thật là nhảm nhí. Hồng Anh cười híp mắt nói ở bên ngoài, ai cũng chưa từng thấy qua tiểu hoàng tôn, lời đồn này càng truyền càng quá đáng, chẳng phải cũng là chuyện rất bình thường sao ạ. Hoa tịch huyền cười cười, quay đầu lại nghĩ, việc này thật quá trùng hợp, cơn mưa rông vừa đến thái Tử phi lại vừa sinh con, trận sấm xét này không đánh ở đâu lại chỉ đánh trúng cái cây bên hoàng lăng, phòng ốc còn bị cháy sạch tuy rằng chỉ thiêu hủy một ít tài sản, thế nhưng lại không có ai bị thương, thật giống như có người biết trước sẽ có hỏa hoạn, nên đã sớm cứu người ra. Bạch hạ, lúc xảy ra hỏa hoạn, những người trong phòng kia là ai cứu được vậy? Nàng nhẹ nhàng ôm bụng dưới, hôm nay kinh nguyệt tới, nên chẳng những không thể ăn nước đá mà thậm chí trong phòng cũng không thể đặt băng, bây giờ vừa nóng lại vừa bực bội, thực sự là toàn thân đều khó chịu. Nghe nói đội tuần tra của vệ úy tự trùng hợp đi ngang qua nên đã cứu người ra, chỉ tiết trận lửa quá lớn tuy rằng người được cứu thoát thế nhưng phòng ốc đều bị thiêu hủy. Bạch hạ biết hoa tịch huyền có bệnh mùa hè giảm cân nên lấy nước nóng tới cho nàng lao tay lao mặt hạ nhiệt nàng vắt ráo khăn tay đưa tới cho hoa tịch huyền lao tay, rồi tiếp tục nói. Nhắc tới cũng vừa khéo, đội tuần tra của vệ uy tự đó trước kia là do trương hậu trương đại nhân quản lý, sau này trương đại nhân đến đại lý tự trợ thù của ngài ấy lại lên thay thế vị trí đó. Trương hậu, nhắc tới người này, điều đầu tiên hoa tịch huyền nghĩ đến chính là khuôn mặt trung thực cùng dáng người cao ngất của hắn. Nghe nói hắn ở Đại Lý Tự Chịu không ít ấm ức, không biết hiện tại thế nào rồi Mấy ngày trước có người buộc tội Đại Lý Tự Khanh Sau khi Đại Lý Tự Khanh bị cách chức thì Trương Đại Nhân được đề bạt lên vị trí đó Hiện tại ngày ấy đã là Đại Lý Tự Khanh Bạch Hà nhận lại cái khăn hoa tịch huyền đã dùng Người bên ngoài đều nói Trương Đại Nhân là ngốc nhân có ngốc phúc Đã hoàn toàn quên không lâu trước đó bọn họ còn cười nhạo Trương Đại Nhân quá quật cường Không biết cân nhắc đấy Người đời đều như vậy cả lau cổ và cánh tay xong, cuối cùng hoa tịch huyền mới cảm thấy trên người mình không còn dính giáp nữa tâm tình lại tốt lên nói. Ta thấy vận khí của trương hậu này vô cùng tốt. Nàng ngẩn đầu nhìn ngoài cửa một chút bất chợt bên ngoài cuồng phong gào thét dường như lại sắp có mưa to. Vương gia có trở về phủ không? Nàng bỗng nhiên nhớ tới hình như gần đây yến tấn khâu vô cùng bận biểu tuy rằng mỗi ngày vẫn cố gắng dành thời gian bên nàng, nhưng ban đêm hắn ngủ rất nhanh, nhất định là do dạo này hắn tiêu hao tinh lực nhiều hơn bình thường rất nhiều. Nô tì không rõ lắm, không thì để nô thì đi hỏi một chút nhé. Bạch Hạ liếc nhìn cây sơn trà bên ngoài bị gió to quật nghiêng ngả siêu vẹo, đưa chậu rửa mặt cho Hồng Anh ở bên cạnh rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Trời sắp mưa rồi, em đừng đi ra ngoài. Hoa tịch uyển đi ra cửa, đón nhận cơn giận dữ của thiên nhiên, sau đó lại thấy tà áo bào của Yến Tấn khâu phấp với cách đó không xa. Không phải là trở về thật chứ. Bạch Hạ quay đầu nhìn thoáng qua thấy vương gia đang mang theo mấy tùy tùng đi tới đây, liền mỉm cười lui sang bên cạnh đứng yên. Gió lớn như vậy, đứng ở cửa làm gì? Yến Tấn khâu vào cửa sờ sờ ngón tay hoa tịch huyền, phát hiện trên tay nàng có một lớp mồ hôi lạnh có chút lo lắng hỏi. Sao trời nóng thế này mà lại đổ mồ hôi lạnh thân thể khó chịu sao? Vì thấy nóng nên mới ra cửa hóng gió. Hoa tịch huyền ghé sát vào tay hắn nhỏ giọng nói một câu thấy sắc mặt hắn vẫn không tốt lên, mới vỗ về bụng dưới nói. Chàng biết chuyện gì xảy ra mà, yến tấn khâu hò khan một tiếng, lít nhìn hạ nhân bốn phía phất tay để cho bọn họ lui ra mới ôm hoa tịch huyền đặt lên giường, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Nếu nàng khó chịu thì trước hết ngủ một giấc đi, đến bữa tối ta sẽ gọi nàng dậy. Có lẽ là vì đây là lần đầu làm chuyện này, nên động tác của Yến Tấn khâu hết sức cứng ngắc, đồng thời cũng không dám mạnh tay xoa nhẹ một lúc lâu cũng chỉ xoa xoa có một chỗ, khiến hoa tịch Uyển bất mãn oán trách chàng đang xoa bụng hay đang cù ta đấy. Yến Tấn khâu tăng thêm lực một chút nữa, lại xoa nhẹ một hồi, thấy người trên giường hô hấp đều đều chờ sau khi nàng ngủ say mới khe khẽ rút tay về, đắp kín chăn lạnh làm bằng sợi tằm cho nàng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm vang rội, giống như trên trời bỗng chút không ít nước mưa xuống, hắn đi tới bên cửa sổ thấy cây chuối tây bị gió mưa tắp ngã trái ngã phải tâm tình vô cùng tốt hít mắt nhìn. Đột nhiên một tiếng sét vang lên, hắn chợt quay đầu lại nhìn hoa tịch viền trên giường, thấy nàng vẫn không bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Hắn bước nhanh tới ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vỗ nhẹ góc chăn bị nhô lên, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đáy mắt dịu dàng như có thể hóa thành nước tiếng mưa rơi lột bột ngoài cửa chẳng phải quá ồn mà càng giống một sự yên tĩnh khoan thai hơn lúc hoa tịch uyển tỉnh lại phát hiện có người ngồi bên cạnh mình quay đầu sang thấy yến tấn khâu đang tựa ở đầu giường cầm sách đọc nàng che miệng ngáp một cái trong phòng tối như vậy sao lại đọc sách ở đây không sao cả ở đây rất yên tĩnh yến tấn khâu ném quyển sách qua một bên đứng dậy đi tới bên cửa sổ đóng kín cửa lại sau đó mới quay lại ngồi bên cạnh hoa tịch uyển chờ một chút nữa sẽ có bữa tối trước tiên nàng đứng lên rửa mặt đi Nói xong hắn vỗ tay một cái, hạ nhân chờ bên ngoài liền nối đuôi nhau tiến vào. Sao chàng lại đóng cửa sổ lại nóng quá. Hoa tịch huyền bước xuống giường, giang tay cho bọn nha hoàn hầu hạ mình mặc quần áo. Nàng mới ra khỏi chăn, bị lạnh sẽ dễ sinh bệnh, mặc y phục vào rồi tính sau. Yến tấn khâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bữa tối ta đã phân phó phòng bếp làm những món thanh đạm rồi. a Biết đối phương là muốn tốt cho mình, hoa tịch huyền cũng không phải người không biết suy xét cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế trải đầu trang điểm xong mới bảo người mở cửa sổ ra. Nàng vui vẻ tựa vào cửa sổ đón gió, còn không quên kéo yên Tấn khâu qua nằm cùng mình mưa đã tạnh lâu chưa? Nàng ngủ không lâu đã bắt đầu tạnh, Yến Tấn khâu đưa tay vén mấy sợi tóc trên gò má nàng ra sau tay, sau đó nói. Mấy ngày nay nàng chỉ ở trong phủ, không cảm thấy buồn chán sao? Bởi vì tình hình gần đây khá căng thẳng, các phủ đều giảm bớt những hoạt động tiêu khiển, hắn lo lắng tịch huyền ngày nào cũng ở trong phòng sẽ buồn bực sinh bệnh. Hoa tịch huyền lắc đầu cười híp mắt nói mục tiêu cuộc đời này của ta là muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, cũng không muốn ai dù ta ra ngoài. Ra ngoài rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải cẩn thận thì cũng thôi đi, gặp phải người có địa vị cao còn phải hành lễ nịnh bợ họ chàng nói xem có phiền phức không. Lười biếng như thế thật không biết sao lại nuôi nàng thành thế này nữa. Tiến tấn khâu nhẹ cười ra tiếng. Không thích ra ngoài thì không ra. Sau này một ngày nào đó nàng sẽ không bao giờ cần hành lễ với bất kỳ ai nữa. Hoa tịch huyền ha ha coi như một ngày nào đó hắn trở thành hoàng đế. Cho dù hắn không cho nàng hành lễ thì trên đầu nàng còn có một thái hậu đấy. Nàng có thể không hành lễ sao? Báo, thái hậu bệnh tình nguy kịch. Hoa tịch huyền xin thề nàng tuyệt đối không có ý nguyền rủa thái hậu. Xảy ra chuyện gì? Yến Tấn Khâu phản ứng bình tĩnh ngoài dữ liệu của Hoa Tịch Uyển, nàng trầm mặt không nói gì, nhìn Mộc Thông tiến vào cửa bẩm báo, sau đó chợt kinh ngạc, hình như mỗi lần xảy ra chuyện lớn thì đều là Mộc Thông báo cáo cho Yến Tấn Khâu biết. Ánh mắt nàng đảo qua người Mộc Thông cùng Yến Tấn Khâu một vòng, xem ra Mộc Thông vô cùng được Yến Tấn Khâu tín nhiệm. Nghe nói sau bữa cơm chiều, Hoàng hậu nương nương có đưa đến chỗ Thái Hậu mấy món điểm tâm, Thái Hậu dùng không lâu sau thì liền cảm thấy không khỏe, kết quả Thái Y còn chưa tới, ngày ấy đã phun ra một ngụm máu, đến khi Thái Y tới thì phát hiện Thái Hậu trúng độc, loại độc này giống y như loại độc trong điểm tâm Hoàng hậu đưa tới. Hoàng hậu tự dâng điểm tâm có độc cho Thái Hậu, Hoàng hậu cũng không phải là kẻ não tàn, bà sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Xem ra Hoàng hậu đã bị người ta mưu hại, Hoàng hậu sao rồi? Hoa tịch huyền mở miệng hỏi, Hoàng hậu đã bị nhốt lại rồi sao? Người của đại lý tự đã áp giải Hoàng hậu vào thiên lao do trọng binh trông coi. Mộc thông hơi sừng sốt, chỉ là hiện tại còn chưa phán án từ Thái Hậu cũng còn hôn mê ạ. Chuẩn bị xe ngựa ta và Vương Phi muốn vào cung thăm Hoàng tổ mẫu. Yến tấn khâu kéo tay Hoa tịch huyền nói, đi thôi. Mộc thông vừa định nhắc nhở Vương ra là áo choàng trên người ngài hơi nhăn, có muốn thay cái khác hay không thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui biết đâu không đổi thì tốt hơn. Trong thiên lao, hoàng hậu đầu tóc rối bù ngồi trên giường, mặc dù bà là phạm nhân đầu độc thái hậu, nhưng dù sao cũng là mẫu nghi một nước cho nên cũng không ai dám thất lễ với bà trong mục không thiếu vật gì, chỉ duy nhất không thể tự do ra ngoài mà thôi. Thái tử phi đứng ở ngoài cửa lao nhìn hoàng hậu cười lạnh nói mẫu hậu, ngài có khỏe không, con dâu tới thăm ngài đây. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Ngài cho là mua chuộc bà đỡ thì có thể bỏ mẹ giữ con. Thái tử phi cười nhạo nói. Đâu có dễ như vậy, sinh ra một họa tinh thì có cái gì mà đắc ý chứ? Hoàng hậu châm chọc nói, ngươi cho là một tiểu hoàng tôn từ khi sinh ra đã mang cái danh như vậy còn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Thái tử Phi chỉ trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên nói ta căn bản không nghĩ tới sẽ để đứa bé này tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Năm đó ta giữ khuôn phép gả cho thái tử cũng chưa từng nghĩ phải đi đến bước này, năm đó bà đây miến ta thái tử thì lạnh nhạt với ta thậm chí hắn còn ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình với thị thiếp ta có oán hận câu nào không? Thế nhưng dù vậy bà vẫn cảm thấy ta không có điểm nào tốt cả. Thái tử phi nói đến đây, lại đột nhiên cười lớn. Bà rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, đó là do trời cao có mắt. Mấy năm qua, vì khiến những phi tần khác không thể có con, bà làm chuyện ác còn ít sao? Chương 88 Phượng thể, lẽ nào ngươi chưa từng giết hại ai sao?" Hoàng hậu thờ ơ cười, "Hôm nay ngươi chiếm thế thượng phong, mua chục người bên cạnh ta Hạ độc thái hậu, hại ta rơi vào cảnh lao tù, ta thừa nhận về mặt này ta không đấu lại ngươi. Nhưng ngươi đừng vội bày ra bộ dạng thương hại, ta cười người hôm trước hôm sau người cười, ngươi cũng sẽ không tốt hơn ta bao nhiêu đâu." Nụ cười trên mặt Lâm Thị hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó lại nói bây giờ bà cũng chỉ có thể khua môi múa mép thôi, ta sẽ cho bà xem cả phương gia sẽ sụp đổ thế nào. Vẻ mặt thờ ơ của Hoàng hậu rốt cuộc cũng đại biến lời này của người là có ý gì? Không có ý gì cả. Lâm Thị nghe tiếng sấm sét bên ngoài cười khanh khách nói. Tiếng sấm bên ngoài thật dễ nghe, hoàng hậu nương nương, tốt nhất bà nên ở trong mục hưởng thụ những ngày cuối cùng được làm hoàng hậu đi, có lẽ qua không lâu sau, bà chỉ còn là một tội phi chứ không phải hoàng hậu đâu. Hoàng hậu thò tay qua rào chắn nhà lao, nếu lấy góc áo lâm thị ngươi muốn làm gì phương ra hả? Lâm thị kéo chéo quần của mình ra, dẫm mạnh lên tay của hoàng hậu dưới lòng bàn chân trước đây lúc bà hành hạ ta, bà nên nghĩ đến sẽ có ngày bị báo ứng chứ. À... Cơn đau tận xương khiến Hoàng hậu không kìm lòng được kêu lên thảm thiết. Lâm thị, ngươi sẽ không được chết từ thế. Người đã sống trong địa ngục thì còn sợ chết gì nữa chứ? Lâm thị cười ha ha cơ hồ cười ra nước mắt. Chỉ đáng thương cho đứa con vô tội của ta, vừa ra đời đã bị hủy hoại thanh danh, trở thành họa tinh gây họa cho đời trong mắt người khác. Trẻ con có tội gì chứ, khi ngươi cho người tung tin đồn đó ra bên ngoài cũng có chừa cho mẹ con ta một con đường sống nào đâu. Hoàng hậu ngẩn ra, bà kinh ngạc nhìn lâm thị ngươi cho rằng những chuyện kia là ta làm sao. Ngươi không cần diễn trò như vậy nữa. Lâm thị cười nhạt, ngươi hủy hoại cuộc đời con ta, ta sẽ khiến cả phương gia của ngươi phải trả giá. Lâm thị nhấc chân mình lên, chỉnh cây châm trên tóc. Tuy rằng trên mặt nàng ta không chút phấn son thế nhưng da rẻ lại tươi tắn mịn màng. Nàng đi ra khỏi đại lao, nhìn cơn mưa to ngoài trời, không chút do dự bước vào trong màn mưa. Chủ tử, ngày vừa sinh còn chưa quá một tháng, gặp gió to đã không tốt sao còn có thể để mắc mưa, sẽ để lại mầm bệnh về sau đó. Nhà hoàn sau lưng nàng vội vàng che dù cho nàng thế nhưng mưa quá lớn, mặc dù che dù nhưng vẫn có không ít nước mưa bắn lên mặt lâm thị. Lâm thị không chút để ý cười cười tiếp tục xài bước đi về phía trước. Hiện tại nàng đang ở giữa tình thế quyền lực bấp bênh, làm gì có ngày sau. Trong cung Thái Hậu, một đám ngự y đang chen lấn ở trong điện, bên ngoài có rất nhiều người của bộ tộc Yến Thị đang đứng, thời gian Thái Hậu hôn mê càng lâu, sắc mặt của mấy người Hoàng thất bên ngoài điện càng khó coi hơn. Hoàng thất Yến Thị bọn họ chưa từng có chuyện Hoàng hậu đầu độc Thái Hậu, bây giờ vụ bê bối này đã không thể che giấu được nhất định sẽ bị lưu vào sử sách. Nghĩ vậy, sắc mặt của đám người Hoàng thất Yến Thị càng thêm khó coi, chỉ sợ ngàn năm sau, khi người khác nhắc tới Hoàng triều Yến Thị, vẫn sẽ không quên việc bê bối này con dâu giết mẹ chồng bằng thuốc độc đó là bất hiếu, hoàng hậu giết thái hậu bằng thuốc độc đó là bất trung. Bất trung bất hiếu không đáng làm người thế nhưng hoàng hậu này lại là người mà năm đó hoàng thượng kiên trì sắc phong. Ở bên ngoài, sắc mặt của Khải Long Đế là khó coi nhất, ông diễn vai hiếu tử nhiều năm như vậy, hôm nay hoàng hậu của ông lại hạ độc thái hậu, không chỉ khiến những nỗ lực trước kia của ông giờ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà còn khiến đời này của ông phải mang vết nhơ khó mà xóa được. Người đời đều biết Thái Hậu không phải mẹ đè của ông, nên cho dù ông có dùng hết mọi lý do, thì e là bọn họ cũng sẽ không tin lời ông nói. Không biết sau này bọn thư sinh sẽ đánh giá thế nào về việc này, đánh giá thế nào về ông nữa đây? Chẳng có mấy đế vương không quan tâm tới việc trên sách sử sẽ ghi chép như thế nào về mình cả, Khải Long Đế cũng vậy. Nghĩ đến có thể hậu thế sẽ hiểu lầm là mình làm chuyện như vậy, Khải Long Đế liền cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng ông không có cách nào dập tắt được. Hoàng thượng, hiền vương cùng hiền vương phi đến, khải Long đế nhìn ra cửa yến tấn khâu và hoa thị đang vội vã đến, vạt áo choàng của yến tấn khâu bị dính nước mưa đến ướt đẫm y phục trên người còn có nếp nhăn. Mà hoa thị thì mặc thường phục tóc cũng chỉ đơn giản xóa xuống, đôi giày thêu xinh đẹp vì dính nước bẩn mà trở nên lem luốc. Nếu bình thường hai người họ mang bộ dạng này đi gặp vua, nhất định sẽ bị coi là thất nghi trước ngự tiền. Nhưng hôm nay tình trạng thái hậu nguy cấp mà hiền vương lại lớn lên bên cạnh thái hậu cho nên phu thê họ có không màng đến chuyện thay quần áo đã chạy đến Hoàng Cung thì dù là người khát khe cũng chỉ cho rằng hai người họ mang một tấm lòng son khiến người khác cảm động thôi. Có ai trong kinh thành không biết hiền vương phong thái nhẹ nhàng còn hiền vương phi xinh đẹp đến động lòng người chưa bao giờ thấy hai người họ chật vật như lúc này có thể thấy trên đường đến đây hai người họ đã lo lắng thế nào. Yến tấn khâu và hoa tịch huyền quỳ xuống song song trước mặt khải long đế Yến tấn khâu cũng không biện giải trực tiếp nhận tội thần cùng nội tử thất nghi trước ngự tiền xin hoàng thượng trách phạt. Cháu và cháu dâu mau đứng lên tấm lòng của hai người chấm hiểu rõ chắc chắn thái hầu cũng sẽ cảm động trước sự hiếu thuận của hai người. Viền mắt khải long đế ửng đỏ tự tay nâng Yến tấn khâu dậy nghẹn ngào nói. Hôm nay chấm chấm thật hồ thẹn. nói xong lại dùng tay áo che mặt không chút hình tượng khóc nức lên. Hoa tịch huyền yên lặng cúi đầu, khải long đế vì muốn tẩy trắng mình cũng rất biết phối hợp. Trò gào khóc trước mặt mọi người là một chiêu phổ biến, cũng không biết ở trong mắt người khác là thật lòng đau khổ hay là cố ý diễn trò nữa. Xin hoàng thượng đừng như vậy, hoàng tổ mẫu thường nói với thần ngài rất hiếu thuận quan tâm bà, hôm nay xảy ra chuyện này, là điều không ai ngờ tới. Viền mặt yến tấn khâu đỏ lên, sau đó liền khóc không thành tiếng. Thần ước muốn duy nhất của thần là hoàng tổ mẫu thân thể an khang, ngoài ra không mong gì nữa. Thầy yến tấn khâu bật khóc ngang ngựa ảnh đế Oscar, hoa tịch uyển thở dài một hơi, thật không ngờ sống lại một đời, nàng còn phải dùng lại nghề cũ, đây thật là một chuyện bi thương. Vương ra, ngài đừng như vậy. Hoa tịch uyển nắm chặt góc khăn tay không chút hình tượng xoa khóe mắt, rất nhanh đã khóc đến thở không nổi, nhuần nguyễn diễn tròn vai diễn một nữ nhân vừa sợ hãi lại vừa lo lắng cho trượng phu. Nếu Hoàng Tổ Mẫu biết chàng tổn hại thân thể, sau khi Hoàng Tổ Mẫu tỉnh lại, chẳng phải sẽ lại đau lòng vì chàng sao, chàng chàng đừng quá đau buồn nữa. Miệng thì khuyên Yến Tấn Khâu không nên khổ sở, nhưng nàng lại khóc đến vô cùng bi thương. Yến Tấn Khâu ôm hoa tịch uyển cũng không quan tâm những người Hoàng thất khác đang nhìn, khóc lóc thảm thiết nói hôm nay ta nguyện quỳ ở nơi đây cầu phúc cho Hoàng Tổ Mẫu, cầu mong Hoàng Tổ Mẫu truyền nguy thành an, thân thể an khang. Vương gia thiếp quỳ cùng chàng. Sức khỏe nàng yếu, không được Phu thê vốn là một thể chàng lo lắng đau buồn vì hoàng Tổ mẫu, lẽ nào thiếp lại nhẫn tâm nhìn chàng như vậy sao? Không ít nữ quyến bị cảnh tượng này làm cảm động, không kìm lòng được vành mắt cũng ửng đỏ. Hiền Vương thật là một đứa cháu hiếu thuận, Hiền Vương Phi cũng là một người vợ hiền lành hiếu thuận, trước đây sao các nàng lại cảm thấy nếu Hiền Vương Phi không có khuôn mặt xinh đẹp thì sẽ không đáng được Hiền Vương sủng ái vậy? Điều này thật quá bất công, Hiền Vương Phi là một nữ nhân rất tốt đó. Chữ vương kính phục nhìn hoàng đế và phu thê hiền vương khóc càng lúc càng thương tâm, yên lặng lau mặt một cái, quay đầu lại liếc nhìn trận sấm sét ở bên ngoài, trong lòng mơ hồ thấy cảm phục diễn xuất của ba người này. Không đúng, chắc là hai người, trong ba người này, e rằng chỉ có hiền vương phi là khóc thật lòng thôi. Nữ nhân bao giờ cũng hướng về nam nhân, lúc này thấy hiền vương thương tâm, nàng tự nhiên cũng khó chịu theo. Chỉ tiếc nàng lại không biết thật sự trong lòng nam nhân này không hề đau buồn, mà là đang đóng kịch. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương tỉnh rồi. Mọi người khiếp sợ nhìn sang phu thê hiền vương, chẳng lẽ thật sự lòng hiếu thảo của hai người này đã làm cảm động trời đất, khiến cho Thái hậu đã hôn mê mấy canh giờ tỉnh lại. Ngay cả chữ vương cũng hơi kinh ngạc, thì ra trên đời này vẫn còn có chuyện trùng hợp như thế thật. Thái hậu tỉnh lại, không có nghĩa là Thái hậu không sao cả, khi mọi người vào nội điện thấy Thái hậu đang ngồi dựa vào đầu giường, tinh thần sáng láng, trong lòng liền hồi hộp lo lắng, đây là hồi quang phản chiếu sao. Thế nhưng không ai dám nói ra lời như vậy cả chỉ ngay ngắn nghiêm chỉnh quỳ xuống chờ Thái Hậu lên tiếng. Các người đều tới rồi à. Tầm mắt Thái Hậu đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Yến Tấn Khâu. Bà mỉm cười vẫy vẫy tay với Yến Tấn Khâu. Tử lăng đến đây với Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Tổ Mẫu, Yến Tấn Khâu vội dùng tay áo dụi mắt một cái cố gắng để cho giọng của mình trở nên tự nhiên. Ngài cảm thấy thân thể khá hơn chút nào không? Ổn rồi. Thái hậu nhìn ra cửa đại điện thở dài một tiếng. Ai ra ở trong cung điện này đã hơn 20 năm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Yến Tấn khâu cầm bàn tay ấm áp của bà không nói lời nào. Con là một đứa bé ngoan, trong tất cả tôn nhi của ai ra chỉ có con là hiếu thuận nhất. Hôm nay trước khi đi có thể nhìn thấy con ai ra cũng có thể yên lòng. Thái hậu đột nhiên nhìn sang hoàng đế. Năm đó mẹ ngươi xuất thân thi tiện tiên đế để ta nuôi dưỡng người, ai ra tự nhận chưa từng bạc đãi ngươi thế nhưng ai ra không ngờ rằng mình sẽ chết trong tay hoàng hậu của ngươi. Thân thể của Khải Long đế đang quỳ trên mặt đất hơi trao đảo ông không ngờ rằng Thái hậu lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói mẹ đẻ ông xuất thân thi tiện. Ông ngẩn đầu nhìn thoáng qua sử quan đang múa bút thành văn trong góc phòng, sắc mặt trầm xuống cố chịu đựng. Thôi thôi ai ra già rồi từ lâu đã không quản được các ngươi nữa. Thái hậu đột nhiên nhìn ra phía sau hoàng đế, tiên đế tới, Khải lòng đế lạnh toát sống lưng, ông không kìm lòng được quay đầu nhìn thoáng ra sau, phía sau trống không không có ai. Thái hậu đột nhiên lạnh lùng nói hoàng thượng, cả đời bà dành hết cho hoàng gia yến thị, trước khi chết mới chợt phát hiện nàng vô cùng căm hận tiên đế. Cuối cùng tầm mắt của bà lại đảo qua Yến Tấn Khâu, bà đã hại chết mẹ ruột của đứa bé này, ly gián tình cảm của nó cùng phụ thân nó thôi thì trước khi chết giúp nó một chút vậy. Hoàng thượng phải đối xử thật tốt với tử lăng của ai ra, nó là một đứa trẻ hiếu thuận. Bà nói những lời này ở trước mặt nhiều người như vậy, thì cho dù sau này hoàng đế có tâm nghi kỵ cũng không có cách nào lấy mạng đứa trẻ này. Duy Nguyệt, trong đầu bà bỗng hiện lên cảnh tượng năm đó khi ngồi lên phượng tọa khóe miệng hiện lên nụ cười, rồi chút ra hơi thở cuối cùng. Yến Tấn khâu cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên run lên một cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Hắn ngẩn người, ngón trỏ run rẩy kiểm tra hơi thờ của thái hậu tầm mắt dần trở nên bi thương hoàng tổ mẫu. Hoa tịch huyền kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường, nữ nhân cao quý nhất hoàng triều yến thị này cứ thế ra đi sao. chương 89 tang lễ, bong, bong, trong hoàng cung vang lên một hồi trung tang, đủ 7 tiếng mới dừng lại. Hoàng hậu trong thiên lao chán nản ngồi xuống đất một lát sau mới vừa khóc vừa cười nói xong rồi, xong hết rồi. Sau khi bà cập kê thì gà cho hoàng đế kế tiếp trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người, rồi lại thành công sinh ra người thừa kế cho hoàng thượng, số phận của bà vốn đã định trước có thể sống trong vinh hoa cả đời tại sao trong chớp mắt lại trở thành tù nhân. Nếu thái hậu khỏe lại thì phương gia bọn họ còn có một con đường sống, hiện tại thái hậu mất rồi, tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng bà là người hãm hại thái hậu toàn bộ phương gia bọn họ trước khi chết thái hậu còn không quên khen ngợi hiền vương hiếu thuận vì vậy dưới ngòi bút của sử quan yến tấn khâu lại được lưu vào trong sách sử thái hậu trước khi lâm chung con nói tử lăng là người hiếu thuận ai ra không con chỉ lo lắng cho nó hy vọng hoàng đế đối đãi tốt với nó Toàn bộ kinh thành đều treo vải trắng, Khải Long Đế vì thể hiện lòng hiếu thuận của mình, cũng không quan tâm đến thân phận mà đội khăn tang cho Thái Hậu, còn ăn chay hàng ngày, mỗi khi nhắc tới Thái Hậu đều nói ngày xưa bà đối xử rất tốt với ông, còn không kìm lòng được khóc sướt mướt. Hành động lần này của Khải Long Đế cuối cùng cũng vãn hồi lại được một ít tiếng hiếu tuy rằng vẫn có rất nhiều người cho là ông đang diễn trò thế nhưng nhìn chung cũng không có trở ngại gì. Những lời đồn về việc Hoàng Hậu độc chết Thái Hậu đã sớm lan truyền ra bên ngoài, không cứu vãn được. Có lẽ do bản tính, mọi người thường sẽ dành một sự tôn trọng với người đã khuất cho nên đa phần những lời đồn đều nói về việc làm của Hoàng hậu ác độc đến thế nào Thái hậu cô đơn trong Hoàng cung buồn khổ bao nhiêu. Có người còn đồn rằng Hoàng hậu đã từng cố ý phân cho Thái hậu ăn tổ yến bị hư hỏng, ngày thường rất vô lễ với Thái hậu. Danh tiếng hoàng hậu xuống dốc không phanh quả thực không khác gì độc phụ hại nước thậm chí không ít tiên sinh tuyết thư còn miêu tả hoàng hậu thành một người chỉ biết âm mưu quỳ kế, hoàn toàn không có chút thiện tâm, nếu không thì sao thái tử lại hư hỏng đến vậy, nhất định là do hoàng hậu không dạy dỗ thái tử tốt. Người đời luôn có thói quen không tốt là kết tội con hư là tại mẹ còn nếu con cái có tiền đồ thì chính là hổ phụ sinh hồ tử. Hoa tịch huyền ngắm nhìn cây châm trong tay, sau đó chậm rãi cắm vào tóc mình rồi lau hết phấn son trên mặt đi tuy rằng hoàng hậu không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không xấu xa như đồn đại bà chỉ là hoa tịch uyển đột nhiên dừng câu chuyện lại nhìn yến tấn khâu đang khoác trên người bộ áo bào bằng vải bố ngồi cạnh mình lời đồn bên ngoài không liên quan gì tới ta cả yến tấn khâu chọn một chiếc vòng bạc trong hộp trang sức đeo vào tay nàng sau đó liếc nhìn cây châm bạc duy nhất trên búi tóc nàng hoàng hậu rơi đài đến mức này rồi không đáng để ta phí sức vào bà ta nữa hoa tịch uyển nghe vậy cười một tiếng Ta không hỏi về lời đồn này, mà là lời đồn về tiểu hoàng tôn kia. Đây là trời cao cảnh cáo. Yến Tấn Khâu sửa sang ngoại bào lại một chút, ngoại bào bằng vải bố rất thô ráp, thế nhưng bên trong hắn lại mặc áo lót tơ tầm rất thoải mái, vì vậy cũng không thấy khó chịu. Người đời chỉ thích tin tưởng vào những điều họ muốn, nên việc này không mấy liên quan đến ta. Ha ha, Hoa Tịch Uyển mỉm cười, tháo chiếc vòng bạc Yến Tấn Khâu đeo cho mình ra. Đang trong kỳ đại tang, đeo cái này làm gì? Nhìn gương mặt thuần khiết của Hoa Tịch Huyền Yến Tấn Khâu thở dài một hơi ta vẫn là không đành lòng để nàng chịu chút thiệt thòi nào cả. Hoa Tịch Huyền cười cười, đưa tay nhéo nhéo tai của hắn miệng lưỡi trơn chu. Yến Tấn Khâu bắt lấy tay Hoa Tịch Huyền trộm hôn trên má nàng một cái đây chính là lời thật lòng của ta. Chàng có nghe nói câu này chưa? Câu nào? Hoa Tịch Huyền cười ha ha nói tin vào miệng lưỡi nam nhân chi bằng tin ban ngày có quỷ. Hồ ngôn loạn ngữ. Yến Tấn Khâu cười bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ Hoa Tịch Uyển lại dám nói lời kinh thế hãi tục thế này, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Lời này không thể để cho người khác nghe thấy được, chẳng có phải là người khác đâu. Hoa Tịch Uyển vứt cho đối phương một ánh mắt quyến rũ, lại thấy ánh mắt Yến Tấn Khâu ngày càng nóng bỏng, mới trở tay đẩy hắn ra, đứng dậy sửa y phục của mình lại một chút. Hay vương ra chuẩn bị tiến cung đi nhé, bây giờ đang là kỳ đại tang đấy. Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ cười khổ, nói ta hiểu rồi. Ban ngày hai người vào cung khóc tang cho Thái hậu, vì khí trời quá oi bức cho nên sau khi Khâm Thiên giám tính toán thì đã quyết định chôn cất Thái hậu vào ngày 10, đó đã là ngày lành gần đây nhất rồi. Xung quanh kim quan của Thái hậu đặt vô số bồn băng, băng vừa tan phân nửa sẽ thay băng mới, để tránh việc thi thể Thái hậu bị hư hỏng, nhưng mặc dù như vậy thì khi Hoa Tịch huyền tiến vào linh đường vẫn ngửi thấy hương gỗ từ đàn lẫn với các loại hương nến, khiến nàng hết sức khó chịu. Nàng quỳ gối trên nệm hương bồ, lắng nghe tiếng khóc tăng nức nở của mọi người, ném từng xấp tiền giấy vào trong chậu lửa, xuyên qua ánh lửa nàng nhìn thoáng qua linh cữu của Thái Hậu, trong lòng có một loại cảm giác phức tạp không nói ra được. Một người đứng đầu hậu cung như Thái Hậu coi như đã là nhân vật cười đến cuối cùng rồi, có ai lại nghĩ tới bà sẽ chết vì loại thủ đoạn kia chứ? Nàng hoàn toàn không tin việc này là do Hoàng hậu gây ra, có lẽ là trong lòng Hoàng đế cũng không tin thế nhưng chuyện này chứng cứ thực sự quá rõ ràng xác thực, nếu như Hoàng đế bằng lòng đứng ra nói giúp cho Hoàng hậu nhưng không thành công lật lại bản án thì trong mắt người đời chỉ cho rằng Hoàng đế vì muốn bao che cho Hoàng hậu mà cố ý kéo dài thời gian thôi. Hoàng hậu bầu bạn nhiều năm bên cạnh Hoàng đế thế nhưng hôm nay khi bà bị người khác ám toán, chỉ sợ nam nhân của bà sẽ không dám mạo hiểm thanh danh của mình mà minh oan cho bà đâu. Những bóng trắng bên cạnh nàng đồng loạt quỷ xuống, nàng quay lại nhìn người vừa đến, hơi cúi đầu nói Thái Tử Phi. Chào hiền Vương Phi, Thái Tử Phi cũng ném mấy tờ tiền giấy vào trong chậu lửa, rồi dùng khăn lụa xoa xoa viền mắt ửng đỏ nhưng không có tí nước mắt nào của mình. Thoạt nhìn Vương Phi có vẻ gầy đi nhiều, xin hãy giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Chỉ là do mấy ngày gần đây ngủ không ngon giấc mà thôi. Hoa tịch huyền thuận theo nói. Thái tử Phi vừa mới hạ sinh Hoàng Tôn không lâu, sao có thể tới chỗ này được chứ? Nếu như nàng tính không lầm thì thái tử Phi vẫn chưa ở cữ đủ một tháng. Ta muốn nhìn thái hậu một lần trước khi chôn cất bà. Lâm thị nói xong lời này, lại ném một sắp tiền giấy vào chậu thấy lửa trong chậu càng lúc càng lớn, nàng mặt không chút thay đổi nói. Với lại nghe nói vương Phi ở chỗ này nên ta càng muốn tới đây xem một chút. Hoa tịch huyền không hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng ta cho nên không nói gì. Nghe nói đường thị của Vương Phi cùng huynh trưởng của ta đã định ngày thành thân rồi. Lâm thị cũng không thèm để ý chuyện hoa tịch huyền không nói gì. Huynh trưởng của ta là một nam nhân đáng tin cậy cô nương hoa ra các người gả cho hắn thì không cần lo lắng sẽ chịu ấm ức. Hoa tịch huyền tiếp tục đốt vàng mã để lửa trong chậu không tắt đang trên linh đường ta nghĩ không nên bàn luận mấy vấn đề này. Người nói đúng, Lâm thị quay sang dập đầu ba cái trước linh cữu của Thái Hậu rồi bỏ toàn bộ giấy tiền trong tay vào chậu lửa. Mấy chuyện vui vẻ này, nói ở chỗ này thật không thích hợp. Hoa Tịch Uyển nhận thấy Lâm Thị có gì đó không đúng bèn cao mày do dự chốc lát lại mở miệng nói xin thái tử phi giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, hoàng tôn điện hạ vẫn cần ngài chăm sóc đấy. Lâm Thị cười cười, mỉm cười ở linh đường thật quá thất đức thế nhưng Hoa Tịch Uyển lại thấy trong nụ cười này chứa vô vàn chua xót và khổ sở. Ta đã từng nghĩ, nếu ta không gả đến hoàng gia thì ta sẽ rất vui vẻ nếu được làm bạn với một nữ nhân như ngươi. Lâm thị nhẹ nhàng cầm tay hoa tịch huyền một lát, đáng tiếc thế gian này không có cái gọi là nếu như hiền vương phi, hy vọng ngươi sẽ không giống như ta. Nói xong câu này, nàng ta liền đứng lên cúi chào thật sâu trước linh cữu của Thái hậu rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi linh đường. Thái tử phi, hoa tịch huyền mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, vội vàng quay đầu nhìn theo nhưng chỉ thấy lâm thị rất sớt khoát và đĩnh đạc bước đi. Nàng sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, sau đó thấy lửa trong chậu sắp tắt bèn vội vàng ném thêm mấy sắp tiền giấy vào nhưng chân mày vẫn không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Đúng lúc này bên cạnh nàng lại có thêm một người quỳ xuống, là thế tử phi từ vương, hai người bọn họ gật đầu chào nhau, sau đó cùng trầm mặc đến buồn chán quỳ ở đó không nói gì. Nửa canh giờ sau thế từ phi chữ vương cùng thịnh quận vương phi đến thế chỗ cho hai người họ các nàng xoa xoa đôi chân đã quỷ đến tê giải chậm rãi rời khỏi linh đường, bên ngoài linh đường còn nhiều tộc nhân hoàng thất trông coi, bọn họ đều mang vẻ mặt bi thương, dường như ở trong lòng bọn họ Thái Hậu là người mà bọn bọ tôn sùng nhất vậy. Yến tấn khâu nhìn thấy hoa Tịch huyền đi ra tư thế đi hơi lạ, biết là do nàng phải quỳ quá lâu nên đầu gối bị đau, hắn không kìm lòng được đi đến đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh thế nhưng trước mặt nhiều người hắn lại không thiện làm việc khác nên không thể làm gì hơn là nhẹ nhàng bóp bóp bàn tay của nàng một cái. Thế tử phi tử vương ngồi xuống ở bên kia, nàng và hoa Tịch huyền liếc nhau, lại gật đầu với nhau lần nữa. Thế từ Phi từ Vương nghĩ thầm, nếu ở đây không phải là linh đường của Thái Hậu chắc chắn Hiền Vương đã không kìm lòng được xoa bóp đầu gối cho Hiền Vương Phi rồi. Nàng vốn cho rằng Hiền Vương đối với Hiền Vương Phi chỉ là hư tình giải ý, nhưng bây giờ lại cảm thấy nếu như tất cả điều này đều không phải tình cảm thật lòng, vậy thì Hiền Vương thật đáng sợ bởi vì một người có thể giả vờ đến trình độ như vậy thì không biết còn tàn nhẫn với mình đến thế nào nữa. Mỗi ngày đều có vãn bối hoàng thất thay phiên nhau quỳ bên linh cựu thái hậu, rồi ngồi xe ngựa treo đèn lồng trắng về phủ mình vào ngày hôm sau. Ngày hạ táng thái hậu, bầu trời đặc biệt quang đãng ánh mặt trời sáng sớm cũng nóng đến cháy ra. Hoa Tịch Uyển và yên tấn khâu ngồi xe ngựa đi về phía trước, mỗi khi đội ngũ dừng lại, bọn họ sẽ xuống xe ngựa quỳ xuống làm lễ, cho đến khi lễ quan nói đứng lên, mới có thể đứng dậy lên xe ngựa đi tiếp. Cứ bị dài vò như vậy đến nửa đường, hoa thịt huyền cảm giác mình sắp thành người quay rồi, sau khi vụng trộm uống mấy chén trà lạnh ở trong xe ngựa mới thấy dễ chịu hơn một chút. Linh cữu được đưa vào Hoàng Lăng, Thái Hậu lấy danh hào là từ Hòa Thái Hậu hợp táng cùng tiên đế, khi cánh cửa đế lăng đóng lại tất cả những người đưa tiễn linh cữu đều đồng loạt quỷ xuống lại ba cái dập đầu chính cái. Sau khi Hoàng đế đích thân đọc một bài điếu văn do tự tay ông viết xong, mọi người mới được đứng dậy. Trước khi lên xe ngựa hoa Tịch viền không kìm lòng được quay đầu nhìn lại đế lăng ở sau lưng, trong lòng có một cảm giác hiu quạnh không nói nên lời. Cẩn thận phía dưới, biến tấn khâu nhẹ nhàng nâng tay nàng ôn nhu nói. Bên ngoài nóng, mau đi vào thôi. Quay đầu lại nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình, hoa Tịch Huyền cười cười, rồi dẫm lên ghế đầu vào xe ngựa. Yến Tấn Khâu cũng bước lên xe ngựa, sau khi tiến vào thấy Hoa Tịch Uyển cả người đầy mồ hôi, liền lấy chiếc khăn gấm trong tay áo ra cẩn thận lau mồ hôi trên mặt xúc nàng. Trở về hãy ngủ một giấc thật ngon, Hoa Tịch Uyển chờ tay nắm lấy tay hắn cười nói tốt. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chương 90 nữ nhi hoa ra. Sau khi hạ táng Thái Hậu được 21 ngày, Khải Long Đế mới miễn cưỡng thoát khỏi đau buồn trước mặt các quần thần, ông lại một lần nữa truy phong từ hòa Thái Hậu thành tư nhân Thái Hậu, nhắc chuyện ngày xưa Thái Hậu đối xử rất tốt với ông, lại không kìm lòng được rơi lệ lã trả. Mẫu thân chậm mất sớm may mắn được mẫu hậu dưỡng dục cả đời mẫu hậu cần kiệm thử ái, không thích xa hoa tận tâm cố sức nuôi dạy hoàng tử hoàng tôn, hôm nay vốn nên an dưỡng tuổi già, nhưng nói đến đây, Khải Long đế lại nghẹn ngào khôn kể, phất phất tay, để cho Thái giám sau lưng thay ông tuyên chỉ. Trẫm cùng Phương thị kết tóc đã gần 30 năm, Phương thị làm nhiều việc vì trẫm, trẫm luôn cho rằng Phương thị là người hiền đức, là một hoàng hậu mẫu mực. Không ngờ trong lòng lại che giấu ác ý tính tình ác độc, đã độc chết Thái hậu, trẫm quá mức bi thương quá mức đau lòng. Đạo Thánh chỉ rất phong phú, không ít chữ cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ ý thức của Đạo Thánh chỉ này, đó chính là trẫm vô tội. Chấm cũng bị Hoàng Hậu lừa, hiện tại trong lòng trẫm rất hối hận, nhưng dù sao Phương Thị và Chấm cũng có tình cảm phu thê nhiều năm cho nên Chấm quyết định cách chức Hoàng Hậu làm dân thường, đồng thời đẩy đến hoán y cục làm hạ nhân. Mà Chấm cũng nguyện ý chia sẻ tội nghiệp với Phương Thị, sau này mỗi ngày sẽ chép kinh lại Phật vì Thái Hậu, hy vọng kiếp sau Thái Hậu sẽ phúc thọ song toàn. Còn phương gia đã giúp đỡ hoàng hậu làm chuyện xấu, nên kẻ cần xử trảm thì xử trảm kẻ phải xung quân thì xung quân còn lại đều bị bán làm quan kỹ, mọi người không cần cầu tình. Đạo thánh chỉ này của hoàng đế không chỉ để thầy trắng cho ông, mà còn xây dựng lại hình tượng đế vương không quyết đoán khi xưa. Mặc kệ chiêu này có tác dụng với đám người hoàng thất hay không, chỉ ít một số bách tính vẫn bị lừa gạt, mọi phê phán bên ngoài đều tập trung vào phương thị Hoàng hậu độc chết Thái Hậu vốn là một đại án động trời, cho nên Khải Long Đế vừa ban ra đạo thánh chỉ này, liền chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người trong thiên hạ đều thấy được lòng quyết tâm và nỗi khó xử của ông. Phương gia thất thế, Thái Tử không còn, Hoàng hậu bị cách chức làm thứ dân đến hoán y cục làm cung nữ, đoàn hòa công chúa ngày xưa ở Kinh Thành không ai dám đắc tội, nay lập tức trở nên hết sức khiêm tốn. Những gã sai và tuấn tú trong phủ công chúa cũng bị cho thôi việc còn nàng ta cũng cao ốm không tiếp khách nữa. Thế nhưng mặc dù hiện tại nàng ta đã học cách khiêm tốn, nhưng với những người từng bị nàng ta ức hiếp, thì đoan hòa công chúa vẫn là cái gai trong mắt bọn họ. Hôm nay không ai động đến nàng ta chỉ vì không muốn mang danh bỏ đá xuống giếng mà thôi. Đợi sau khi sự việc này lắng xuống, những thế gia quý tộc này có thể kiềm chế được như vậy nữa hay không thì không ai biết được. Đoàn Hòa Công chúa là nữ nhi hoàng thất có thân phận rất tôn quý, nên tạm thời vẫn chưa có người nào động tới nàng ta thế. Nhưng hiện tại Mẫn Huệ Quận chúa lại bị rơi vào tình cảnh khó khăn. Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Hoàng hậu và Đoàn Hòa Công chúa là chỗ dựa của nàng ta, mà nay Hoàng hậu đã rơi đài, Đoàn Hòa Công chúa cũng trốn ở trong phủ Công chúa không ra. Vì vậy nàng ta bị không ít thiên kim thế gia cười nhạo. Một quận chúa thất thế, một quận chúa không có người chống lưng, bất quá chỉ là hữu danh vô thực mà thôi thỉnh thoảng nàng ta có xuất hiện ở các buổi yến hội thơ họa các nữ quyến từng bị đoan hòa công chúa làm khó dễ ngoài mặt thì khách khí lễ độ nhưng kỳ thực bên trong luôn tìm cách hoạch họe nàng ta mà nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn hơn nữa do một số nữ quyến có địa vị cao nếu nàng ta từ chối tham dự sẽ cho tạo cơ hội để người khác oán giận thân phận lúng túng khiến nàng ta càng ngày càng nhát gan cũng may mắn là dạo này vì phải chịu tang cho thái hậu Không thể tổ chức yến tiệc hoang phí nên nàng ta mới không phải thường xuyên xuất hiện ở các trường hợp như vậy. Trăm ngày đại tăng qua đi các thế gia quý tộc bị bó buộc trong kinh thành rốt cục cũng bắt đầu sôi nổi trở lại tuy rằng không thể quá huyên náo thế nhưng các loại hoạt động văn nhã như tiệc trà xã giao ngâm thơ vẽ tranh hay các hoạt động cưới gà đều có thể tổ chức. Người ngày xưa được mọi người tán thưởng là tài hoa mẫn huệ quận chúa, nay không chơi trội nữa thơ ca viết ra cũng phải thật bình thường, cố gắng hết sức không tranh giành danh tiếng với người khác thế nhưng mặc dù vậy cũng sẽ có người làm khó dễ nàng ta. Kết thúc một buổi thơ ca lúng túng, mẫn huệ quận chúa ngồi xe ngựa hồi phủ, đi nửa đường thì xe ngựa của nàng ta đột nhiên dừng lại, sau đó chợt nghe hạ nhân đánh xe nói là phía trước có xe ngựa của thân vương đi đến, xe của nàng ta phải nhường đường. Nàng ta nhấc màn xe lên, thấy một chiếc xe ngựa chóp màu vàng đỏ trên vách thêu hoa văn móng vuốt kim long, được sáu con tuấn mã kéo đi, khi nàng thấy rõ trên xe ngựa có treo ngọc bài chữ hiền, thì vẻ mặt hơi sợ hãi. Thì ra là xe ngựa của hiền vương phủ bỗng trong nháy mắt màn cửa sổ xe ngựa đối diện bị sốc lên, lộ ra một nữ nhân mà dáng vẻ nàng có thể khiến vô số nam nhân mất hồn, mẫn huệ quận chúa căng thẳng nắm chặt tấm màn, hoa tịch huyền. Hoa Thị Uyển cũng không ngờ lại gặp viên thư di dưới tình huống này, nàng lễ độ gật đầu, khẽ mỉm cười với đối phương một cái. Nhìn gì vậy, Yến Tấn khâu tới gần nàng, nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy phía trước là xe ngựa của một nữ quyến nào đó, lập tức thu hồi tầm mắt nói. Mới vừa rồi trong hầu phủ ta không cẩn thận gặp phải cô nương nhà Hoa Thị Lang." Hoa tịch Uyển sửng sốt lát sau mới phản ứng được người Yến Tấn khâu nói chính là đại đường thị hoa y liễu của mình. Nhận thấy vẻ mặt chàng có gì đó không đúng, nàng cau mày hỏi. "Tỷ ấy làm sao?" Nàng không hợp tính với Đại Đường tỷ, cho nên quan hệ hơi bất hòa một tí, vì gần đây không hay lui tới cho nên cũng không biết Đại Đường tỷ đã làm chuyện gì khiến Yến Tấn Khâu không vui. "Nếu Hoa thị lang thương yêu nữ nhi thì tốt nhất nên dạy dỗ cho tốt." Yến Tấn Khâu vì nể mặt Hoa Tịch Uyển mới không nói thẳng ra. Dù sao cũng là nữ nhân đã hòa ly, ở yên trong phòng mình là được rồi. Hôm nay hắn đưa hoa tịch huyền về nhà mẹ đẻ chơi, vì để tịch huyền có không gian riêng tư tâm sự với người nhà, hắn đã cố ý ra sân đi dạo, nào ngờ lại vô tình gặp gỡ đại cô nương hoa ra, đối phương còn nói vài lời không minh bạch với mình. Nghĩ đến vương phi nhà mình đã vì nữ nhân này mà đặc biệt đi đến chu gia đóng vai kẻ xấu, kết quả nữ nhân này lại trở mặt nhớ thương nam nhân của vương phi nhà mình, yến tấn khâu liền cảm thấy ghê tờm. Có dạng nữ nhân gì hắn chưa gặp qua, có loại chuyện nào hắn chưa nghe thấy, suy nghĩ trong lòng hoa y liệu ít nhiều gì hắn cũng hiểu được. Hắn cảm thấy không đáng cho hoa tịch huyền, thế nhưng lại không muốn nói cho nàng nghe loại chuyện này, tránh làm ô uế tai nàng. Mặc dù yến tấn khâu nói năng rất huyền chuyển, thế nhưng với sự thông tuệ của hoa tịch huyền, nàng chỉ cần ngẫm lại một chút đã có thể hiểu được ám hiệu của chàng. Bỏ xuống màn, hoa tịch huyền nhíu mạch, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nàng thật không ngờ hoa y liễu lại sinh ra tâm tư như thế. Nhưng đầu liếc nhìn nam nhân bên người, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc phong thái nhẹ nhàng, đúng là một kẻ gây họa rất dễ trêu chọc nữ nhân. Nghĩ vậy, nàng thở dài một hơi, hôn sự của nhị đường tỷ hoa sở vũ vốn đã định được ngày lành rồi, nhưng vì hoàng gia lại xảy ra chuyện, nên làm liên lụy đến hôn sự của hoa sở vũ cùng lâm văn hợp lại phải kéo dài cuối cùng rời đến ngày mùng một tháng sau. Chỉ mong trong tháng này, hoàng gia đừng có người nào chết nữa, không thì chuyện hôn sự này còn phải kéo dài. Xem ra hôn sự của các nữ nhi hoa ra đều bị biến đổi bất ngờ, chỉ mong hôn sự của nhị tỷ là việc tốt thường hay gặp chắc trở cuối cùng có thể vĩnh kết đồng tâm, bách nhiên dai lão. Đưa mắt nhìn xe ngựa hiền vương phù càng lúc càng đi xa, mẫn huệ quận chúa thất vọng bỏ màn xuống, một lát sau mới nói đi thôi ngày hoa sở vũ xuất giá bầu trời trong xanh không một gợn mây hoa tịch uyển tự tay cài cây châm long phượng chỉnh tường lên tóc nàng sau đó nhận chiếc khăn van hỉ nương đưa tới từ từ đội lên cho nàng mặc dù hôm nay nhị thị đã gả tới lâm gia nhưng tỷ vĩnh viễn là nữ nhi hoa gia vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta không cần sợ gì cả chúng ta đều đứng sau lưng tỷ khăn hoàn hơi đông đưa hoa sở vũ nắm chặt tay hoa tịch uyển một lát sau mới nói muội muội muội yên tâm Trong lòng hoa tịch huyền khẽ động chờ tay nắm lấy tay hoa sở vũ, lúc này ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo, nàng quay đầu lại nhìn diêu thị đang gạt lệ, vỗ vỗ mờ u bàn tay hoa sở vũ chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé. Được, giọng nói của hoa sở vũ có chút nghẹn ngào, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, nàng chậm rãi buông ra tay hoa tịch huyền ra, đến khi tiếng pháo ngoài cửa phòng vang lên, nàng đã ngồi đoan trang trên giường thân là nữ nhi hoa gia, thì dù xuất giá cũng nên mang theo phong thái và khí phách hoa gia, nàng không chỉ là nàng mà còn đại diện cho cả hoa gia. Mà hoa gia lại đứng sau lưng nàng, vậy nàng còn sợ gì nữa chứ? Ngay khi cửa phòng mở ra, Hoa Tịch Uyển thấy rõ dung mạo Lâm Văn Hợp, lưng dài eo thon, môi đỏ răng trắng, cả người mặc hồng bào tân lang, thế nhưng ngũ quan và thân thể cũng rất mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy rất nghiêm chỉnh đáng tin. Đệ đệ hoa sở vũ hoa tùng bồ khom lưng cõng hoa sở vũ lên trong tiếng pháo rộn vang, đưa nàng vào kiệu hoa. Sau khi Lâm Văn Hợp làm lễ nạp thái với các vị trưởng bối hoa ra, mới phóng người lên ngựa vui vẻ mang kiệu hoa rời đi. Nhìn kiệu hoa càng lúc càng đi xa, diêu thị vẫn cố nén nước mắt sốt cục cũng không kìm lòng được che mặt khóc lên, hoa tịch uyển an ủi bà vài câu quay đầu lại thì thấy hoa y liễu vô cảm nhìn theo kiệu hoa của hoa sở vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Dường như cảm nhận được Hoa Tịch Uyển nhìn mình, Hoa Y Liễu chợt quay đầu lại, vẻ mặt cầu quái liếc nhìn Hoa Tịch Uyển, rồi xoay người vào cửa lớn. Bạch Hạ và Hồng Anh đứng ở sau lưng Hoa Tịch Uyển chú ý tới ánh mắt kia của Hoa Y Liễu, đồng loạt nhíu mày, đại cô nương có ý gì đây? Tiểu thư nha hoàn sau lưng Hoa Y Liễu thận trọng quan sát vẻ mặt âm u của nàng ta. Vương phi vừa Hoà Y Liễu chợt dừng bước lại, quay đầu chừng mắt với Nha Hoàn, đáy mắt ngập tràn tức giận, câm miệng. Vương Phi thì sao? Chẳng lẽ ta phải như thì nữ hầu hạ nàng ta sao? Tiểu Nha Hoàn ngạc nhiên, tiểu thư sao vậy? Rõ ràng vừa rồi Vương Phi không có ý gì khác, lời này của tiểu thư thật quá đáng. Ta đương nhiên không thể so với Hoa Sở Vũ có thể gả cho Thế Tử Hầu phủ làm phu nhân hầu gia tương lai. Hoa Y Liễu lạnh lùng cười người ta là vương phi và phu nhân hầu gia nên mới đi chung một đường, còn ta chỉ là một nữ nhân đã hòa ly thì tính là cái gì chứ? tiểu thư của ta ơi, đây chính là quý phủ tam gia đó. nha hoàn nghe thấy mấy lời hồ đồ này, sợ đến biến sắc, vội vàng quay đầu liếc nhìn bốn phía. ngài chưa nói nữa. hòa y liễu cong miệng cười cười, nhìn cả phủ ngập tràn trong sắc đỏ tươi vui chậm rãi rũ mắt xuống, khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. vương gia, mộc thông cung kính khom lưng thận trọng nói. Vương Phi còn ở phía trước chờ ngài đấy. Biết rồi yến tấn khâu thờ ơ lếp nhìn bóng lưng hoa y liễu, giọng điệu nhẹ bỗng nói với Mộc Thông. Sau khi trở về đem việc này nói cho Vương Phi biết, không cần gạt nàng nữa. Xử lý hoa y liễu là một việc rất đơn giản với hắn. Thế nhưng hắn lại không muốn có hiểu lầm không cần thiết cùng hoa tịch huyền, mấy chuyện thế này vẫn là nên nói rõ ràng để tịch huyền tự xử lý thì sẽ tốt hơn. Nếu chỉ vì một kẻ không quan trọng thế này mà khiến cho phu thê bọn họ bất hòa, vậy thật không đáng giá. chương 91 tự vẫn. Sau khi Hoa Tịch Uyển nghe chuyện về Hoa Y Liễu, lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thậm chí còn có cảm giác sốt cuộc cũng có ngày này. Từ nhỏ tính cách và sở thích của nàng cùng Hoa Y Liễu đã không giống nhau, nếu không phải vì nhị thuốc chính là em ruột của cha mình, nàng đã không qua lại nhiều với loại người như Hoa Y Liễu rồi. Hôm nay hoa y liễu sinh lòng oán hận, nàng không thất vọng hay phẫn nộ gì cả, xét cho cùng, có lẽ bởi vì căn bản nàng cũng không thật lòng với hoa y liễu. Trong lòng hoa y liễu ganh tị với nàng cùng nhị tỉ, mà nàng cũng không thật lòng đối xử tốt với hoa y liễu cho nên ba đường tỷ muội bọn họ đi đến nước này cũng không trách ai được. Khoan nói đến ngọn nguồn sự việc này là ai đúng ai sai. Hoa y liễu cũng vậy, nàng và hoa sở vũ cũng vậy, không ai có lỗi với ai cả chỉ vì lựa chọn khác nhau, hướng đi khác nhau, nên cuối cùng mỗi người có một cuộc sống riêng mà thôi. Để tỷ ấy đến đạo quán tĩnh tâm 2 năm đi, hoa thị quyền biết yến tấn khâu giao việc này cho mình xử lý coi như đã trừ cho hoa y liễu một đường sống rồi, nếu để chàng tự ra tay xử lý, hoa y liễu sẽ giữ được mạng sao. Vương Phi, Bạch Hạ lo lắng nói, đại cô nương ôm tâm tư như thế, ngộ nhỡ. Có cái gì mà ngộ nhỡ chứ? Hoa tịch huyền nhách mày nói. Lẽ nào ta vì đoạt nam nhân mà giết hại tì muội nhà mình sao? Bạch hạ ngẩn ra có chút bối rối. Để có được tình cảm của nam nhân căn bản không cần phải dùng thủ đoạn. Hoa tịch huyền nhìn mình trong gương. Tính kế cả trong chuyện tình cảm bất quá chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, lừa gạt được người khác nhưng không lừa được trái tim mình. Một nam nhân thật sự đáng để mình phó thác cả đời thì không nên để mặc nữ nhân của mình tranh đấu với những nữ nhân khác mà nên tự bảo vệ nữ nhân của mình cho thật tốt. Là nô thì suy nghĩ không chua toàn, vương phi chớ để bụng. Bạch hạ hầu hạ bên cạnh hoa tịch huyền đã nhiều năm nên hiểu rõ tính tình của nàng, biết nàng đã nói như vậy thì việc này sẽ không thay đổi, liền nói. Nô thì hiểu ý của ngài chắc hẳn vương gia cũng không phải là nam nhân thay đổi thất thường. Nô tỳ chỉ lo lắng sau khi đại cô nương đi tới đạo quán, lỡ làm ra việc gì bất lợi cho ngài thì làm sao bây giờ? Tỷ ấy sẽ không có cơ hội. Lấy một cây châm trong hộp trang sức ra cài vào tóc hoa tịch huyền buồn bã nói. Chỉ cần vào cái đạo quán đó, thì dù tỷ ấy không nghĩ thông được cũng không thể làm được chuyện dại dột gì. Nàng không lấy mạng hoa y liễu, không có nghĩa là nàng thực sự thánh mẫu để mặc hoa y liễu muốn làm gì thì làm, một tòa đạo quán không tiếp khách lạ do người của vương phù canh gác rất thích hợp để hoa y liễu sinh sống. Ba ngày sau trưởng nữ nhà hoa thị lang chuyển đến một tòa đạo quán ở ngoại ô để tu thân dưỡng tính, ngoại trừ hai tỷ nữ theo nàng ta đến đạo quán thì không còn có người khác. Hoa Thanh Mậu ngồi trên lưng ngựa, nhìn cánh cửa đạo quán trước mặt mình đóng lại tâm tình vừa xa suốt vừa phức tạp, hắn quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe ngựa mang huy hiệu Nghĩa An Hầu phủ phía sau, mím môi dục ngựa đến đó rồi nói đại ca tỷ tỷ đã vào trong rồi. Hắn không rõ tỷ tỷ mình đã làm chuyện gì, mà lại khiến cho phụ thân cùng mẫu thân đều bất mãn, ngay cả đại bá và tam bá từ trước đến nay chưa từng nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ cũng tán thành việc này. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng không phải là người không biết suy nghĩ có thể khiến cả gia tộc hoa thị đưa ra quyết định này, thì chứng minh thị tỷ chắc chắn đã phạm phải điều đại kỵ thậm chí làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoa gia. Bởi vì trong cung có chuyện nên đã rời kỳ thi mùa xuân năm nay sang năm sau, bây giờ đệ còn nhỏ tuổi, nên ở nhà đọc sách ôn tập hy vọng kỳ thi sang năm hoa gia chúng ta sẽ có thêm một tiến sĩ nữa. Hoa trường bảo vén dèm lên, hắn là thế tử hầu phủ, lại là trường tử dòng chính của hoa thị cho nên rất đề tâm đến tiền đồ sau này của hoa thanh mẫu. Đại cô nương ở đạo quán sẽ không chịu thiệt thòi gì, để cứ yên tâm đi. Bất luận thế gia vọng tộc nào cũng đều không thể chỉ dựa vào một nữ nhân chống đỡ được cho nên hoa gia có thêm một hậu bối có năng lực cũng là một chuyện tốt. Hoa thanh mẫu có tài đọc sách nếu vì chuyện của mẫu thân hắn và hoa y liễu mà ảnh hưởng đến khoa cử năm sau thì đó chính là mất nhiều hơn được. Đa tạ đại ca nhắc nhở, đệ đệ nhớ kỹ. Hoa Thanh Mậu nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được chút bỏ, đại đường ca đã nói như thế thì đương nhiên tỷ tỷ của hắn ở đạo quán này sẽ không phải chịu ủy khuất. Ừ, Hoa Trường bảo thấy hắn biết suy nghĩ, vì vậy lại nói thêm một câu. Chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng ta, đắc tội với quý nhân thì mạng cũng có thể mất có thể sống trong đạo quán để tịnh tâm mấy ngày cũng là điều tốt. Hoa thanh Mẫu giật mình hoàng sợ thấy Hoa Trường Bảo không muốn nói thêm, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, cũng biết việc này không thể hỏi tiếp nữa nên yên lặng ghi nhớ, lại quyết định chọn giấu việc này vào đáy lòng, để tránh mang đến tai họa cho Hoa gia. Thấy hắn như vậy, Hoa Trường Bảo càng hài lòng, thảo nào muội muội từng nhiều lần đề cập trong thư bảo hắn hãy bồi dưỡng người đường đệ này nhiều hơn, hôm nay xem ra muội muội nói rất có lý. Nghĩ đến Hoa Tịch huyền, trong lòng Hoa Trường bảo thầm thở dài, mặc dù hiền Vương đối xử rất tốt với muội muội, nhưng hắn vẫn không dám chắc hôm nay nội bộ hoàng thất sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt với thân phận của muội muội muốn không dính vào quả thật là nói chuyện viển vông. Vương gia, Hoa gia đã đưa Hoa Đại cô nương đến đạo quán ở ngoài thành để tĩnh tâm, vậy người của chúng ta còn cần hành động không ạ? Mộc Thông đưa bảng báo cáo cấp dưới đã ghi nhận lên, cẩn thận liếc nhìn quyển sách trên bàn trước mặt Yến Tấn khâu. Hình như tình cảm của Vương Phi cùng vị đại cô nương này cũng chẳng thân thiết gì. Người của Hoa Gia rất thông minh, người của chúng ta không cần động thủ nữa. Yến Tấn Khâu bỗng ngẩn đầu liếc nhìn Mộc Thông. Có một số việc chủ tử không nói đến, người cũng không cần phải nghĩ nhiều. Tiểu nhân quá phận xin Vương Gia thứ tội. Mộc Thông đổ mồ hôi lạnh quỳ xuống trước mặt Yến Tấn Khâu. Bởi vì gần đây thực hiện các kế hoạch quá thuận lợi, khiến hắn có chút sao nhãng bây giờ bị vương ra nhắc nhở, hắn mới giật mình nhận ra, lời nói vừa rồi của mình thật quá phận sau này tiểu nhân nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm không tái phạm sai lầm như hôm nay nữa. Đứng lên đi, Yến Tấn khâu bình thản nói, vương phi rất coi trọng năng lực làm việc của ngươi, bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, nếu sau này lại tái phạm loại sai lầm này, ta sẽ không giữ ngươi bên cạnh nữa. Tiểu nhân nhớ kỹ. Mộc thông đi ra khỏi thư phòng, mới phát hiện sau lưng mình đã toát ra một tầng mồ hôi, nghĩ đến lời nói vừa rồi của vương gia, hắn không tự chủ được nhìn về hướng chính viện, may mà thường ngày mình làm việc tận tâm cho vương phi, được vương phi coi trọng không thì hôm nay chỉ sợ việc này sẽ không qua dễ như vậy. Ông trời phù hộ, Mộc thông không kìm lòng được cúi lại trời xanh, sau đó không nhẹ không nặng tát lên mặt mình một cái cho mình nhớ lâu hơn. Lúc ngủ trưa, Hoa Tịch huyền mơ hồ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nhìn thấy một con phượng hoàng màu xanh đột nhiên rớt từ trên cây ngô đồng xuống, mà cây ngô đồng này lại cao đến nỗi làm nàng không thấy được điểm cuối của ngọn cây. Nàng mơ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên cuồng phong nổi lên, sau đó nàng bị cơn gió này thổi bay lên trên cành cây. Trong nháy mắt khi vươn tay ra, nàng hoảng sợ phát hiện tay của mình đã biến thành đôi cánh vàng rực, nàng im lặng nhìn sương mù xung quanh, nàng đã biến thành người chim sao? Vương Phi, mau tỉnh lại. Vương Phi, Thái Tử Phi đã treo cổ tự tử ở cung chua tước. Trong nháy mắt Hoa Tịch Huyền bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng mở mắt ra nhìn Bạch Hạ và Hồng Anh chẳng biết đã đến bên giường lúc nào, nhất thời đầu óc còn không phản ứng kịp cái gì. Mộc Tổng Quản vừa đến thông báo Thái Tử Phi đã treo cổ tự tử chết rồi. Treo cổ tự tử, Hoa Tịch Huyền kinh ngạc ngồi dậy, xoa xoa huyệt Thái Dương của mình ta muốn thức dậy, gọi người vào hầu hạ ta thay y phục đi hay một bộ cung trang màu xanh nhạt ra, hoa tịch huyền ngồi thất thần trước gương, lâm thị là tự tử thật hay chỉ là một màn kịch? Nàng bỗng nhớ tới ngày ấy ở trước linh đường của Thái Hậu, những lời lâm thị nói với mình khi đó nàng đã thấy có cái gì đó không đúng, vì những lời đó giống như đang chăng chối vậy. Lẽ nào lâm thị thật sự tự sát? Nàng đợi đến hôm nay, là để lâm văn hợp và nhị thị thành thân sao? Còn tiểu hoàng tôn thì sao? Hoa Thị Quyền nhớ tới Lâm Thị còn có một đứa con chưa được nửa tuổi, mọi người đều nói khi làm mẹ rồi sẽ trở nên rất mạnh mẽ, vậy mà Lâm Thị lại chọn cách tự tử chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Đang suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe Hồng Anh nói tóc nàng búi xong rồi, Hoa Thị Huyền ngẩn đầu nhìn kiểu tóc của mình trong gương một chút rồi đứng dậy hỏi Vương Gia có ở trong phủ không? Hôm nay Vương Gia vẫn chưa ra phủ à? Bạch Hạ nhỏ giọng nói. Lúc Mộc Tổng quản đến có nói, nếu Vương Phi muốn tìm Vương ra, thì có thể đến bất cứ lúc nào. Hoa Thịch uyển không thường đến thư phòng trong Vương Phủ, lúc này ở trước cửa thư phòng, nàng chỉ chú ý tới gã sai vặt nhìn thì như người thường, nhưng kỳ thực hết sức cảnh giác bởi vì khi nàng vừa bước đến, những người này liền đồng loạt hành lễ với nàng, không chút chậm trễ. Cũng bởi vì quá trật tự mới khiến hoa tịch viền kinh ngạc người thường có phản ứng nhanh hoặc chậm hơn nữa những người này làm những việc khác nhau trừ khi lúc nàng vẫn chưa đi đến thì những người này đã biết nàng sẽ đến nếu không thì không thể phản ứng đồng loạt như vậy được. Đi thẳng về phía trước tới trước thư phòng thì nàng liếc nhìn mộc thông đang mở cửa cho mình khẽ gật đầu rồi đi vào. Nàng đến rồi à, thấy nàng tiến vào yến tấn khâu liền mỉm cười đứng dậy kéo nàng ngồi xuống cạnh mình chú ý tới trang phục vô cùng thanh lịch trên người nàng. Hắn thu nụ cười lại vài phần nàng lo lắng cho thái tử phi sao. Hoa tịch uyển rũ mắt xuống che giấu sự thương tiếc trong đáy mắt mình ta chỉ thấy hơi đáng tiếc cho nàng ta, nàng ta cũng không lớn hơn ta mấy tuổi. Nàng khác với nàng ta, đừng so sánh lung tung. Yến tấn khâu nhéo nhéo vành tai nàng, không cho nàng so sánh mình với người đã chết. Lâm thị thực tử cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, nếu nàng ta không chết chỉ sợ ngay cả con của nàng ta cũng không giữ được. Cái chết của Thái Hậu có liên quan tới nàng ta sao? Hoa tịch uyển nắm bắt mấu chốt rất nhanh, bên ngoài đồn đãi về tiểu Hoàng Tôn rất rầm rộ thậm chí có người còn nói nàng ta và yên bá ích dây dưa với nhau, nếu nàng ta sống, không chỉ lo sợ chuyện mưu hại Thái Hậu bị bại lộ sẽ liên lụy tới lâm gia, mà ngay cả Hoàng Tôn sau này cũng không thể ngóc đầu lên được. Cho nên nàng ta lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch coi như không thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, chỉ ít cũng có thể lưu lại Mỹ danh cương liệt sao. Yến tấn khâu ôm nàng một cái nàng đã hiểu rõ thì đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nghe nói nữ nhân thường không vui sẽ không xinh đẹp. Hoa tịch huyền liếc mắt nhìn hắn thì ra cái chàng xem trọng chính là gương mặt này của ta ư. Yến tấn khâu, vì sao trọng tâm câu chuyện lại thay đổi thành như vậy? chương 92 Túc Trực Bên Linh Cữu Tuy rằng thời điểm chết, danh tiếng Thái Tử Phi không tốt nhưng vì Thái Tử Phi đã hạ sinh cho Hoàng Thất một nhi tử cho nên mặc dù nàng ta mang danh phận Thái Tử Phi, nhưng việc nàng ta tự tử cũng không mấy ảnh hưởng với kinh thành. Gần một năm nay Hoàng Thất tựa như bị nguyền rủa vậy, đã có liên tiếp ba người chết, có người lén lút nói là bởi vì Thái Tử chết lúc canh giờ không tốt ngay lúc bốn khắc cho nên sau khi hắn chết Hoàng Thất sẽ phải có vài người chết theo. Yến Tấn khâu thay một bộ áo vải, ngồi cạnh hoa tịch huyền chờ Hoàng Thất truyền chỉ đến. Tuy rằng Thái tử Phi ngang hàng với bọn họ, bọn họ không cần đeo tăng, nhưng dù sao nàng ta cũng là Thái tử Phi, nên cẩn thận tỉ mỉ không thể có nửa điểm sơ suất. Theo lý thuyết Thái tử Phi hoang thể thì những người trong hoàng thất như bọn họ nên nhanh chóng tiến công chịu tang. Thế nhưng tình huống hiện tại hơi đặc biệt, phương thức Thái tử Phi chết không tốt lắm, hơn nữa thời gian trước bên ngoài còn có lời đồn không hay về Thái tử Phi. Người trong hoàng thất ai cũng luôn cẩn trọng không muốn gặp xui xẻo cho nên rước khoát chờ ý chỉ của hoàng thượng thì hơn. Dù sao người chết cũng là con dâu hoàng đế, bọn họ đau buồn thật sự cũng được lo lắng giả dối cũng không sao, đều không cần phải giành vị trí đầu tiên. Tin thái tử phi treo cổ tự tử cũng không lan truyền tới tay người dân, nếu không thì thể diện hoàng thất đều mất sạch. Cho nên một canh giờ sau, dân chúng kinh thành nghe được tin thái tử phi ốm chết cũng không có ai bất ngờ. Trong chua thức cung, hoàng đế nhìn linh đường trắng tuần trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên lảo đảo một bước cuối cùng khóe miệng phun ra một ngụm máu. Hoàng thượng mã công công đại biến, lập tức tiến lên cẩn thận đỡ lấy khải long đế. Cầm miệng, hoàng đế im lặng lau sạch vết máu ở khóe miệng, sau đó nhét cái khăn dính máu vào tay áo truyền ý chỉ của trẫm lệnh các mệnh phụ tam phẩm trở lên trong kinh thành vào cung túc trực bên linh cữu thái tử phi. Mã Công công buông cánh tay đang đỡ Khải Long đế ra, lui về sau một bước kho người nói: "Vương phi, quận vương phi trong kinh phải chăng cũng Thái tử phi chính là hoàng hậu tương lai, thân phận tôn quý không gì sánh được. Hôm nay Thái tử phi qua đời sớm, các nàng nên đến túc trực bên linh cữu." Mã Công công càng cúi đầu thấp hơn, nô tài lập tức đi truyền chỉ. Hoàng đế khoát tay một cái, xoay người chậm rãi rời khỏi cung chu thước càng đi xa vẻ mặt ông càng bình tĩnh, đến khi đi tới trước thừa trương cung, ông ngẩn đầu nhìn con rồng khắp trên cây cột trước cửa thân rồng uy phong lẫm liệt vài rồng vàng óng rực rỡ, móng rồng sắc bén vô cùng, một lúc sau ông cúi đầu chào phúng cười một tiếng, che giấu nỗi cô đơn trong đáy mắt mình. Năm đó ông đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt được cái đế vị này, loại bỏ mọi kẻ thù, phong cảnh vô hạn. Nhưng đến bây giờ lại trở thành người cô đơn nhất. Không biết có phải là do năm đó ông đã sát hại huynh đệ nên giờ bị báo ứng hay không? Trong thoáng chốc dường như ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ông chợt giật mình một cái, xoay người nói với cung nữ sau lưng hoàng tôn đâu, bảo tiểu mã tử ôm đứa bé đến Quảng Dương Điện đi. cung nữ hơi sững sờ, nơm nớp lo sợ nói hoàng thượng, mã công công đã dẫn người ra cung tuyên chỉ rồi à? Nghe vậy, hoàng đế mới nhớ ra vừa rồi ông đã sai tiểu mã tử xuất cung. Vậy phái người ôm Hoàng tôn tới đây, cẩn thận một chút, đừng đụng chúng đầu nó. Ông chậm rãi hít một hơi, bất luận thế nào chỉ ít dưới gối ông còn có đứa bé này. Cái gì, phụ Hoàng thế mà lại bắt mấy thân vương phi đi thúc trực linh cữu à? Đoàn hòa công chúa cười lạnh nói, bất quá chỉ là một thái tử phi mất chồng, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy chứ? Vừa dứt lời, nàng liền nghe hạ nhân vào nói tổng quản thừa trương cung mã công công đến tuyên trì. Sắc mặt đoan hòa công chúa lập tức trở nên cực kỳ khó coi thế nhưng nàng ta là người biết quan sát thời thế, thấy dạo gần đây mình bị đối xử lạnh nhạt cho nên cố hít sâu mấy hơi, che giấu nỗi căm hận trên mặt rồi bước ra ngoài. Trong cung hạ chỉ bảo các mệnh phụ tam phẩm trở lên túc trực linh cữu là chuyện rất bình thường, thế nhưng bảo cả các công chúa và thân vương phi cũng phải túc trực bên linh cữu thì có chút không thích hợp. Không đề cập tới chuyện thái tử đã sớm hoang thể, cho dù thái tử còn sống, thì thái tử Phi cũng không có tư cách để cho tất cả các nữ quyến hoàng thất phải túc trực bên linh cữu, nàng ta có phải thái hậu hay hoàng hậu gì đâu chứ. Huống chi trước khi chết thái tử Phi đã bị đồn đãi không hay thái tử lại có tiếng xấu, một thái tử Phi như vậy có gì đáng để vương phi công chúa tôn quý phải đi túc trực linh cữu chứ, nàng ta chịu nổi sao. Sau khi thánh chỉ này truyền ra, có vài hoàng thất cao tuổi tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi, thậm chí có vài lão thái phi lấy lý do bệnh nặng không thể đứng dậy, nên sai tiểu bối trong nhà vào trong cung túc trực bên linh cữu, cầu phúc cho thái tử phi. Hành động của Khải Long Đế khiến cho nhiều người trong hoàng thất thầm bất mãn, thế nhưng nhớ tới một năm này hoàng đế thực sự quá xui xẻo, sau khi nhi tử chết thì dưỡng mẫu chết, sau khi dưỡng mẫu chết thì con dâu lại chết, đến lão bà nhà ông cũng không chịu tĩnh tâm. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể nhịn cơn giận này xuống, dù sao người sống cũng không cần phải tính toán với kẻ đã mất làm gì. Hiền Vương phủ đương nhiên cũng nhận được ý chỉ này, sau khi Mã Công công đi rồi, Hoa Tịch huyền thấy sắc mặt Yến Tấn Khâu không đúng lắm, biết hắn bất mãn với ý chỉ này, liền nói tuy ta không qua lại với Thái tử phi nhiều thế nhưng Lâm gia cùng Hoa gia cũng có quan hệ thông gia, ta cùng nàng ta cũng coi như là thân hơn người lạ, thắp cho nàng ta thêm mấy nén hương cũng là chuyện nên làm. Trong lòng ta hiểu rõ Yến tấn khâu mỉm cười chỉnh cây châm trên tóc nàng, căn dặn bạch hạ phải chăm sóc tốt cho hoa tịch huyền, sau đó cùng hoa tịch huyền ngồi xe ngựa tiến cung. Trước tiên phu thê hai người đến linh đường thắp hương cho thái tử phi, rồi mới đến thừa trương cung bái kiến hoàng thượng, chỉ là thái giám nói thân thể hoàng thượng không khỏe nên không thể gặp bọn họ, bọn họ cũng không kiên trì, sau khi hành lễ ở bên ngoài cửa cung thì rời đi. Vừa rồi là ai đến vậy? Khải Long đế ngồi tựa người trong căn phòng hơi mờ tối, nghe bên ngoài có động tĩnh, mặt không thay đổi hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng mới vừa rồi là phu thê hiền vương tới thỉnh an ngài đấy à? Mã công công biết tâm tình hoàng thượng không tốt nên giọng nói cũng nhỏ đi nhiều bọn họ nghe nói ngài không khỏe, liền hành lễ bên ngoài cửa cung rồi rời đi rồi. Chậm nhớ dáng vẻ hiền vương phi rất xinh đẹp kiều diễm cảm tình phu thê họ thế nào? Khải lòng đế híp mắt nhìn cây cung treo trên tường, bộ cung tên màu đen có hoa văn tường vân, nhưng do trong phòng qua tối, không thể thấy rõ hoa văn trên đó. Mã công công không ngờ rằng hoàng thượng lại hỏi vấn đề này, hơi sừng sốt một lát mới cẩn thận mở miệng bên ngoài đều nói hiền vương phi bề ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ, hiền vương vô cùng yêu thương, trong phủ ngay cả một thị thiếp cũng không có chắc là tình cảm phu thê của họ rất sâu nặng. Tình cảm sâu nặng giọng nói của Khải Long Đế mệt mỏi khi nói ra bốn chữ này còn mang ý diễu cợt làm mã công công hoàng sợ đến toát cả mồ hôi. Sao Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi tới Hiền Vương và Hiền Vương Phi? Trước kia chậm cũng có nghe thấy, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn nhảm bên ngoài, hôm nay suy nghĩ kỹ lại thấy những lời đồn đó cũng có phần đúng. Khải Long Đế khẽ rũ mắt xuống, người nói xem, hắn cùng với Yến Bái, ai thích hợp làm thái tử hơn. Đây đúng là sấm xét giữa trời quang, mã công công sợ đến mức vội quỳ xuống, run rẩy nói xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội. Thấy hắn nhát gan như vậy, khải long đế cảm thấy rất hài lòng, dơ tay lên bảo hắn đứng dậy rồi nói đi ra ngoài đi, bên cung chua thức có ngươi trông coi chậm mới yên tâm. Mã công công rũ mắt xuống yên lặng lui ra, trong linh đường, bầu không khí rất nặng nề, sau khi các nữ quyến thắp hương xong, lại đến một bên ngồi nghỉ. Thái tử Phi chết quá đột ngột, nhưng dù các vị nữ quyến có hàng vạn nghi vấn trong lòng thì trường hợp này cũng không có ai dám liều lĩnh mở miệng hỏi. Hôm nay thái tử Phi đã qua đời, mà khi nhi tử của nàng ta ra đời lại xuất hiện hỏa hoạn xét đánh ở Hoàng Lăng, đó chính là số mệnh đại hung. Nên cho dù mọi người không quan tâm đến lời đồn tiểu Hoàng Tôn không phải là con của thái tử thì với thân phận như vậy, đứa bé kia cũng không phù hợp kế thừa đế vị. Hoàng tôn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà hoàng thượng lại không có con nối dõi, như vậy chỉ có thể chọn một người trong đám con cháu hoàng thất để làm hoàng đế tương lai. Về mặt huyết thống, Thịnh Quận Vương và Hiền Vương là hai người tôn quý và thích hợp nhất, chỉ là trước đó có tin đồn là Thịnh Quận Vương có quan hệ không minh bạch với Thái Tử Phi, vì vậy Thịnh Quận Vương cũng không thích hợp tham gia vào chuyện chính sự, đã bị miễn chức vị trong chiều. Vừa so sánh hai người này với nhau đã thấy. Mọi người đưa mắt nhìn về phía hoa tịch huyền cùng hầu thị, hai người cư xử tự nhiên, không chút ngại ngùng, mà ngược lại rất bình tĩnh. Làm sao hầu thị không biết những nữ nhân xung quanh đang nghĩ thế nào, nàng cúi đầu lạnh lùng cười, nhưng đầu liếc nhìn vẻ mặt đau buồn của hoa tịch huyền. Hiền vương phi hơi gầy đi thì phải, chắc là do dạo này quá nóng ăn uống không ngon. Hoa tịch huyền buồn giàu nói, hôm qua ta cứ gặp ác mộng liên miên, không nghĩ tới là do thái tử phi qua đời. Nói đến đây, viền mắt nàng đỏ lên, dù sao hoa ra chúng tôi cùng lâm ra cũng có quan hệ thông ra. Mọi người chung quanh nghe thế, mới chợt nhớ tới vài ngày trước đường tỷ hiền Vương Phi đã gả vào nhà mẹ Thái Tử Phi, như vậy tính ra bọn họ có quan hệ thông ra thật. Bất quá việc thịnh quận Vương Phi chủ động thân cận với hiền Vương Phi như vậy, thật làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn, lẽ nào ngay cả thịnh quận Vương Phi cũng cho rằng hiền Vương có khả năng kế vị lớn hơn sao? Vì vậy mọi người lại nhìn phu nhân Nghĩa An Hầu đang ngồi một bên, đáng tiếc vị phu nhân Nghĩa An Hầu này quá lão luyện, dù mọi người có dò hỏi bà, bà cũng không để lộ chút tin tức gì. Tuy rằng Lô Thị không muốn ứng phó với những mệnh phụ đầu toàn mưu tính này, thế nhưng trong lòng bà hiểu rõ từ khi nữ nhi gả cho hiền vương, đã không thoát khỏi chuyện tranh đoạt quyền lợi, hoa ra bọn họ xem thường chuyện bán nữ cầu vinh, đương nhiên cũng không nỡ làm nữ nhi vướng bẩn. Nếu có thể lựa chọn, bà tha gà nữ nhi cho thế gia bình thường, mặc dù sau này Hiền Vương có khả năng sẽ làm hoàng đế, bà vẫn không cảm thấy gả đến hoàng thất là lựa chọn tốt. Nghĩ vậy, Lô thị lo lắng thoáng nhìn về phía Hoa Tịch Uyển, đúng lúc Hoa Tịch Uyển cũng nhìn về phía này, hai mẹ con kín đáo liếc nhau rồi lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt mình. Làm mẹ, bà không nỡ để nữ nhi chịu khổ, với bản tính nữ nhi, làm sao nỡ để phụ mẫu huynh đệ vì mình mà rơi vào vũng bùn. Nhưng cũng chỉ có thể luyến tiếc nhìn nhau mà thôi. Khi mã công công đi tới chắc điện các mệnh phụ, nữ quyến nên có mặt đều đã có mặt, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn qua mọi người một lượt ngẫu nhiên đi tới trước mặt hoa tịch huyền kho mình hành lễ bái kiến hiền vương phi, nô tài phụ mệnh bệ hạ đến xử lý một số chuyện lặt vặt ở linh đường Thái Tử Phi. Tuy rằng nghi thức tang lễ của Thái Tử Phi đều do lễ bộ chịu trách nhiệm thế nhưng nếu hoàng đế coi trọng người nào đó, sẽ phái người đến hỗ trợ cũng coi như là một loại thể diện. Mã Công Công là Tổng Quản Thừa Trương Cung, cũng chính là thái giám có địa vị cao nhất cả triều đình, Hoàng đế phái hắn tự mình đến xử lý thật sự đã là hết lòng quan tâm lo lắng. Ở trong mắt người khác, có lẽ hành động này của Hoàng đế là xuất phát từ lòng nhân hậu bởi vì rốt cuộc cái chết của Thái Tử Phi vẫn không minh bạch trên người vẫn mang tiếng xấu chưa được rửa sạch. Thế nhưng đối với người hiểu rõ sự việc như Hoa Thị Uyển và Hầu Thị mà nói, hành động này của Khải Long đế có chút buồn cười. Thật không biết Khải Long Đế đã mang tâm tình gì khi phái Mã Công Công tới đây nhỉ? Lấy thân phận cha chồng, hay là lấy thân phận một nam nhân? chương 93 âm mưu trùng trùng. Tuy trong lòng Hoa Tịch Viền biết những chuyện bẩn thiểu giữa Hoàng Đế và Thái Tử Phi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thương xót, lấy khăn lụa chấm khóe mắt ửng đỏ, buồn bã nói vậy làm phiền Mã Công Công. Thái Tử Phi đã ra đi thật là làm người khác đau lòng. Xin vương phi nén bi thương, nếu thái tử phi trên trời có linh thiêng biết ngài đau buồn như thế, thì làm sao an tâm được. Mã công công cũng tỏ ra tiếc nuối, thế nhưng thấy Hoa Tịch Uyển bi thương đến vậy, vẫn cố gắng an ủi mấy câu. "Ngươi nói đúng." Hoa Tịch Uyển miễn cưỡng cười cười, "Những ngày này ngươi vất vả nhiều rồi, nô tài không dám" Mã công công vẫn rất cung kính, nhưng nội tâm lại thầm kinh hãi, hắn vốn cho là từ nhỏ hiền vương phi đã được phụ huynh sủng ái, sau khi xuất giá lại được hiền vương vô cùng săn sóc chắc hẳn phải là một người tâm tư đơn giản, nào ngờ lời nói và hành động của nàng lại không có nửa điểm bất ổn. Quả nhiên có thể ngồi vững trên cái ghế hiền vương phi khiến cả vương phủ không có một thiếp thất nữ nhân nào thì làm sao lại không có bản lĩnh được bất quá là vì sau khi người ngoài nhìn thấy dung mạo của nàng liền theo bản năng trong mặt mà bắt hình rong mà thôi. Đoàn hòa công chúa vẫn đang im lặng buồn bực ngồi bên cạnh góc phòng, lạnh mặt nhìn thái độ của mã công công khi nói chuyện cùng hoa tịch huyền, đôi mày hơi nhíu lại. Nữ quyến trên chắc điện đông như vậy cũng không chỉ có một mình hoa tịch huyền là thân vương phi, vì sao mã công lại chỉ đến chào hỏi nàng ta. Càng suy nghĩ, sắc mặt đoàn hòa công chúa lại càng khó coi hơn, không kìm lòng được quay đầu liếc nhìn mẫn huệ quận chúa ngồi trong góc phòng, bên tóc mai cài một đóa hoa trắng tinh trong lòng ngầm mưu tính. Bây giờ hoàng hậu đã bị phế, thái hậu đã qua đời, hậu cung vô chủ các phi tần khác lại không có con cái, nên cũng lời quản chuyện lục cung. Vì vậy sau khi thái tử phi vừa mất thì một vài cung thị không có đầu óc trong cung lại nổi lên tâm tư, các lời đồn đãi về hậu cung lan truyền không ngừng, thậm chí có người còn dám thông tin vịt là thái tử phi và hoàng thượng gian díu với nhau, khiến cho hoàng đế giận dữ, đánh chết nhiều người bên này vẫn chưa hạ táng thái tử phi ở bên kia lời đồn đã bay đầy trời ngay cả dân chúng cũng bàn tán ồn ào có người đã lớn mật tưởng tượng về chuyện của hoàng đế và thái tử phi sau đó rầm rầm rộ rộ viết ra thường tư ca khiến không ít người vỗ tay tán thưởng Người của vệ úy tự muốn thu hồi, nhưng lại không tiện ra tay, những tiểu thuyết xung tục như thế này đã có từ lâu, huống chi câu chuyện này không chỉ đề cập đến tình yêu, mà còn có tình tiết chung quân ái quốc, bọn họ lấy lý do gì mà cấm người ta truyền bá chuyện chứ, nói quyển sách này ám chỉ hoàng thất sao? Hay là nói nó có ảnh hưởng không tốt? Đây không phải là không đánh mà khai, giấu đầu lòi đuôi sao? Có một vài lời đồn không có ai tin, nhưng nếu bị ngăn cấm, sẽ chỉ làm lời đồn này càng lan rộng, thậm chí những người vốn không tin vào nó cũng có thể bị thuyết phục. Đáng thương cho danh tiếng cả đời của Khải Long Đế, đến lúc tuổi già lại thuộc sốc như vậy. Khải Long Đế cũng biết mình không thể quang minh chính đại cấm đoán người dân đồn đãi được cuối cùng ông rớt khoát mặc kệ nó quay đầu đi cưới trưởng nữ của một chi trong chương gia vốn nổi danh là thế gia thư hương làm hoàng hậu rất nhanh sau đó trong dân gian lại có lời đồn khi hoàng đế di phục xuất tuần từng ghé trương gia lúc nhìn thấy nữ nhi trương gia còn cho rằng là tiên nữ hạ trần trong lòng chấn động lúc này liền xin cưới nữ nhi trương gia làm hoàng hậu về phần vì sao hoàng đế đến trương gia lại gặp được cô nương của chi khác cô nương bình thường sao lại có thể xuất hiện trước long nhan dưới tầng tầng lớp lớp thị vệ được chắc hẳn dân chúng sẽ chẳng quan tâm đến làm gì nhưng dù sao cũng có không ít người mạnh miệng thề rằng Vị nữ nhi trương gia này dung mạo khuyên quốc khuyên thành, ngay cả hiền vương phi cũng kém xa nàng. Hoa tịch huyền vô tội tự dưng bị mọi người đem ra so sánh, sau khi nghe được lời đồn này lại không biết nói gì cho phải, nữ nhi nhà khác có xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến nàng chứ. Hôm nay vừa qua ngày cúng tuần của Thái tử phi xong, nàng vốn nghĩ rằng có thể thở vào nhẹ nhõm rồi, kết quả lão hoàng đế lại muốn thành thân, còn đi cưới một cô nương trong chi của nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu nữa chuyện này thật thú vị. Nhan sắc của vị khuê nữ Trương gia hai tháng sau sẽ làm hoàng hậu như thế nào, Hoa Tịch Uyển chưa từng nhìn thấy, nhưng trước khi xuất giá, nàng từng nghe nhị bá mẫu khen cô nương kia rất xinh đẹp, mấy chuyện khác thì nàng không rõ. Với tuổi tác hiện tại của Khải Long đế, cũng chẳng còn là loại người thấy mỹ nhân sẽ động lòng nữa, nhưng bây giờ dân chúng cứ đồn rằng hoàng đế lần đầu gặp đã yêu Trương thanh nhan, lần thứ hai gặp đã cảm mến, chẳng lẽ là Khải Long đế muốn tẩy trắng tiếng xấu trước kia sao? Còn có chuyện gì khiến người khác hiếu kỳ hơn chuyện nam nhân tôn quý nhất thiên hạ nhất khiến trung tình với một mỹ nữ khuynh thành chứ? Cho nên mặc kệ Hoàng đế có động tâm thật hay không, vì danh tiếng của mình ông chỉ có thể động tâm. Nếu như Hoàng đế thực sự gian díu với Thái tử Phi, thì làm sao ông lại dễ dàng động tâm với người khác như vậy chứ? Cho nên việc gian díu này nhất định chỉ là lời đồn nhảm, là có người cố ý bôi nhọ Hoàng thượng cùng Thái tử Phi quá cố. Ngay cả người chết cũng không buông tha, đây là chuyện thất đức đến cỡ nào chứ, người như thế nên bị phỉ nhổ khinh thường. Phần đông dân chúng đều thích ngồi lê đôi mách với bọn họ mà nói, chân tướng ra sao chẳng hề quan trọng, điều quan trọng là nói cho vui miệng vui tay, vậy là đủ rồi. Yến bá ấy có thể dồn ép hoàng đế đến nước này, coi như cũng có bản lĩnh. Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu xem xong chỗ tư liệu do thủ hạ thu thập được từ trong dân chúng, rồi ném chúng qua một bên, đột nhiên trầm mặt nói: "Nhưng Trương Thanh Nhan là thứ gì chứ? Nàng ta có tư cách gì để so với Vương phi chứ?" Mộc Thông yên lặng cúi đầu. cố, một sấp tư liệu bị ném xuống bên chân hắn, hắn lại cúi người thấp hơn. Nhìn chằm chằm vào Yến bãi: "Cho ta, nếu hắn động thủ thì chúng ta liền trợ giúp hắn một tay." Yến Tấn Khâu hít sâu một hơi, đứng lên, đi đến chỗ Vương phi. Hoa tịch huyền không hề biết nam nhân nhà mình vì lời đồn bên ngoài mà lòng dạ hẹp hỏi, bởi vì nàng cảm thấy ngay cả bản thân nàng còn chẳng để việc vặt này ở trong lòng thì Yến Tấn Khâu sẽ càng không quan tâm đến. Cho nên mãi đến khi họ dùng cơm chưa xong, chỉ còn có phu thê hai người trong phòng, lời nói của Yến Tấn Khâu luôn tỏ ra bất mãn với nữ nhi trương gia, nàng mới nhận thấy không thích hợp. Chẳng lẽ là vì trước đây nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu từng đắc tội với Yến Tấn Khâu, cho nên hắn vẫn thấy người của Trương gia không vừa mắt, liên lụy Trương thanh nhan của chi bên cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Làm sao chàng biết Trương cô nương kia không đẹp, chẳng lẽ chàng từng gặp nàng ta rồi sao? Hoa Tịch Uyển lười biếng tựa vào vai hắn, dùng ánh mắt hoài nghi liếc hắn một cái. Không thì tại sao chàng lại hiểu biết về nàng ta như thế? Hoa ra bọn họ và trương gia là thông gia mà nàng còn không biết cô nương kiên như thế nào đâu. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Yến tấn khâu bất đắc dĩ cười. Ta chỉ thấy chi bên của trương gia thật không tức thời, bất quá chỉ tiến công làm một hoàng hậu cho có lệ mà lại không biết xấu hổ so bì với nàng. Thật sự coi hiền vương phụ ta không biết tâm tư này của bọn họ sao? mặc dù trương gia có thanh danh mấy trăm năm thế nhưng bây giờ cũng chỉ còn vài người miễn cưỡng mang vài phần khí khái của tổ tiên thôi mọi người cũng không mấy quan tâm đến những chi khác nếu không phải do hoàng đế đã lớn tuổi thì ngôi vị hoàng hậu này sao có thể đến phiên người nhà bọn họ hưởng hướng chi bên trong người của trương gia và hoàng đế bởi vì không có thế gia chân chính nào là không nhìn thấu thủ đoạn của hoàng đế cả ai lại cam lòng để khuê nữ nhà mình vào cung làm một bồ tát sống không thể nói năng hành động tùy tiện chứ tâm tư gì Hoa tịch huyền nghi ngờ hỏi. Yến tấn khâu lạnh lùng cười, vỗ vỗ lưng nàng, thở dài nói chi bên của nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu nhà nàng thật không biết an phận, nàng nghĩ mấy lời đồn đãi so sánh nàng ta với nàng là từ đâu ra chứ? Hoa tịch huyền lập tức bừng tỉnh nhà bọn họ kéo ta vào việc này để làm gì? Yến tấn khâu thở dài, rốt cuộc thầm thỏa hiệp một lúc lâu sau mới nói ta vốn không định nói cho nàng biết là vì lo nàng sẽ suy nghĩ nhiều, bây giờ đến mức này rồi ta không nói cũng không được. Hoa Tịch Huyền thấy nét mặt hắn nghiêm túc lại ngồi thẳng người, chuẩn bị chăm chú nghe Yến Tấn Khâu kể bí mật của Trương gia. Tuy ngoài mặt Trương gia được nhiều người đọc sách sùng bái, thế nhưng nàng nghĩ lại xem, người của Trương gia thật sự có cao quý như lời đồn bên ngoài không? Hoa Tịch Huyền nghĩ đến nhị bá mẫu nhà mình, lại nghĩ đến những câu chuyện vĩ đại về Trương gia qua các triều đại, chợt phát hiện Trương gia đã nổi danh mấy thập niên qua, nhưng hoàng thất chưa bao giờ hiềm nghi Trương gia. Thay vì nói hiện tại Trương gia là một thế gia thư hương nổi danh, chi bằng nói Trương gia chính là con chó trung thành của hoàng thất, bề ngoài bọn họ tỏ ra không màng thế sự, nhưng trên thực tế chính là tai mắt của hoàng đế, không chỉ mượn sức người đọc sách trong thiên hạ, còn giúp hoàng đế nắm giữ không ít cơ mật của các thế gia khác. Yến Tấn khâu cười nhạt, nếu là Trương gia của trăm năm trước quả thực đáng để người khác tôn sùng, nhưng bây giờ thì. Sai, nếu thật sự như vậy, khi xưa sao hoàng đế lại cho rằng ta là cô gái xấu xí? Hoa tịch huyền lắc đầu nói, nhị bá mẫu biết dáng vẻ của ta thế nào mà, nàng cho rằng chỉ cần là người của trương gia đều có thể làm việc cho hoàng đế sao. Yến Tấn khâu thở dài nói, nhị bá mẫu kia của nàng chẳng ưa thích gì nàng, còn ước gì bên ngoài nói xấu nàng nhiều hơn, làm sao lại về nhà mẹ đẻ thanh minh cho nàng được chỉ sợ lời đồn năm đó, còn có một phần công lao của bà ta nữa hắn giải thích rõ với hoa tịch uyển như vậy với tâm tư như nhị bá mẫu hoa ra thì trương gia sao có thể để bà ta làm những việc cần có đầu óc được nếu trương thị không kiêu căng thì hắn vẫn để tình nhạc phụ nhạc mẫu giữ chút thể diện cho bà ta hoa tịch uyển không biết nói gì lẽ nào nàng còn phải cảm ơn nhị bá mẫu âm thầm giúp đỡ sao may là bà ta đố kỵ với nàng nếu không ta làm sao có thể cưới nàng được yến tấn khâu cười nói Xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp ta, ông trời nói cho chúng ta biết chúng ta là trời sinh một đôi. Thay vì nói là do thiên ý, còn không bằng nói là do trời xui đất khiến, nếu như năm đó nhị bá mẫu không sinh lòng ganh tị tam bá mẫu không bất mãn với hầu phủ, mà đại đường tỷ cũng không vì ghen ghét nàng mà nói bóng gió với mẫn huệ quận chúa, khiến mẫn huệ quận chúa cho là nàng xấu xí thì nàng và yến tấn khâu cũng sẽ không thể thuận lợi thành thân như thế được. Hoặc giả phụ mẫu huynh đệ nàng không bảo vệ nàng kỹ như vậy. Để nàng tự lực cánh sinh thì nàng và Yến Tấn Khâu cũng sẽ không thể đi được đến bước này. Chẳng lẽ thật sự có cái gọi là nhân duyên trời định? Nàng vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, khi duyên không lại gặp tình huống thế này thật là có chút mất mặt. Thảo nào sau khi đệ đệ nhị bá mẫu mất hoàng đế còn đặc biệt ban cho trương lão ra một thước vị, còn chọn một đứa bé từ chi bên cho họ làm con thừa tử, lúc đó ta còn tưởng rằng là vì cái chết của trương công tử có liên quan đến thái tử thật không ngờ còn có chuyện như thế. Hoa Tịch Huyền cảm khái ta đã biết là vị kia không có tốt như vậy mà. Nghe Hoa Tịch Huyền nhắc tới Trương công tử, mí mắt Yến Tấn khâu khẽ chuyển động, rồi lại lập tức cười nói quan tâm Trương gia kia có mưu tính gì làm chi, năm đó bọn họ đã lựa chọn con đường đó thì phải lường trước sẽ có mạo hiểm, Trương công tử tráng niên mất sớm, cũng chỉ có thể trách Trương gia bọn họ chưa đủ tâm tư thôi. Hoa Tịch Huyền gãi gãi cằm trong lòng thầm thở dài, khó trách người trong hoàng thất hay chết sớm, sử dụng não quá độ rất mau già đó. Trương 94 nói ra, tuy Trương Thanh Nhan chỉ là cái hoàng hậu, lại không phải là dòng chính, nhưng dù sao vẫn là huyết mạch của Trương Gia. Với danh tiếng của Trương Gia trong giới tri thức thì Trương Thanh Nhan còn chưa tiến cung, đã có người đọc sách làm thơ viết văn về nàng ta trắng trợn tán dương cuộc hôn nhân này của nàng ta và Khải Long Đế. Đáng tiếc dù từ ngữ trao chuốt hoa Mỹ ca ngợi đủ điều, nhưng không che giấu được sự thật là Khải Long Đế đã giả. Một nữ tử như hoa 16-17 tuổi, gả cho một nam nhân còn lớn tuổi hơn cha nàng ta, ngoại trừ được cái phượng vị tôn quý đó thì còn có thể được cái gì chứ? Thế nhưng Trương Thanh Nhan không quan tâm, đối với nàng mà nói, dáng vẻ hoàng đế ra sao, ra thế nào, đều không quan trọng. Điều quan trọng là nàng sẽ nhanh chóng trở thành hoàng hậu được lưu vào sách sử, đây là cơ hội tốt mà biết bao nữ nhân trong thiên hạ nằm mơ cũng không có được. Nàng đọc những bài thơ ca ngợi mình, nghe những lời khen tặng mình, đến chính nàng cũng cho rằng mình là nữ nhân xuất chúng nhất thiên hạ, cái gì mà mẫn huệ quận chúa tài đức vẹn toàn, cái gì mà thịnh quận vương phi đoan trang khí chất, cái gì mà hiền vương phi khuyên quốc khuyên thành, so với nàng thì họ có là cái gì chứ? Nàng là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, những quý phụ cao cao tại thượng từng được mọi người khen ngợi tán thưởng, tất cả đều phải quỳ dưới chân nàng, đây là chuyện sảng khoái đến mức nào chứ? Cô nương, Trương Lão Phu Nhân tới, Phu Nhân bảo ngài đến phòng khách gặp Lão Phu Nhân. Một nhà hoàn từ phòng khách đi đến, thấy Trương Thanh Nhan đang đọc sách lại nhỏ giọng nói. Phu Nhân nói, Lão Phu Nhân đã từng gặp nhiều quý nhân, nghe bà chỉ điểm một chút, sẽ có lợi cho ngài sau này. Trương Thanh Nhan nghe vậy cao mày, nhớ tới Trương Lão Phu Nhân đoan chính cao ngạo, liền nói trước đây khi ta đến nhà chính thịnh an bà, bà lúc nào chẳng tỏ về cao cao tại thượng, hiện tại thấy nhà chúng ta có quyền có thế, thì muốn dựa hơi à, thực buồn cười. Nha hoàn cảm thấy lời nói này thực sự quá mức vô lễ, hận không thể che lỗ tai của mình lại để không nghe thấy gì thế nhưng tiểu thư là hoàng hậu tương lai, một chút cử chỉ bất kính nàng cũng không dám để lộ ra. Trong phòng khách trường lão phu nhân bình tĩnh để tách trà trong tay xuống, thông thả lao khóe miệng một cái xem ra cô nương nhà các người không có thời gian gặp mặt lão bà ta đây. Thôi đi canh giờ không còn sớm nữa ta cũng nên trở về. Lão phu nhân... Sắc mặt trương mẫu đỏ lên thế nhưng bà tính tình chất phác không biết ăn nói thấy lão phu nhân bị nữ như nhà mình làm thức giận chỉ vội vàng đứng dậy đỡ tay trương lão phu nhân. Trương lão phu nhân trải qua nỗi đau mất con, hôm nay tâm tính đã vô cùng bình thản thấy trương mẫu hoảng hốt liền vỗ vỗ lưng nàng ta thở dài một hơi rồi đi ra cửa. Bên ngoài đều cho rằng từ nay về sau trương gia sẽ thăng tiến rất nhanh nhưng bà lại cảm thấy hôm nay trương gia đã lâm vào cảnh không thể bỏ ra khỏi vũng bùn Hoàng đế đã cao tuổi, dưới gối không con, hoàng tôn tuổi nhỏ vừa sinh ra đã mang đến điểm xấu, một cô nương chẳng hiểu thế sự như Trương Thanh Nhan tiến vào chỗ ăn thịt người như hoàng cung, có thể có bản lĩnh hạ sinh hoàng tử sao? Những phi tần lòng dạ thâm trầm trong cung còn không thể làm nên chuyện thì Trương Thanh Nhan có tư cách gì mà kiêu ngạo? Huống chi hôm nay trong chiều gió nổi mây vần, với bản tính như Trương Thanh Nhan có thể giữ được tính mạng đã là tích đức mấy đời rồi còn muốn sinh con sao? trương lão phu nhân cười chào phúng nghĩ đến cái chết không minh bạch của nhi tử mình lại nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu trong hoàng thất đáy mắt bà lộ ra một nỗi căm thù mãnh liệt khi đang viện tay nha hoàn chuẩn bị lên xe ngựa bà đột nhiên thấy ngoài ngõ xuất hiện đội nghi trưởng của thân vương phi không kìm lòng được nhìn lại mấy lần rồi quay đầu hỏi nha hoàn bên người hiền vương phi đang đi ở bên kia phải không nha hoàn thận trọng nhìn rồi đáp lời hình như là xe ngựa của hiền vương phi đi đến Trường lão phu nhân gật đầu, sau khi bước vào xe ngựa mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, con trai bà mất sớm, con gái lớn cũng không để bà bớt lo, hay đố kỵ với người khác thì không nói, lại còn thiền cận, nếu không phải do con rể là đệ đệ ruột của Nghĩa An Hầu thì chỉ sợ đã sớm đắc tội với cả nhà Nghĩa An Hầu rồi. Còn ngoại tuôn nữ đã bị đưa đến đạo quán của bà nữa, không biết là nàng phạm phải lỗi gì, mà làm cho hậu bối dòng chính vốn rộng lượng của hoa ra cũng phải làm ra hành động như vậy, ngẫm lại chắc chắn chẳng phải là việc nhỏ. Điều duy nhất khiến bà có thể tự an ủi là ngoại tôn tử có trí cầu tiến, có quan hệ với những thanh niên có triển vọng, nghe nói ngay cả hiền vương phi cũng có chút thân cận với hắn, mấy ngày trước còn sai người mang đề thi năm rồi đến cho ngoại tôn tử của bà, hành động này cho thấy, hoa ra rất xem trọng hắn. Còn cháu thế ra không thể thiếu sự ủng hộ của gia tộc, nếu ngay cả gia tộc đều không quan tâm, thì trừ khi toàn bộ triều đình thay trời đổi đất còn không thì cả đời này người đó đừng mong có ngày nổi danh. Hiện nay mắt nhìn người của Thánh Thượng ngày càng tệ thịnh quận vương thì tuy rằng nhìn như có danh tiếng tốt nhưng kỳ thực nếu so với hiền vương người rất được các danh nhân sĩ tử yêu thích thì còn thua kém một bậc. Nếu hiền vương, trường lão phu nhân không dám nghĩ tiếp nữa, bắt đầu dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ mong Trương Thanh Nhan đừng đụng đến hiền vương phi, nếu không thì với địa vị của hoa thị trong lòng hiền vương, đợi sau này Thánh Thượng trăm tuổi, sợ rằng cả gia tộc Trương Thị đều sẽ bị liên lụy Hoa Tịch huyền bên này cũng không biết trường lão phu nhân đang rè trường mình, hôm nay nàng ra ngoài không phải vì ai khác mà chính là vì đi gặp hoa y liễu. Mấy ngày trước hoa y liễu ẩm ý muốn gặp nàng, nàng không để ý đến ai ngờ hai ngày nay nàng ta bắt nổi điên lên, không chỉ có đập bể đồ đặc làm hai đạo cô bị thương, còn giày vỏ hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta, nàng không thể làm gì hơn là phải đến đó một chuyến. Trong trí nhớ của nàng tuy hòa y liễu trầm tính nhưng chưa từng ngược đãi người khác bây giờ lại làm ẩm ý như vậy coi như nề mặt nhị thúc nên nàng đi chuyến này. Vương Phi đến rồi. Hoa tịch huyền vịn tay Hồng Anh bước xuống xe ngựa sau khi làm một lễ đạo gia với chân nhân ở đạo quán này nàng mới cười nói ra tỷ gần đây thân thể khó chịu quấy giày chư vị đạo trưởng rồi. Vô lượng thọ phúc tu hành từ bi làm sao lại nói làm phiền. Nữ đạo sĩ dẫn hoa tịch huyền vào đạo quán, sau khi đi một đoạn đường, mọi người đến một tiểu viện yên tĩnh phía sau, nữ đạo sĩ dừng bước lại nói. Thí chủ, phía trước là nơi hoa cư sĩ ở, mời. Đa tạ đạo trưởng, hoa tịch Uyển mang theo một đám nha hoàn thái giám đến gần viện còn chưa tiến vào chính phòng, đã nghe âm thanh đồ đặc bị đập vỡ trong phòng, đôi lông mày nàng hơi nhíu lại. Hồng Anh thấy thế tiến lên vài bước cất giọng nói nô thì Hồng Anh, bái kiến đường tiểu thư. Trong chính phòng bỗng yên lặng lại, một lát sau, cửa chính mới từ từ mở ra, người mở cửa là một tiểu nha hoàn hơi khúm núm, mặc trên người một bộ y phục nửa cũ nửa mới, sau khi nàng thấy rõ người tới là Hoa Tịch Uyển, lại như một chú chim nhỏ núp sau cánh cửa. Hồng Anh nhìn thấy bộ dáng này của tiểu nha hoàn, đôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn vào trong cửa, liền thấy Hoa Y Liễu đang ngồi bên bàn gỗ. Trên người hòa y liễu mặc một bộ váy tím tóc búi kiểu bách hợp kế trên tóc cài một cây trâm khảm hồng ngọc tạo cảm giác hoen hoang không nói nên lời. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Hòa y liễu bưng chén trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó từ từ đặt chén trà xuống, móc khăn tay ra nhẹ nhàng lau khóe miệng. Tì tì ta đây muốn gặp mặt ngươi một chút cũng thật là không dễ dàng. Chân mày hồng anh càng nhíu chặt hơn, giọng nói và thái độ của đại tiểu thư dường như có vài phần giống vương phi, nàng ta muốn làm gì đây? Ánh mắt hoa tịch huyền chậm rãi đào qua chiếc vòng vàng khảm ngọc trên cổ tay hoa y liễu, nhẹ nhàng cười nói hôm nay trời nóng, đeo vòng vàng sẽ không quá dễ chịu chỗ muội có hai chiếc vòng lưu ly, nếu thì thì không chê thì cứ lấy dùng xem. Làm sao nàng lại không nhìn ra thái độ của hoa y liễu đối với mình không thích hợp nàng không phải là người lấy ơn báo oán người khác không nề mặt nàng, nàng cũng không tội gì phải đưa mặt cho người ta đánh bây giờ muội muội là vương phi có thứ gì mà không có tỷ tỷ ta bạc phước không xứng với những thứ quý giá kia hòa y liễu đột nhiên cười lạnh ném mạnh chén trà trên bàn xuống mặt đất chén trà bằng sứ thượng hạng lập tức bệt tung tóe tiểu nha hoàn vốn đứng ở góc cửa sợ hãi đến run rẩy cả người dường như vô cùng hoảng sợ trước hành động này của hòa y liễu thấy hòa y liễu vui buồn thất thường như vậy Hoa Tịch huyền cũng không tức giận, trái lại bước đến ngồi xuống ghế, chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, tự tiếu phi tiếu nhìn Hoa Y Liễu tỷ, tỷ gọi ta đến, chẳng biết vì chuyện gì. "Thả ta ra ngoài." Đôi mắt Hoa Y Liễu sáng quắc nhìn nàng, "Ta biết ngươi nhất định có thể thả ta ra ngoài." Hoa Tịch Uyển ngừng quạt, ngẩng đầu lên nhìn cách trang trí lịch sự tao nhã trong phòng, thở dài nói yêu cầu này của tỷ tỷ thứ cho muội muội không thể đáp ứng. "Vì sao? Vì sao các người có thể làm chủ cuộc đời của ta?" Cho dù ngươi là Vương Phi thì sao, lẽ nào chỉ có ngươi mới là nữ nhi hoa ra sao? Hoa y liễu trừng mắt nhìn Hoa tịch huyền, nếu không phải là có hai ma ma mạnh mẽ ngăn lại, chỉ sợ nàng ta đã nhào tới trước mặt Hoa tịch huyền rồi. Hoa tịch huyền thấy dáng vẻ phẫn hận điên cuồng của Hoa y liễu trong lòng bỗng có một cảm xúc phức tạp không thể nói nên lời ta vốn cho rằng thì rời khỏi nhà người nọ, thì có thể có lại cuộc sống yên tĩnh thật không ngờ lại đi tới bước này. Hòa y liễu vốn đang nổi điên, nghe vậy cả người sững sốt như bị sét đánh, một lúc sau mới che mặt khóc dòng ngươi có tư cách gì mà cho rằng sẽ như vậy, bây giờ ngươi là thân vương phi địa vị cao quý, trở thành nữ nhân được mọi người trong kinh thành này hâm mộ có bao giờ nghĩ đến sự khổ sở của ta. Hồng Anh từ trước đến nay luôn nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được nói đại tiểu thư, hôn sự của ngài là do nhị phu nhân làm chủ, hơn nữa sự bất hạnh của ngài thì có liên quan gì đến Vương Phi nhà tôi đâu, trước đây khi ngài rơi vào vũng bùn, một nữ nhân đã có gia đình như Vương Phi đã đến nhà chồng ngài làm chỗ dựa cho ngài, Vương Phi của chúng tôi chưa từng làm gì có lỗi với ngài. Ngược lại là ngài, năm đó ngài cố ý gạt mẫn huệ quận chúa, làm hoàng thất cho rằng Vương Phi thật sự là một nữ nhân xấu xí, nếu không phải vì ngài. Nếu không phải vì tỷ ta cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Hoa tịch huyền không muốn để Hồng Anh nói quá nhiều, nàng nhìn hoa y liễu đang ngập tràn oán hận lập tức có chút hứng thú nói. Ta tự cảm thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với tỷ, tỷ có căm hận ta ta cũng không biết nói gì hơn. Từ nhỏ đến lớn lúc nào ngươi cũng sung sướng hơn ta, phụ thân là hầu gia, phụ mẫu huynh đệ đều thương yêu ngươi, che chở ngươi, ngay cả chuyện thưởng hoa ẩm thực ngươi đều lười nhác không muốn học. So về mặt nữ công gia tránh trường quản việc nhà ta có chỗ nào không bằng ngươi, ngươi không phải chỉ hơn ta mỗi việc có gương mặt dễ nhìn hơn thôi sao? Hoa y liễu cười nhạt, nếu ngươi không có dung mạo xinh đẹp thì hiền vương có còn ái mộ ngươi không? Sau khi hoa tịch huyền nghe xong những lời đó, liền cười tít mắt nói thì sao chứ, lẽ nào để khảo nghiệm lòng giả của nam nhân ta còn phải hủy hoại gương mặt mình sao? Hòa y liễu ghét nhất chính là cái dáng vẻ thờ ơ này của hoa tịch huyền, dường như chỉ cần nàng ta lên tiếng thì sẽ có người tự động dâng mọi thứ nàng ta mong muốn đến trước mặt nàng ta vậy. Đều là nữ nhi hoa ra, vì sao có người thì tốt số còn có người lúc nào cũng phải chịu bất hạnh. Ngay cả bản thân hoa y liễu cũng không biết mình bắt đầu đấu kỵ với hoa tịch huyền từ lúc nào, có lẽ là từ khi người tổ mẫu vốn lạnh lùng luôn đặc biệt đối sự ôn hòa với tam mụi, có lẽ là khi tam mụi vốn bị người ngoài đồn đãi là xấu xí nhưng lại được cả cho hiền vương, hoặc là khi cuộc hôn nhân của bản thân bị thất bại mà nàng ta lại trở thành hiền vương phi được mọi người ngưỡng mộ, hoặc là khi mình thích nàng cũng đã từng hy vọng hoa tịch huyền có cuộc sống tốt nhưng khi hoa tịch huyền sống tốt thì nàng lại chỉ có thể sống trong hao mòn cho nên dần dần nàng đã sinh ra lòng căm hận nàng không thể hận phụ mẫu vì vậy hoa tịch uyển phong quang vô hạn trở thành người để nàng chút giận tỷ dám ăn nói với ta như vậy cũng chỉ ỉ vào việc ta luôn khoan dung cho người nhà mẹ đẻ mà thôi nụ cười trên môi của hoa tịch uyển tắt dần chúng ta là đường tỷ muội đã vài chục năm tỷ đương nhiên biết ta sẽ không vì một nam nhân mà lấy mạng tỷ thế nhưng tỷ lại không nghĩ đến người đàn ông tỷ thầm thương trộm nhớ lại không thèm nhìn đến tỷ một lần nào thậm chí chàng có thể còn muốn lấy mạng của tỷ nữa Hoa tịch huyền không muốn lằng nhằng với hoa y liễu nữa, dứt khoát nói thẳng ra hoa ra đưa tỷ tới đạo quán chỉ vì để giữ lại cái mạng này cho tỷ, nếu tỷ thật sự muốn rời khỏi ta cũng không cản tỷ nữa. Hoa ra chỉ có thể bảo vệ tỷ trong nhất thời, chẳng lẽ còn phải bảo vệ tỷ cả đời. Hoa y liễu liền giật mình, nàng muốn nói hiền vương nho nhã uy danh không thể nào là người lãnh huyết vô tình như vậy thế nhưng khi mở tiếng lại nói không nên lời. Một lát sau nàng ra mới che miệng mệt mỏi ngồi trên ghế. Thấy bộ dáng này của nàng ta, hoa tịch huyền đứng lên, bình thản nói nếu tỷ muốn sống yên, thì nên suy nghĩ thật kỹ con đường sau này đi, đạo quán là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, nếu tỷ lại gây chuyện ồn ào, quấy nhiễu đến thần linh, thì sẽ không tốt lắm. Nói xong câu này, nàng liền bước ra ngoài, vừa đi tới cửa, đã bị hoa y liễu gọi lại, nàng quay đầu nhìn lại, hoa y liễu đang ngồi thẳng người trên ghế, nét mặt mang vẻ kỳ lạ hỏi. Những lời muội vừa nói đều là thật sao? Hoa Tịch Uyển thở dài sao ta phải gạt thì mấy chuyện này làm gì chứ? Ta hiểu rồi." Hoa Y Liễu cúi đầu che giấu tâm tình của mình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói với Hoa Tịch Uyển muội muội đi thong thả, tỷ tỷ sẽ không tiễn muội. Hoa Tịch Uyển gật đầu bước đi ra cửa. "Đi đường cẩn thận." Hoa Tịch Uyển quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Hoa Y Liễu ẩn hiện trong bóng tối, khóe miệng mím lại thật chặt. Chương 95 Kim dưới đáy biển Vận mệnh và thời gian là con dao vô tình nhất, năm đó khi ba tìm muội bọn họ chưa xuất giá, mặc dù cũng có lúc ganh ghét nhau, nhưng không ẩm ý đến nông nỗi như hôm nay. Nàng và hoa y liễu là tỉ muội vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, kết quả lại trở nên chán ghét nhau thế này. Hoa tịch huyền dựa vào vách xe chợp mắt dưỡng thần, đột nhiên xe ngựa dừng lại, nàng cao mày, ở đây là ngoại ô, vì sao hộ vệ vương phủ lại vô cớ ngừng lại ở đây. Thị vệ trưởng hộ Tống Hoa tịch huyền cảnh giác nhìn đôi phu phụ lớn tuổi nằm giữa đường, phất tay cho thủ hạ bảo vệ phía sau xe ngựa, rồi liếc mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cây cỏ hai bên đường rất tươi tốt, nếu có người ẩn nút bên trong sẽ rất khó bị phát hiện. Người đi xem đi, hắn sai một người thường ngày làm việc ổn thỏa tiến đến, bàn tay thị vệ trưởng đã đặt trên cán đao. Lão phu phụ đang nằm dưới đất thấy người của vương phủ không trúng kế, đột nhiên mạnh mẽ đâm vào người thị vệ đang đi tới, không ngờ người thị vệ này đã chuẩn bị trước nhanh chóng phóng ám tiễn ra, là một người trong số lão phu phụ chết tại chỗ. bảy trận, thị vệ trưởng nghe thấy âm thanh vun vút từ đám cây cỏ xung quanh, trong lòng cảm thấy không ổn, đợi khi đội hộ vệ vừa tiến lên, quả nhiên liền có hơn 10 mũi tên bay về phía này. Hắn quay đầu lại liếc nhìn xe ngựa không chút sức mẻ phía sau, xoay người nhảy lên càng xe ngựa cố hết sức bảo vệ trước cửa xe, không cho bất cứ kẻ địch nào tới gần cửa xe ngựa. Thủ lĩnh thân vệ của Hiền Vương Phù quá dũng mãnh thế tấn công của chúng ta không có tác dụng với công bọn họ. Dùng hòa công ta không tin trận địa lớn như vậy, lại không làm cho một nữ nhân như Hiền Vương Phi thất kinh, chỉ cần nàng rối loạn thì thị vệ của Hiền Vương Phù có lợi hại hơn nữa cũng không phát huy được. Xe ngựa của thân Vương Phi được làm bằng ngọc bích tinh luyện, đỉnh làm bằng thép tốt nhất mũi tên thông thường căn bản không thể nào xuyên qua xe ngựa được nhưng nếu dùng hòa công, sẽ có thể ép người trong xe ngựa đi ra, đến lúc đó ra tay cũng không trễ. Giữa lúc thị vệ của Vương Phù cho rằng kẻ địch tiến công không được sẽ lui thì không ngờ trong bụi cỏ lại có mấy người bay vọt ra, hất một loại chất lỏng về phía xe ngựa và thị vệ, có thị vệ bị rội ướt cả người, khi người mới thấy khác thường, đây là dầu sao. Mọi người cẩn thận, bọn họ muốn phóng hỏa. Bạch Hạ và Hồng Anh cùng theo hoa tịch Huyền ra phủ biến sắc, khom lưng rút đoàn kiếm dấu ở càng chân ra, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Lúc này Bạch Hạ chú ý thấy một gã thị vệ của Vương Phủ vừa đánh vừa lui, cách xe ngựa càng ngày càng gần, nàng hơi nhíu mạch, lập tức không chút do dự đá văng tên thị vệ này ra tên thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng ngã sấp xuống, đồ đánh lửa trên người hắn cũng vì vậy mà văng ra. Thị vệ trưởng đứng trên càng xe hơi biến sắc còn chưa kịp hành động, thì tên thị vệ đó đã bị Bạch Hạ một đao cắt đứt cổ học, động tác lưu loát làm cho thị vệ trưởng nửa câu cũng nói không nên lời. Cẩn thận một chút, nếu không phải là người tâm phúc, thì không thể để bọn họ tới gần Vương Phi. Bạch Hạ liếc nhìn thị vệ trưởng, móc khăn tay ra lau máu trên đoàn kiếm, rồi lại lui vào bên trong. Mẹ của ta ơi, Vương Phi dưỡng bên cạnh dạng nha hoàn gì thế, thủ đoạn này, tâm tính này, cũng quá ngoan độc rồi. Tuy thị vệ trưởng vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng đang rất kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn nghe phía sau chuyển đến âm thanh mở cửa xe ngựa nên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi chân mang giày theo đính ngọc trai đưa ra ngoài, hắn sững sốt chốc lát rồi vội nói vương phi, xin. Thích khách muốn lợi dụng hòa công bức ta đi ra, sao ta lại có thể phụ lòng bọn họ được. Hoa thịt nắm chặt thanh bảo kiếm nhỏ trong tay, linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, sau đó nói trên người thị vệ nào dính dầu thì nhanh chóng cười ngoại bào ra, không thể liều mạng với lửa được né tránh là thưởng sách. Mấy thị vệ lập tức đỏ mặt bọn họ đều là người thô lỗ, nhưng ở trước mặt vương phi cùng mấy tỷ nữ mà lại cười ngoại bào, như vậy thì thật ngại ngùng. Tình huống cấp bách đại địch trước mặt chư vị không cần để ý tục lễ. Hoa tịch huyền rút kiếm ra, ném vỏ kiếm qua một bên, cười nhạt lời đồn đãi về nàng trong kinh thành không ít thật thật giả giả khó có thể phận biệt được đáng tiếc điều duy nhất bọn họ không biết là những năm qua nàng đều đến nhà ngoại luyện lô ra kiếm pháp tổ truyền, mặc dù không đến mức thiên hạ vô địch thế nhưng vẫn đủ để đối đầu với kẻ địch. Vương Phi, Bạch Hạ và Hồng Anh lui về bên cạnh Hoa tịch huyền. Bạch Hạ lạnh mặt nói, những người này rõ ràng đã có mưu kế trước nô tỳ hoài nghi đại tiểu thư có liên quan đến việc này. Hoa thịt tuyển thở dài một hơi, liếc nhìn hộ vệ bốn phía, đây là những hộ vệ sáng nay nàng cố ý đưa theo, mỗi người đều được chọn lựa khí càng, chính là vì phòng ngừa trường hợp này xảy ra. Hôm nay trong kinh thành các thế lực vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà sóng ngầm mãnh liệt làm sao nàng có thể hoàn toàn không chuẩn bị gì khi ra ngoài được chứ, đừng nói là đi gặp hoa y liễu vốn có hiểm khích với nàng, cho dù là về nhà mẹ đẻ nàng cũng phải mang theo hộ vệ. Lúc này những kẻ nút trong bóng tối cũng không kìm lòng được xuất thủ, nàng nhớ tới lúc rời khỏi đạo quán, hoa Y Liễu đã nói đi đường cẩn thận cùng với biểu tình không thấy rõ được lại thở dài. Không ai ngờ rằng Hiền Vương Phi khuynh quốc huynh thành trong lời đồn vậy mà lại biết sử dụng kiếm, khi tên thích khách đầu tiên ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Hiền Vương Phi thì không chỉ có thích khách ngoài ý muốn, mà ngay cả thị vệ Vương Phù cũng vô cùng ngạc nhiên. Qua vẻ mặt kinh ngạc của thích khách có thể thấy được những người này không biết việc hoa tịch uyển biết dùng kiếm, nếu hoa y liễu thực sự hận nàng thì sao lại không đem chuyện này nói cho người giật dây. Hoa tịch uyển như nghĩ tới điều gì đó, thở dài, rồi quay đầu lại liếc nhìn về phía đạo quán, sau đó nắm chặt thanh kiếm trong tay bọn họ đã dám đến, đương nhiên chúng ta phải làm cho bọn họ có đến mà không có về trong đạo quán hòa y liễu ngồi trong bóng tối nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ vén mấy sợi tóc mai lên sau đó hỏi nha hoàn ở sau lưng giờ nào rồi nha hoàn lo lắng nhìn nàng nhỏ giọng nói đã đến buổi trưa rồi à vậy chắc nàng ta đã trở về vương phủ rồi hòa y liễu đứng dậy đi tới chiếc hương đồng ngồi xuống tỉ mỉ trang điểm cho mình vẽ trên giữa chán một đóa hoa đào diễm lệ sau đó cẩn thận quay đầu lại hỏi nha hoàn đẹp không nha hoàn kinh ngạc gật đầu Hòa y liễu cười khổ cài một cây châm hồ điệp lên tóc nhìn mình trong gương nói đời này ta chưa bao giờ được tự làm chủ bản thân mình thật vất vả mới tự quyết định làm một chuyện kết quả tất cả mọi người đều cho là ta sai, đến cuối cùng ngay cả bản thân ta cũng trột giả. Ngày xưa ta thừa nhận là tam muội hiền thục dịu dàng, nàng từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà đại bá nôn chiều, ngoại trừ gương mặt thì không có chỗ nào bằng ta. Nhưng đến bây giờ ta mới biết được nàng mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, nữ nhân chẳng phải là đồ vật, chỉ cần dịu dàng đáng yêu thì đã là người thắng, điều mà nàng hơn ta chính là tính cách. Trước đây bị đưa đến đạo quán, nàng thực sự hận không thể lập tức giết chết hoa tịch huyền, thế nhưng khi có người tới tìm nàng, muốn liên thủ với nàng ngầm mưu hại hoa tịch huyền, thì nàng lại phát hiện kỳ thực mình không hề muốn hoa tịch huyền phải chết thật. Nàng có thể làm được những gì họ muốn nhưng nàng lại không muốn làm, nàng có thể có được những thứ mình không dám nghĩ tới, nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc mà đến trong mơ nàng cũng không dám mơ đến. Nàng đố kỵ với hoa tịch huyền, đố kỵ đến phát điên thế nhưng làm thế nào nàng cũng không quên được ngày hôm đó, nàng đã cảm động đến mức nào khi nghe thấy hoa tịch huyền đến trước cửa nhà chồng nàng. Cho dù nàng có oán hận thế nào, nhưng cũng không quên được trước đây hoa thịch huyền đã đưa tay ra cứu giúp nàng, cho nên trong thời khắc mấu chốt đó, nàng đã nói dối những người đó, chỉ nói hoa thịch huyền bị người nhà nuông chiều nên vô cùng kiêu căng, không có bản lĩnh gì đặc biệt cả. Không thể xấu xa triệt để, mà bản tính lại hẹp hỏi, cả đời này của nàng từ khi vừa sinh ra, có thể đã là một trò cười rồi. Kéo kẹt cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra ánh mặt trời trói trang lập tức dội vào phòng hoa y liễu không nhịn được híp mắt lại mới có thể thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai một thanh niên trẻ tuổi đầu đội mão ngọc cả người mặc cẩm bào tím phía sau là mấy hộ vệ uy vũ không giận mà uy đó chẳng phải là yến tấn khâu sao hoa y liễu sững sốt một lát sau mới bất chợt cười nói thật không ngờ ta lại có thể gặp được chàng lần nữa yến tấn khâu thấy hòa y liễu bắt trước cách trang điểm của tịch huyền, mặt không thay đổi đứng ngoài cửa không đi vào, phất tay một cái ra lệnh cho hộ vệ phía sau. Hai gã hộ vệ im hơi lặng tiếng đi vào phòng, trên tay hai người họ còn bưng một cái khay, chẳng qua là những thứ trên khay thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hòa y liễu nhìn hai cái khay được bưng đến trước mặt mình, một khay bày một ly rượu độc và một con dao nhỏ, khay kia bày ba thước lụa trắng và một viên thuốc độc sắc mặt nàng không đổi ngẩn đầu nhìn về phía yến tấn khâu một phụ nhân tầm thường như ta, mà lại được vương ra đích thân đến đây chuyến này, thật là một vinh hạnh lớn. Người là tộc thị của tịch huyền, bản vương đồng ý cho ngươi phần thể diện này. Yến tấn khâu hờ hững chắp tay sau lưng, quay đầu đi không muốn nhìn Hoa y liễu thêm nữa. Ta vốn nể mặt tịch huyền, sẵn lòng lưu lại tính mệnh của ngươi thế nhưng ngươi lại nảy ra ý nghĩ không nên có ta không thể giữ mạng ngươi lại được nữa. Ý nghĩ không nên có hoa y liễu cười khổ. Việc làm này của ngài là để cho vị muội muội tốt của ta xem hay là xuất phát từ trái tim. Yến tấn khâu thản nhiên nói tâm tư ta như thế nào, không cần phải nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi muốn ta chết ta nhận. Hoa Y Liễu cầm lấy bình rượu độc ở giữa khay, chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm Yến Tấn Khâu, "Nếu sau này ngươi dám làm chuyện gì có lỗi với muội muội ta, thì kiếp sau ngươi sẽ không được làm người, đời đời kiếp kiếp chết không tử tế." Nàng không tin lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, càng không tin trong hoàng thất sẽ có nam nhân trung tình, nếu một ngày nào đó Yến Tấn Khâu thực sự đăng cơ, lẽ nào hắn còn có thể toàn tâm toàn ý được hay sao? "Láo xược!" Mộc Thông không ngờ Hoa Y Liễu lại dám nguyền rủa vương gia, lập tức nổi giận nói. Một nữ nhân như ngươi thì có tư cách gì để nói vậy? Hắn thật không hiểu nổi loại sinh vật như nữ nhân, rõ ràng hoa y liễu này vô cùng ghen ghét vương phi thế nhưng đến trước khi chết còn nói ra những lời bảo vệ vương phi tâm tư thế này thật sự khiến hắn đoán không ra. Người xưa có câu, lòng giả nữ nhân như kim dưới đáy biển, xem ra cũng đạo lý. Hòa y liễu cười châm biếm một tiếng, xem ra nàng nói mến mộ yến tấn khâu cũng chỉ là bị vẻ bề ngoài của hắn lừa thôi, ngay cả chút hiểu biết cơ bản nhất về người này nàng cũng không rõ thì làm sao gọi là ái mộ được. Nàng cùng lắm là bị danh tiếng của hắn khơi lại tâm tình thiếu nữ mà thôi, bây giờ nàng đã nhìn rõ mọi chuyện mới giật mình hiểu ra, nàng thật nông cạn tầm thường cũng khó trách lại đi tới bước này nàng cười giỡn một tiếng, rồi mở nắp bình rượu ra, ngửa đầu định uống vào, nhưng bình rượu vẫn chưa chạm đến môi thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất vội. chờ một chút, không ai nghĩ tới Hoa Tịch Uyển sẽ xuất hiện ở đây. vẻ mặt yến tấn khâu ảo não, sau đó đưa tay đỡ lấy Hoa Tịch Uyển đang thở gấp tại sao nàng lại trở lại đây. hắn thấy châm cài của Hoa Tịch Uyển hơi lệch, rõ ràng là vừa vội vã chạy tới. Hôm nay ta bị tập kích giữa trường đội hộ vệ của Vương Phủ chạy đến đánh bại thích khách đáng thương cho ta hoảng sợ trở về Vương Phủ, vậy mà Vương ra lại không có ở Quý Phủ, ta chỉ đành đi tìm chàng thôi. Hoa tịch huyền tựa như không thấy được tình hình trong phòng, dùng đôi mắt xinh đẹp trường Yến Tấn Khâu. Ta tự mình đến đón chàng, chàng có theo ta trở về không? Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ đỡ chán, cười nói là ta không đúng, giờ sẽ theo nàng trở về ngay. Mấy hạ nhân ở đây hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy hai vị chủ tử xoay người bỏ đi, bọn họ lại liếc nhìn hoa y liễu trong phòng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Mộc Tổng Quản, ngài xem còn cần đưa rượu cho vị tiểu thư này uống không? Một tên thái giám thận trọng hỏi, giờ Vương Phi đã tới đây, tuy rằng chưa từng nói gì cả, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu thật sự bắt người nữ nhân trong phòng này uống rượu độc e là bọn họ sẽ gặp phải rắc rối lớn. Còn dùng rượu gì nữa? Mộc Thông nhíu mày. Cho người chiếu cố vị tiểu thư này tĩnh tu, dù sao thì cũng là đường tỳ của Vương Phi nhà chúng ta. Nói xong câu này, hắn liền phất tay áo rời đi cũng không nhìn sắc mặt những người khác. Vương Phi đã đích thân trở lại tuy không hề mở miệng câu tình giúp hoa y liễu, nhưng thực tế lời cần nói đều nói hết rồi. Vương gia đã không ra lệnh lấy mạng nữ nhân này nữa thì chứng tỏ là mạng của nàng ta có thể được lưu lại. Đủ thấy được rằng vạn vật trên thế gian này đều có sự tương sinh tương khắc tuy vương ra vô cùng mưu mô và lạnh lùng thế nhưng vương phi lại có thể khắc chế. Những người khác nghe vậy, lập tức nhanh chóng thu những thứ vừa rồi lại, rồi nhanh chóng biến mất khỏi đạo quán, phẳng phất như bọn họ chưa từng tới đây. Hòa y liễu đứng trong căn phòng tịch mịch cười khổ một tiếng, ngơ ngẩn ngồi xuống ghế. Tiểu thư Tiểu nha hoàn sợ đến mặt không còn chút máu chạy ùa vào trong phòng, sau khi thấy hoa y liễu không sao mới thả lỏng, rồi lập tức sụi lơ quỳ xuống. May mà tam tiểu thư tới, may mà. Nàng bỗng ngừng lại, nếu tam tiểu thư quay lại thì chẳng phải tam tiểu thư đã biết những chuyện tiểu thư đã làm sao. Nghĩ vậy, nàng vội vàng nhìn sang hoa y liễu nhưng chỉ thấy nét mặt hoảng hốt của nàng ta. Tam tiểu thư thật sự không truy cứu sao. Khi mộc thông ra khỏi đạo quán thì thấy vương gia và vương phi lên xe ngựa rồi. Hắn đi tới bên cạnh người thị vệ trưởng hôm nay đã hộ tống hoa tịch uyển nhỏ giọng hỏi nghe người dẫn đầu viện binh nói, lúc bọn họ đến nơi thì toàn bộ thích khách đã bị đánh cục rồi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Thị vệ trưởng nghe thế, vẻ mặt cục mịch lập tức biến đổi liên tục hết sức vi diệu. Mộc thông nghi ngờ con mày, chuyện gì có thể khiến vị thị vệ trưởng đi theo vương gia đã nhiều năm này lộ ra biểu tình quỷ dị như thế, đừng nói là gặp quỷ nhé. chương 96 Sợ vợ Đáng thương cho Triệu Tân Hồng, thân là đội trưởng đội thị vệ cũng coi như là đã từng thấy máu tươi vô số, nhưng khi nhìn thấy Vương Phi và mấy nha hoàn yểu điệu xinh đẹp động lòng người kia, mới hiểu đạo lý không thể đắc tội với nữ nhân là từ đâu mà có. Vương Phi và mấy nha hoàn của ngài ấy thật sự là thế này. Triệu Tân Hồng rũi một ngón tay cái với Mộc Thông, rồi lại run đùi đắc ý nói. Không thể trông mặt mà bắt hình rong, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong. Vương gia là người văn nhã như vậy, ở trước mặt người lợi hại như Vương Phi, chỉ sở cũng phải nhường nhịn vài phần, nữ nhân vừa xinh đẹp lại có võ nghệ cao cường, nam nhân đa phần đều không chịu nổi. Vương gia của chúng ta cũng thật thế này, triệu tân hồng lại giơ ngón tay cái da, khuôn mặt vô cùng sùng bái. Mộc thông, võ phu chính là võ phu, đầu óc đúng là có bệnh. Sau khi Yến tấn khâu cùng hoa tịch huyền trở về Vương Phủ, lại tỏ ra tức giận xoay người vọt vào Hoàng Cung. Từ sau khi thái tử phi tự tử, Khải Long đế càng ngày càng dễ nóng giận hạ nhân trong cung đều không dám tùy tiện đến trước mặt ông. Mặc dù như vậy, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Khải Long đế đã già cỗi đi rất nhiều. Ông nghe tin hiền vương phi bị ám sát ở ngoại thành, vừa sợ vừa giận, một lúc lâu sau mới thở gấp nói tuyên hiền vương tiến cung. Hoàng thượng, Yến Tấn Khâu vừa vào nội điện, còn chưa mở miệng thì mắt đã đỏ lên, hắn quỳ gối trong điện nghẹn ngào cầu xin. Hoàng thượng, thần chất và Vương Phi là phu thê kết tóc tình cảm sâu nặng, thời gian trước cũng không thể tra ra ai đã sai thích khách vào phủ làm nàng trọng thương, thần chất đã thiết hận không thôi, nào ngờ hôm nay thích khách lại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. May mà thị vệ liều chết bảo vệ nàng, nếu không. Yến tấn khâu dường như nói không được nữa, một người từ trước đến nay luôn phong độ nhã nhận mà bây giờ lại hoảng loạn vô cùng nếu Vương Phi mất thần chất chỉ muốn đi theo nàng thôi. Nói bậy, Khanh đường đường là nam nhi, sao lại có thể thỏ ra như vậy được? Khải lòng đế muốn trách cự yến tấn khâu thế nhưng thấy hắn hồn bay phách lạc như vậy, cũng không tiện nói gì nữa chỉ đành khuyên nhủ chẫm đã nghe việc này rồi, vương phi nhà Khanh vẫn ổn chứ. May mà khi truyết kinh còn bé có học vài chiêu phòng thân của nhà ngoại nàng, nên lúc thích khách kéo tới có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, mới không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nàng bị hoảng sợ quá độ còn chưa về tới phủ thì đã hôn mê. Đôi mặt Yến Tấn Khâu sáng quắc nhìn sang Khải Long Đế. Xin Hoàng thượng làm chủ thay thần chất, trong lòng Khải Long Đế cũng vô cùng bất mãn, đương nhiên sự bất mãn này không nhắm vào Yến Tấn Khâu, mà là nhắm vào người khác. Sau khi xảy ra việc này, người đầu tiên ông hoài nghi chính là Yến Bái. Bởi vì gần đây, lời đồn ông định truyền ngôi cho Yến Tấn Khâu đã lan truyền rất mạnh mẽ, người có giã tâm bừng bừng như Yến Bái làm sao có thể ngồi yên trong kinh ai chẳng biết hiền vương vô cùng yêu thương hiền vương phi nếu hiền vương phi mất hiền vương tự nhiên cũng sẽ rối loạn trận tuyến đến lúc đó làm ra chuyện gì hoang đường cũng chưa biết chừng trẫm biết rồi khải long đế vuốt cằm nói khanh trở về chăm sóc vương phi nhà mình đi trẫm sẽ lập tức cho người điều tra việc này loại chuyện này muốn tra ra chủ mưu cũng không dễ đa số đều tìm một con cừu nhỏ thế tội yến tấn khâu và khải long đế hiểu rõ điều này thế nhưng hai người cũng không làm rõ ra Yến Tấn khâu chỉ để cho hoàng đế thấy sự ấm ức của mình, mà hoàng đế cũng chỉ mượn việc này để chém đứt mấy trợ thủ của Yến Bái mà thôi. Đợi khi cắt đứt toàn bộ trợ thủ của Yến Bái, chính là lúc ông thu lưới. Chờ sau khi Yến Tấn khâu rời đi, khải long đế mới đập mạnh chén trà lên ngự án, sau đó trầm mặt gọi thống lĩnh ngự lâm quân tới. Việc này liên lụy đến người của hoàng thất, sao ông có thể không nhân cơ hội này làm lớn chuyện ra được chứ? Ngôi vị hoàng đế này của ông dù không thể truyền cho huyết mạch ruột thịt của mình cũng nhất định không thể để cho Yến bá được hời Trong phù thịnh quận vương, hầu thị đứng trên hành lang gấp khúc nhìn mấy người áo lang vội vã đi về phía thư phòng của Yến bá Nét mặt lộ ra nụ cười diễu cợt cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa nàng mới xoay người trở về Vẻ mặt Yến bá ít châm châm nghe thủ hạ báo cáo xong, cắn răng nói các ngươi phái nhiều người đi như vậy mà ngay cả một nữ nhân cũng bắt không được người áo lam đứng đầu mặt mày đau khổ nói thuộc hạ cũng không ngờ hiền vương phủ lại có tâm đề phòng mạnh như vậy ngay cả thị nữ bên cạnh vương phi cũng là cao thủ hừ yến bá ấy cười nhạt sao ngươi không nói ngay cả hiền vương phi cũng là cao thủ võ lâm người áo lam trầm mặc trong chốc lát rồi nói quả thực hiền vương phi võ nghệ không phải tầm thường yến bá ấy kìm nén nói sao bản vương lại không biết một nữ nhân như hoa thị mà lại biết võ vậy Đám người áo lam đồng loạt trầm mặc, bọn họ cũng không ngờ rằng Nghĩa An Hầu lại suốt chúng như vậy, hai đứa con trai văn võ song toàn, phong thái văn nhã, ngay cả nữ nhi cũng luyện võ nghệ, Đây quả thực đem nữ nhi nuôi thành hán tử, có người lại nuôi dạy con gái như vậy sao? Thấy vẻ mặt của mấy người áo lam hết sức quỷ dị, yến bãi cũng không muốn tìm hiểu nguyên do, chỉ nói đem dấu vết chuyện này xóa sạch sẽ đi, đừng để hoàng đế và yến tấn khâu bắt được cái chui, bằng không sẽ lớn chuyện. Thuộc hạ tuân lệnh Người áo lam đứng đầu do dự một chút rồi lấy hết dũng khí nói. Vương ra, hiền vương phi kia thân thủ vô cùng tốt thuộc hạ hoài nghi lời đồn hiền vương không nạp thiếp vì yêu thương vương phi là sai lầm. Ý của ngươi là hiền vương sợ vợ. Từ trước đến nay yến bá vốn không có biểu cảm dư thừa giờ cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp dường như không có cách nào tin được vị đường đệ tốt của mình vậy mà lại sợ vợ. Lời này của ngươi có bằng chứng gì không? Người áo lam dầu gì nói thuộc hạ của ngài nói, chỉ cần nam nhân nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của hiền vương phi, khí thế đều sẽ giảm đi vài phần. Yến bái, hắn vô lực xua tay, các người lui xuống đi, thế giới này quá phức tạp, hắn cần động não nhiều hơn. Người bị kẻ khác nói xấu sau lưng hoa tịch huyền lúc này đang vô cùng nhàn nhã ăn dư hấu ướp lạnh, xem tiểu thuyết phổ biến nhất trên phố, nghe cầm cơ đánh đàn, hết sức thoải mái yến tấn khâu cả người đầy khí nóng trở về thấy vậy kích động đoạt lấy nửa chén dư hấu ướp lạnh trong tay nàng. Chàng muốn ăn thì gọi hạ nhân làm một chén nữa không được sao. Hoa tịch huyền thấy hắn mồ hôi đầy người, vội vàng đoạt chén dư hấu lại. Trên người nóng như vậy mà đòi ăn dư hấu lạnh cơ thể sao chịu được. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với Bạch Hạ, đem chén trà lạnh ta vừa bảo em pha tới đây. Bạch Hạ mỉm cười dâng chén trà lạnh đến tay Hoa Tịch Huyền, Hoa Tịch Huyền nhét chén trà vào tay Yến Tấn Khâu uống cái này đi, nghỉ ngơi một lát lại ăn dưa hấu. Yến Tấn Khâu nghe lời uống vài hớp mới mở miệng nói vừa nãy ta đã phái người đến hầu phủ báo tin, để bọn họ không cần lo lắng cho nàng. Hoa Tịch Huyền nhét mày ta đang chuẩn bị sai người đến hầu phủ một chuyến đây, thật không ngờ chàng lại dành trước xem ra không lâu nữa. Mẹ ta chỉ biết có con rể là chàng, mà không nhận ra nữ nhi nữa rồi. Sau khi nói xong, nàng lại tự cười. May là chàng suy nghĩ chu đáo, bằng không người nhà mẹ đẻ ta sẽ lo lắng một trận rồi. Người nhà mẹ đẻ nàng cũng là người nhà mẹ ta yên tấn khâu hơi sừng sốt, cảm thấy câu này có gì đó không đúng, lập tức sửa lời lại. Cha mẹ của nàng cũng là cha mẹ ta, làm bọn họ yên tâm chẳng phải là điều ta nên làm sao. Hoa Tịch viền che miệng cười thật lâu, đợi sau khi hơi nóng trên người Yến Tấn khâu tàn đi gần hết nàng mới cho hắn đi thay một cái áo khoác thoải mái ra, sau đó hai người chọn một chỗ mát mẻ ngồi dựa vào nhau đọc sách tiêu khiển. Việc của đường tỷ hôm nay cảm ơn chàng. Yến Tấn khâu quay đầu lại nhìn hoa Tịch Huyền, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, chỉ là vành tay hơi hồng hồng, liền nói ta vốn chỉ cảm thấy không đáng thay nàng, mới muốn lấy mạng nàng ta, nhưng nàng đã coi trọng tình nghĩa tỷ muội như thế ta làm sao đành lòng để nàng khó chịu. Bàn tay đang lật sách của hoa tịch huyền ngừng lại, sau đó liền thở dài. Hy vọng sau việc này, đại tỷ có thể sống thật tốt. Nàng không phải người lấy ơn báo oán chẳng qua là nghĩ tới phần tình cảm với hoa y liễu cùng giao tình ngày sau của đám thanh niên hoa ra, nên đã cho hoa y liễu cơ hội cuối cùng. Hiện tại nàng bảo vệ hoa y liễu, nhị thúc và đường đệ hoa thanh mẫu nhất định sẽ nhớ ân tình này của nàng, sau này hoa thanh màu cũng sẽ tận tâm ủng hộ đại ca hơn. Thế gia có thể trở thành thế gia chính là vì bọn họ hiểu được đạo lý mọi chuyện trên đời này đều phải trở lại đường lui. chương 97 chúng ta sinh con nhé. Sau khi người của hoa ra nghe tin hoa tịch huyền bị ám sát, Lô Thị hoảng sợ đến cơ hồ không thở nổi, đến khi người của hiền vương phủ đến báo vương phi vô sự, Lô Thị mới chậm rãi thở ra một hơi. Thăm dò tiền căn hậu quả sự việc xong, Lô Thị liền đập nát một bộ gốm xứ, xoay người dẫn theo mấy nha hoàn bà từ khỏe mạnh, nhanh chóng đến phủ hoa thị lang. Nhà đầu kia thật tốt số, gặp chuyện như vậy còn có thể an toàn trở về. trương thị nghe hạ nhân hồi báo quá trình hiền vương phi bị tập kích xong, hơi tiếc nuối oán giận một tiếng, lập tức phát hiện sắc mặt của mấy hạ nhân không đúng lắm, bà mới chợt giật mình tỉnh lại, mặc dù bà rất bất mãn với hoa tịch huyền, thế nhưng trước mặt hạ nhân mà nói ra những lời này, có lẽ hơi quá đáng nếu chuyển đến tai lão ra thì thật không ổn. Khuê nữ nhà tôi tốt số, đây là chuyện mà người khác có ước ao cũng không được đấy. Cửa phòng chợt bị người ở bên ngoài đá vang ra, khiến Trương thị giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn mới thấy rõ người tới là đại tẩu, nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, bà liền có chút chột dạ thế nhưng thấy Lô thị đạp cửa phòng mình như thế, nét mặt bà lại rất khó coi, không thể làm gì khác hơn là ngoài mạnh trong yếu nói đại tẩu có ý gì. Có ý gì? Lô thị lạnh lùng hư một tiếng, cũng không để ý tới quan hệ thân thích gì nữa cứ mang theo hại nhân sông vào đập phá gian phòng của trương thị một trận, chẳng quản kim ngân gốm xứ gì toàn bộ đều đập bể hết rồi tính sau. Trương Thị tức giận đến không thở nổi, hận không thể tiến lên đánh mắng Lô Thị, thế nhưng thấy khí thế Lô Thị mạnh mẽ như vậy lại hơi sợ hãi, bà đã sớm nghe nói gia tộc Lô Thị cả trai lẫn gái đều hết sức hung hãn, thế nhưng mấy năm qua tuy rằng Lô Thị trông không dễ bắt nạt, nhưng chưa từng tỏ ra hung hãn thô lỗ đến vậy, hiện tại hành động lần này thật sự làm Trương Thị hoảng sợ. Đập nát tất cả mọi thứ xong, Lô Thị cũng không quan tâm đến những hạ nhân đang lén nhìn về phía này, nói thẳng Trương Thị, bà hãy nhớ cho kỹ, đại phòng chúng tôi không nợ bà cái gì. Nếu ngày sau khuê nữ nhà bà hay bà còn dám mưu tính hãm hại nữ nhi của ta ta có liều cái mạng này, cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Hạ nhân xung quanh nghe thấy những lời hầu phu nhân vừa nói, đầu óc lập tức xoay chuyển mấy vòng, liền nghe ra ý tứ trong đó, dường như chuyện hiền vương phi bị ám sát có liên quan đến phu nhân và đại tiểu thư. Đại tẩu nói vậy là có ý gì, nghe tin tam nha đầu bị ám sát nhị thẩm ta đây cũng rất lo lắng, sao tàu lại nói như vậy, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời này không thể tùy tiện nói. Trương thị thầm cả kinh, nhưng nét mặt lại không mảy may biểu lộ. Chi thứ hai của chúng tôi dù chưa có thức vị thế nhưng cũng không thể để cho người khác ức hiếp như vậy. Lô thị suy cười một tiếng, lạnh lùng nhìn sang trương thị bà cho là ta không biết mẹ con bà đã lén làm ra những chuyện gì sao ta không nói không có nghĩa là ta không có biện pháp trị các người. Nghe thấy lời này của Lô thị. Mặt Trương Thị trắng bạch trong lòng bà có quỷ, nên sợ trong tay Trương Thị thật sự có chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói đại tẩu, sao tẩu lại nói vậy? Đây là cảnh cáo, không có lần nữa. Lô Thị đá văng mảnh sứ bên chân ra, vẻ mặt châm chọc nói. Bà tự giải quyết cho tốt đi. Trương Thị lào đảo mấy bước cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chán nản nhìn Lô Thị từ phòng mình đi ra ngoài. Mới vừa ra cửa thì Lô Thị thấy Hoa Chị Minh từ cửa viện đi đến, Lô Thị dừng bước lại, nét mặt không thay đổi nhìn Hoa Chị Minh. Hoa Chị Minh liếc nhìn căn phòng hỗn loạn phía sau Lô Thị nghiêm chỉnh hành lễ với bà đại Tẩu tốt lành. Nhị thuốc khách khí, Lô Thị cũng nhàn nhạt trả lời Hoa Chị Minh tuy đây là em ruột của tướng công nhà mình thế nhưng theo nàng thấy Trương Thị và Hoa Y liễu có thể lén lút làm ra nhiều chuyện như vậy thì không thể không có chút quan hệ tới Hoa Chị Minh. Lẽ nào trước khi Hoa Y liễu phải gả cho một trưởng phu như vậy, chẳng phải Hoa Chị Minh đã ngầm thỏa thuận sao? Hành vi của Trương Thị quá đáng như vậy, Hoa Chị Minh không nghĩ tới sẽ khuyên can đôi chút sao? Ai động tới nữ nhi của bà, người đó chính là kẻ thù của bà, mặc kệ kẻ đó là ai, quan hệ thế nào với bà cho dù người đó là em ruột của tướng công mình, thì giờ khắp này ở trong lòng bà cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi hoa chị minh thấy sắc mặt lô thị rất khó coi lại thấy trương thị né tránh ánh mắt mình nghĩ đến chuyện hoa thị huyền bị ám sát ông lập tức giật mình trong lòng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị lô thị cướp lời tề gia mới có thể trị quốc nhị thuốc thấy sao lô thị khẽ gật đầu với hoa chị minh cũng không quản hoa chị minh phản ứng thế nào liền mang người rời khỏi phủ hoa thị lang khi hoa hòa thịnh nghe nói lô thị dẫn người đi đập phá phủ nhị đệ muội thì thở dài một hơi Chỉ bảo hạ nhân không được truyền chuyện này ra ngoài, rồi không nói gì thêm. Ông và Lô Thị là phu thê nhiều năm, biết điểm mấu chốt của Lô Thị ở đâu, mà thân làm phụ thân, ông cũng rất yêu thương nữ nhi mình, mặc dù là nam nhân nên không thể ra mặt thế nhưng lúc này cũng mơ hồ cảm thấy được hả giận. Hồ đồ, nếu để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa. Hoa hòa thịnh không nặng không nhẹ nói một câu với hạ nhân, rồi quay đầu sai quản gia chuẩn bị mấy loại thuốc bổ huyết thuốc an thần tốt nhất trong phủ, mang đến hiền vương phủ. Bây giờ khố phòng của hiền vương phủ gần như đã ngập tràn các loại thuốc bổ, mộc thông vì ứng phó với đám quản gia từ các phủ khác tới, mà mệt đến mồ hôi đầy đầu, ngay cả mấy quản sự phía dưới cũng bận rộn chân không chạm đất hận không thể mọc thêm hai tay hai chân nữa. Cũng khó trách các thế gia trong kinh thành lại nhiệt tình như vậy, hiện tại ai cũng biết Hiền Vương và Thịnh Quận Vương là hai ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vị Hoàng đế. Tuy rằng có vẻ Hiền Vương không quá mưu cầu ngôi vị Hoàng đế, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết được trong lòng Hiền Vương suy nghĩ điều gì chứ, huống chi hình như Hoàng thượng cũng không mấy thưởng thức Thịnh Quận Vương. Cho nên mặc kệ sau này Hiền Vương có thể đăng cơ hay không, thì bọn họ cũng không nên đắc tội, dù sao chỉ là một phần hậu lễ, có đáng gì đâu. Không nói đến ai khác ngay cả phủ đoan hòa công chúa cũng phái quản sự đến, nói năng so với ngày xưa khách khí rất nhiều, lễ vật cũng rất dày, nếu ai không biết rõ sự tình chắc đã cho rằng hiền vương phi và đoan hòa công chúa có giao tình rất sâu đậm nữa. Hoa tịch huyền xem mấy danh mục lễ vật mộc thông trình lên xong, lấy tay khăn che miệng ngáp một cái danh sách tổng kết rất rõ ràng, mộc tổng quản cực khổ rồi. Đây là việc thuộc hạ nên làm không khổ cực cả. Mộc thông vội vàng khiêm tốn trả lời. Nhưng những món này cũng chỉ là mấy thứ quý báu mà thôi, rốt cuộc vẫn không bằng lễ vật hầu phủ đưa tới. Nghe Mộc Thông nhắc tới nhà mẹ đẻ, Hoa Thị huyền liền nhớ sáng nay đại ca đã cho người đưa các loại thuốc bổ tới, lập tức bất đắc dĩ đỡ chán cười nói lần này đã khiến bọn họ bị một trận hoảng sợ lớn, vốn là ta không đúng, bọn họ còn tặng nhiều đồ đến như vậy thật làm ta xấu hổ. Làm phụ mẫu, lúc nào cũng muốn đối xử tốt với con cái nhiều hơn nữa. Bọn họ đưa quà tới, nàng nhận thì bọn họ mới có thể an tâm, nếu chối từ không nhận đó mới là làm tổn thương tình cảm họ. Yến tấn khâu từ bên ngoài đi vào trong tay cầm một cây quạt giấy thoạt nhìn rất nhẹ nhàng phong độ, nếu ra ngoài chẳng biết sẽ lại câu đi bao nhiêu linh hồn nhỏ bé của các thiếu nữ ngây thơ nữa đây. Thấy chàng tiến vào, hoa tịch huyền bỏ mấy danh mục xuống, híp mắt cười nói đó là chàng nói vậy thôi. Nghĩ đến tấm lòng của người nhà mình, nàng bất đắc dĩ cười nói. Mặc kệ phụ mẫu làm sao, khiến bọn họ lo lắng, thì chính là ta không đúng. Là ta không tốt, Yến Tấn Khâu đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói. Nếu ta có thể che chở cho nàng thật tốt, thì làm sao nàng lại gặp việc này được? Vậy nếu một ngày nào đó ta không cẩn thận té một cái, chẳng lẽ cũng trách chàng, trách chàng không bảo người khác dọn đường cho sạch sao? Hoa Tịch Quyền thở dài. Chuyện này là ngoài ý muốn, không ai muốn cả. Yến Tấn khâu cười cười, che giấu tâm tình trong đáy mắt, khẽ vuốt ve bàn tay của nàng nói nghe nói hôm nay nhạc mẫu đến phủ Hoa thị lang náo loạn một trận, Trương thị trong lòng có quỷ, nên không dám cãi lại, cho nên việc này người bên ngoài không có ai biết cả. Tính tình của mẫu thân ta là như vậy đó, trong lòng Hoa Tịch Huyền dâng lên một nỗi cảm động, từ nhỏ bà đã vô cùng che chở huynh muội bọn ta, nếu ai dám đụng đến bọn ta, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho họ. Mẫu thân đã từng nói con cái là điểm yếu lớn nhất của nữ nhân, đồng thời cũng vũ khí mạnh nhất của nữ nhân, động tới con cái của bà cũng như động tới tính mạng của bà. Nàng khẽ cười một tiếng, đáy mắt có vô vàn tình cảm ấm áp. Yến Tấn khâu nhớ tới mẫu thân của mình, khi bệnh tình đã rất nghiêm trọng còn cố gắng tìm đường lui cho hắn. Vị chắc phía kia ở vương phủ hống hách hung hăng như vậy cũng không qua được bà. Sau khi phụ thân hắn chết, hắn cũng không để hai người họ hợp táng. Sinh tiền mẫu thân đã sống quá khổ cực rồi, sau khi chết hà tất còn để cho nam nhân kia quấy rối sự thanh tịnh của bà. Về phần người chắc phi kia, ngay cả tư cách được chôn ở mộ phần gia tộc Yến thì cũng không có còn chuyện phụ thân từng hứa với bà ta sau khi chết bà ta sẽ được an táng bên cạnh mộ của ông ai chứng minh chứ? Hắn nói không có thì dĩ nhiên là không có. Nhạc mẫu nói đúng, Yến Tấn khâu ôn nhu cười. Mẫu thân đúng là người lợi hại nhất thế gian. Bọn Mộc Thông thấy hai chủ tử tình tư thám thiết nên dâng trà xong thì gión dén lôi ra ngoài. Ra tới chính viện Mộc Thông thấy một tâm phúc của mình vội vội vàng vàng đi tới trong lòng biết chắc là có chuyện gì xảy ra rồi nên nhỏ giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mộc Tổng quản phù thịnh quận Vương xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì thịnh quận Vương phi quần áo tả tơi từ phù quận Vương chạy ra còn không ngừng hô cứu mạng hiện tại người đã vào cung tránh nạn ở chỗ thục phi. Thục Phi là hiện là Phi Tần nắm giữ phượng ấn quản lý hậu cung tuy dưới gối không con, nhưng vì xuất thân thế ra, phụ huynh lại là người có uy vọng trên chiều, nên dù chẳng phải là Phi Tần được nhiều người kính nể nhất cung, nhưng cũng coi như là lựa chọn tốt nhất để tạm giữ phượng ấn. Mộc thông cao mày, phù thịnh quận vương này lại giờ trò gì đây? Bây giờ ngươi chờ ngoài này, ta vào báo cáo cho vương ra, nếu vương ra triệu kiến, ngươi nhớ đem đầu đôi ngọn ngành sự việc đã xảy ra kẻ rõ lại. Hoa Thích Huyền và Yến Tấn Khâu đang lúc nhu tình mật ý thì nghe tin Thịnh Quận Vương phủ có chuyện lớn, lập tức liền sinh ra tinh thần bát quái, cho gọi người truyền tin tiến vào. Hầu Thị chạy trốn từ phủ Quận Vương ra kinh hô cứu mạng. Sao cảnh tượng này giống vừa tường kinh điển Trượng Phu máu lạnh đánh giết thê thư kết tóc quá vậy. Đôi mày Hoa Thích Huyền không kìm được nhướng lên. Nếu thật vậy thì Thịnh Quận Vương đúng là đồ cặn bã còn nếu Hầu Thị giở trò thì thủ đoạn này của Hầu Thị cũng thật quá tàn nhẫn. Nam nữ trên đời đều là như vậy. Lúc ban đầu thì thế non hẹn biển, sinh từ không rời đến cuối cùng lại cảm thấy đối phương điểm nào cũng tệ, hận không thể cả đời không qua lại với nhau mới tốt. Hoa tịch huyền thở dài một hơi, nếu cả hai đều cố gắng vun đấp cảm tình thì tốt còn nếu chỉ có một người luôn đơn phương cố gắng, thì sau cùng chỉ có thể chờ mặt thành thù thật không biết nhớ lại sẽ có tư vị gì nữa. Bọn họ ẩm ý đến như vậy, chỉ còn có một chuyện may mắn, đó chính là hầu thị không có con. Hoa tịch huyền chợt cảm thấy việc này chả thú vị gì nữa đứng lên nói. Nếu có con có thể nàng ta sẽ vững lòng mà không làm tới bước này. Chúng ta sinh con nhé. Yến Tấn khâu nói như vậy. chương 98 lập trường. Bầu không khí trong cung của Thục Phi có chút căng thẳng. Ngoại trừ hầu thì đang ngồi bên cạnh Thục Phi còn có Đức Phi, Dung Phi và mấy thân Vương Phi và nữ quyến Hoàng Thất có mặt. Quận Vương Ngược đãi quận Vương Phi, loại chuyện này ẩm ý ra ngoài là bê bối lớn của Hoàng Thất. Tuy khải lòng đế bất mãn đủ điều với thịnh quận vương thế nhưng cũng vô cùng bất mãn với hành động này của hầu thị. Theo ông, hầu thị có thể gả vào hoàng gia chính là vinh hạnh của cả nhà hầu thị, bây giờ lại dám gây ra sự việc này thật không để hoàng thất vào mắt mà. Còn Yến Bái thì quá vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng quản không được, để nàng làm lớn việc khiến cả thành đều biết dù cho trong lòng ông hoàn toàn bất mãn, cũng chỉ có thể cho người chăm sóc hầu thì thật tốt, không thể để nàng chịu chút ấm ức nào, bằng không hoàng thất sẽ càng không mặt mũi gì nữa. Hoàng thất bất mãn, trong lòng các thế gia cũng khó chịu như vậy, tuy rằng hầu thì chẳng phải vọng tộc nổi danh nhất, nhưng cũng là đại thế gia, giáo dưỡng nữ nhi thật tốt rồi gả đến hoàng thất kết quả con cũng không thể giữ được thì thôi đi, trưởng phu còn bị đồn đãi không minh bạch với nữ nhân khác hiện tại lại bị trưởng phu hành hạ thành bộ dáng chật vật như vậy, đây quả thật là không xem thế gia ra gì mà. Tuy rằng trong lòng thế gia trừ thầm, thế nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc chính là chờ phản ứng hoàng thất về phần thịnh quận vương ngược đãi chính thế, danh tiếng trong lòng thế gia và bách tính đã xuống dốc không phanh. Nhìn hầu thị khóc không thành tiếng, thục phi vô cùng khó xử, bà cũng là nữ tử xuất thân từ thế gia, nên dĩ nhiên sâu trong nội tâm nàng hướng về hầu thị thế nhưng bà cũng biết rõ hoàng thượng rất bất mãn với chuyện này cho nên việc này phải xử lý thế nào cho tốt bà nhất thời không thể quyết định được. Tục ngữ có câu thà rằng phá mười ngôi miếu, chứ không hủy một cọc hôn nhân thế nhưng nhìn thấy hầu thị khô gầy như que củi cả người đều chật vật thục phi làm sao cũng không mở miệng nói gì được. Bà cũng không dám để cho hai người họ hòa ly, hôn sự của họ là do hoàng thượng thứ hôn, nếu bà nói hai người không hợp chẳng phải là nói hoàng thượng không có mắt nhìn sao. Ai cũng nói hôn sự chính là chuyện tốt của hai nhà, nhưng như hầu thị và yên bái thì thật là tạo nghiệp. Khi hầu thị gả đi, là một giai nhân mượt mà thế nào chứ, bây giờ chỉ mới vài năm, mà một thiên kim xinh đẹp quyến rũ đã bị giày vò thành một nữ nhân khô gầy trầm lặng như vậy, chẳng biết đã phải chịu đau khổ đến mức nào. Có mặt ở đây đều là nữ nhân, mặc dù cũng có người đến xem náo nhiệt nhưng nhưng đa phần đều thương cảm cùng là nữ nhân, làm sao không biết nỗi khổ của nữ nhân được. Nhìn thấy hầu thị dung nhan tiêu tụy, ngay cả khóc cũng khóc không ra hơi, thục phi thở dài nói ngươi hãy thả lỏng đi, hoàng gia chắc chắn sẽ cho ngươi công đạo. Khi hầu thị tiến công thì quần áo tà tơi, tóc tai tán loạn tuy hiện tại đã rửa mặt trải đầu qua thế nhưng khoác chiếc váy sang hoa lệ lên người, lại có phần trống rỗng tự dưng khiến người khác thấy đáng thương. Hầu thị vô thần ngơ ngác ngồi trong chốc lát rồi đứng dậy hành lễ với thục phi đa tạ thục phi nương nương. Mau ngồi xuống đi, không cần đa lễ như vậy. Thục Phi không kìm lòng được lại thở dài lần nữa, một người ngày xưa thông minh biết bao, hiện nay lại ngu ngơ đáng thương đến nỗi này. Đức Phi cùng Dung Phi trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó bất đắc dĩ cùng lắc đầu các nàng cũng giống Thục Phi, là những phi tần không được sủng ái trong cung này, bởi vì dưới gối không con, đã định trước phải chết già trong hậu cung, cho nên cũng không muốn rước thị Phi vào người. Hiện tại người ủng hộ thịnh quận vương rất đông đảo, nếu ngày sau hắn thật sự trở thành hoàng đế các nàng vì việc này mà đắc tội với hắn thì làm sao vượt qua quãng đời còn lại được. Mấy phi tần trong cung không dám tùy tiện mở miệng, đương nhiên chữ vương phi cùng từ vương phi cũng sẽ không phát biểu ý kiến lung tung cho nên những người có mặt ở đây đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cuối cùng đều dừng mắt trên người thục phi. Thục Phi thầm kêu khổ trong lòng, nhưng nét mặt chẳng máy may để lộ bà ôn hòa nhìn Hầu thì tạm thời ngươi cứ ở trong cung của ta, việc này không phải chuyện đùa, nếu không thì mời các nữ quyến hoàng thất vào cũng để cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết vấn đề này. Đa tạ nương nương, Hầu thị đứng dậy đi ra giữa điện quỳ xuống, chỉ là kiếp này thiếp không cầu gì hơn, chỉ mong quãng đời còn được an bình, không muốn gặp gỡ thịnh quận vương một lần nào nữa. Thục Phi hơi nhíu mày nhưng lập tức lại khôi phục vẻ ôn hòa lời này của người là. Thiếp chỉ mong có thể hòa ly cùng thịnh Quận Vương, tiếp nguyện đến đạo quán cầu phúc cho hoàng thượng và gia tộc Yến thị, không lộ diện nữa. Hầu thị dập mạnh đầu với Thục Phi một cái, dường như gửi gắm một quyết tâm rất lớn vào đó. Lòng thiếp đã chết cầu nương nương thanh toàn, không bổn cung không muốn thanh toàn, chỉ là Thục Phi nhận ra lời nói của mình không ổn, vội vàng sửa lời lại. Việc này chẳng phải chuyện đùa, bổn cung cần bẩm với bệ hạ. Tạ nương nương Hầu Thị lại mạnh mẽ dập đầu lần nữa tục Phi nhìn cũng cảm thấy đau thay nàng, thế nhưng vẻ mặt Hầu Thị lại không chút thay đổi, dường như cái chán sưng đỏ đến đáng sợ kia chẳng phải của nàng ta, mà là của người khác vậy. Đúng vào lúc này, Thái Giám vào báo lại, Hiền Vương Phi cầu kiến. Thuộc Phi cho người đỡ Hầu Thị đến bên cạnh ngồi mình ngồi xuống, sau đó tuyên Hiền Vương Phi vào. Hoa Tịch Huyền vừa vào cung thục phi đã nhận thấy bầu không khí bên trong bất thường. Nàng nhìn thẳng vào chính điện nghiêm chỉnh hành lễ với mọi người ở đây, rồi tới gần chỗ Hầu Thị ngồi xuống. Tì tì vẫn ổn chứ? Hoa Tịch Huyền nhẹ vỗ lên u bàn tay Hầu Thị, khẽ vuốt ve lên mặt vết thương bầm xanh của nàng ta thở dài. Không thôi. Hầu Thị ngẩng đầu nhìn Hoa Tịch Huyền một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt dường như không cố ý làm vậy. Làm phiền muội muội phải đến đây chuyến này vì ta. Những người khác kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người họ, nghe giọng điệu này, hình như giao tình của hai người họ cũng không tệ lắm. Theo lý mà nói, với lập trường hiện tại của thịnh quận Vương và Hiền Vương thì Hiền Vương Phi và thịnh quận Vương Phi phải không thể có giao tình tốt mới đúng. Nghe tin tỷ tỷ chịu khổ ta làm sao ngồi yên được. Hoa tịch huyền nhìn thấy ngón trỏ ở mép bàn của Hầu Thị vội ý thức vẽ một vòng tròn, giọng nói mang vài phần tức giận và nghiêm nghị hỏi. Tỷ tỷ có tính toán gì không? Hiền Vương Phi, ngài còn nhớ thân phận của mình không? Mọi người xung quanh cảm thấy cục diện này có chút quỷ dị, khiến người đứng đầu là Thục Phi không thể làm gì khác hơn là phải lên tiếng lần nữa tình cảm của Hiền Vương Phi và thịnh quận Vương Phi thật không thể. Tiếp thất lễ, hoa tịch huyền đứng dậy quỳ gối thi lễ với Thục Phi, sau đó liền nói. Nghe tỷ tỷ phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nhất thời trong lòng thiếp phẫn nộ không kiềm chế được xin nương nương thứ lỗi thục phi nghe vậy lập tức hiểu được xem ra hiền vương phi đứng về phía hầu thị chẳng biết đây là ý của hiền vương hay là chủ ý của hiền vương phi nữa hoa tịch truyền mặc kệ thục phi nghĩ thế nào hiện tại nàng đứng ra nói giúp hầu thị coi như là giúp hầu thị tìm một con đường rút lui bởi vì chắc chắn thịnh quận vương không thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn được nữa nếu như bây giờ hầu thị hòa ly với thịnh quận vương thì ngày sau sẽ có thể phân rõ ranh giới không phải chịu liên lụy vì thịnh quận vương Nghĩ đến việc yến tấn khâu vì chuyện của hầu thị và yến bái mà muốn có con, nàng liền cảm giác đau đầu. Sinh con lúc quá nhỏ tuổi, sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn con, nàng phải làm thế nào để trình bày và chứng minh cho đối phương về vấn đề khoa học này đây. Tình cảm các ngươi sâu nặng nên quan tâm lẫn nhau là phải bổn cung có thể lý giải được. Thục Phi nhìn sang hầu thị ý tứ trong lời nói lại thay đổi không ít. Quyết định vừa rồi của ngươi là thật tâm sao? Hầu thị gật đầu lòng thiếp đã quyết. Thục phi thở dài nói Bổn cung hiểu rồi, chút nữa bổn cung sẽ cầu kiến bệ hạ, có điều bổn cung cũng không dám cam đoan có thể được hay không, chỉ có làm hết sức mình thôi. Cuối cùng, bà vẫn lựa chọn ủng hộ hiền vương. Tịnh quận vương này là loại nam nhân ngay cả chính thê của mình còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu hắn đăng cơ, những nữ nhân của tiên đế như các bà còn có thể sống tốt được sao chi bằng sớm quy phục hiền vương, chỉ ít có thể bảo đảm sẽ được trải qua tuổi già an ổn. Đức Phi cùng Dung Phi Thế Thế cũng mở miệng khuyên giải an ủi hầu thị vài câu, nhân tiện bày tỏ các nàng cũng sẵn lòng cầu tình với Hoàng đế giúp hầu thị. Đa tạ các vị nương nương, hoa tịch huyền một lời hai ý nghĩa đứng dậy hành lễ với ba vị phi tần này, nàng đưa mắt nhìn những cung thị trong cung thục Phi đỡ hầu thị vào trong nghỉ ngơi rồi mới đứng dậy nói. Canh giờ không còn sớm, tiếp không tiện quay giày nữa, tiếp xin cáo lui. Thục Phi nghe vậy giữ nàng lại một phen, thấy hoa tịch huyền kiên trì muốn đi, thì phái ma ma có địa vị nhất bên cạnh mình tiễn nàng ra tầm cung tỏ vẻ bản thân đối rất coi trọng nàng. Hiền vương Phi đi thong thả. Ma ma đưa hoa tịch huyền đến cửa cung, thấy hiền vương vậy mà đang đứng bên cạnh xem ngựa trong lòng thầm kinh ngạc thật không ngờ hiền vương lại coi trọng hiền vương Phi đến vậy, lại đứng chờ nàng ở cửa cung để cùng hồi phủ. Đưa mắt nhìn hai người cùng nhau lên xe ngựa rời đi, ma ma mới trở lại cung Thục Phi, đem đầu đôi ngọn ngành sự việc vừa chứng kiến được báo lại, rồi nói nương nương, nô thì đoán, nếu sau này nên có quan hệ thân thiết với hiền vương Phi, như vậy sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Sao bổn cung không hiểu chứ? Thục Phi uống một ngụm trà, mấy ngày nữa tân hậu sẽ vào cung, nhìn thì như vinh quang lắm. Nhưng thực tế bệ hạ đã cao tuổi e là có rất nhiều chuyện có lòng mà không đủ lực trương thị vào cung cũng để làm tấm bình phong cho những lời đồn trước kia mà thôi. Còn về việc Thái Tử Phi và bệ hạ có làm ra chuyện bẩn thiểu gì không? Thục Phi cười nhạt thế gian này nơi hoa lệ nhất là hoàng gia, bẩn thiểu nhất cũng chính là hoàng gia. Bà Tiến Cung đã vài chục năm có hạ người nào chưa thấy, loại chuyện gì chưa trải qua? Hiện tại gia tộc trương thị huynh hoang như vậy, thậm chí dám đạp lên hiền vương phi, để nâng cái danh xinh đẹp của nàng ta chắc chắn sau này nàng ta sẽ phải nếm mùi đau khổ. Gọi người hầu hạ hầu thị chu đáo vào, Thục Phi đặt tách trà xuống chuyện hôm nay, chỉ sợ bên trong có nhiều ẩn tình. Trong xe ngựa Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Huyền ngồi sánh vai bên nhau, Yến Tấn Khâu cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Hoa Tịch Huyền, sau đó nói. Chuyện trước đó ta nói với nàng, nàng nghĩ thế nào? Hoa tịch huyền nhướng mày một cái, thong thả ung dung nói đương nhiên là ta sẽ từ từ suy nghĩ. Yến tấn khâu trầm mặc chốc lát ta chỉ là có chút không nỡ mà thôi. Bởi vì xe ngựa di chuyển hơi lặng trọng hoa tịch huyền vén một góc màn lên, nhìn sạp hàng buôn bán nhỏ xe ngựa vừa né tránh bên ngoài, rồi bỏ màn xuống nói ta cho rằng bây giờ chàng phải kiên định nhiều hơn. Yến tấn khâu nghi hoặc nhìn nàng. Hoa Tịch Huyền nghiêng đầu quay sang nhìn Yến Tấn Khâu, mỉm cười nói: Ta biết dạ tâm của chàng, chàng hiểu tính tình ta. Chẳng lẽ trên đời này còn có người xứng đôi hơn chúng ta sao? Yến Tấn Khâu ngây người một lúc, rồi lập tức cười nói: Nàng nói đúng, là do ta nghĩ quá nhiều. Hoa Tịch Huyền lắc đầu nghĩ nhiều quá hao tâm tổn sức, không tốt cho sức khỏe. Yến Tấn Khâu đỡ chán là ta không đúng. Hoa Tịch Huyền nhếch miệng cười thấy dáng vẻ Yến Tấn Khâu như vậy lại nhấc màn cửa sổ lên, trông thấy một cặp vợ chồng già đang dắt tay nhau chậm chậm đi bộ bên góc đường, nụ cười tươi tắn trên bờ môi nàng càng rạng rỡ hơn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ có con, đứa bé được phụ mẫu mong đợi ra đời, mới có thể có được tình yêu hoàn mỹ nhất thế gian. Chương 99 ai tính kế ai Yến bá ít đầu mẻ chán nhìn đám thủ hạ truyền tin lên, hiện tại danh tiếng của hắn ngoài dân gian cực kỳ kém còn đắc tội với một vài thế gia, càng miễn bàn đến hầu gia và những gia tộc thân thiết với hầu gia. Hắn vốn hoài nghi hầu thị lén truyền tin tức ra ngoài, nên đã cho người tạm thời gian lỏng nàng, thế nhưng hắn thật không ngờ hầu thị lại rút củi dưới đáy nổi, làm sự sự tình ẩm ý ra ngoài. Với thế lực của một mình hầu thị ở vương phủ, căn bản nàng không thể nào làm đến bước này được vậy đến tột cùng là ai đang âm thầm tiếp ứng nàng. Là người của lão hoàng đế hay là Yến Tấn Khâu, nghĩ đến Yến Tấn Khâu, hắn không tự chủ được nhíu mày lại từ nhỏ hắn đã không vừa mắt loại người ngoài mặt nhã nhặn nội tâm âm hiểm như Yến Tấn Khâu rồi thế nhưng hiện nay cũng phải bội phục kẻ này, có thể diễn đến bước này. Hầu thì, hắn trầm mặt khép tư liệu trong tay lại áp chế cơn giận dữ trong lòng nói phái người tặng hậu lễ đến quý phủ hầu ra, ta sẽ đích thân vào cung đón quận vương phi hồi phủ. Hạ nhân thấy sắc mặt quận vương gia khó coi, cũng không dám nhiều lời, vội vàng chuẩn bị xe ngựa hộ tống quận vương gia vào cung. Thân là nam nhân hoàng thất yến bái không tiện đi thẳng đến tầm cung của Thục Phi cho nên không thể làm gì khác hơn là đến gặp hoàng đế, nhưng thật không khéo là khi hắn tiến vào đại điện trong điện ngoại trừ hoàng đế còn có từ vương, chữ vương cùng với yến tấn khâu có mặt. Mấy vương gia hoàng thất thầy yến bái đến tuy nét mặt có chút không đồng tình thế nhưng khi yến bái ngồi xuống cũng không nói gì. Hôm nay các khanh đều có mặt ở đây, trẫm cũng muốn hỏi một chút đến tột cùng khanh có ý gì. Khải Long đế không vui nhìn Yến bái, khanh bất mãn với hầu thị, hay là bất mãn với trẫm? Hôn sự này là do ông ban gia thịnh quận vương đối đãi như vậy với hầu thị, thì chẳng phải là khiêu khích ông sao. Bệ hạ thần chất không có ý này, thần nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm gì rồi. Yến bái mới vừa đặt mông ngồi xuống lại không thể làm gì khác là đứng lên lần nữa. Hắn đi ra giữa điện quỳ xuống, khẩn thiết nói xin cho thần chất một cơ hội, thần chất nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng. Yến bá không định giải thích nhiều, sự tình đã ồn ào đến mức này, căn bản chẳng ai quan tâm đến chân tướng nữa. Đối với dân chúng mà nói, bọn họ thích nhất là nghe chuyện lang quân bạc tình vứt bỏ thê tử kết tóc mà những người trong hoàng thất cũng chỉ lo việc này ảnh hưởng xấu tới họ còn rốt cuộc ai đúng ai sai, căn bản chẳng mấy quan trọng. Yến tấn khâu nhíu mày, nhìn Yến bãi, đang tỏ ra kiên cường chính trực cầu xin trong điện, đôi mày khẽ động, loại người mang vẻ mặt chính nghĩa nghiêm cần này mà lại làm chuyện ngược đãi chính thê thật thú vị. Bây giờ ngươi nói những lời này với chấm thì có ý nghĩa gì? Khải Long đế mặt không thay đổi đứng trên chính điện dùng giọng điệu chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Hôm qua sau khi thịnh quận Vương Phi tiến cung, đã cầu xin thuộc Phi, hy vọng hòa ly với ngươi. Lời nói lúc đó, nhiều phi tần trong cung đều nghe thấy, ngươi muốn chậm cứu vãn giúp ngươi thế nào đây? Yến bá hơi biến sắc hầu thị thế mà lại dám nói vậy, nhưng việc này phát sinh hôm qua, vì sao không có ai truyền tin cho hắn? Nghĩ vậy, tâm tình hắn đại biến, hẳn là có người đã cố chặn tin lại. Hắn theo bản năng ngẩn đầu lên quay sang nhìn Yến Tấn Khâu đang im lặng ngồi một bên, nhưng chỉ thấy dáng vẻ bình tĩnh đạm mà của đối phương. Chậm đang nói chuyện với ngươi, ngươi nhìn tử lăng làm chi? Khải Long đế lạnh mặt nói, sự tình ồn ào đến như vậy, toàn bộ bách tính trong kinh thành đều đang chờ xem kết quả, chẳng lẽ ngươi muốn chấm bức ép thịnh quận Vương Phi cho ngươi áp giải về. Yến bá ích biết lần này mình đã bị ám hại, mà người hãm hại hắn còn là nữ nhân cạnh mình, thế nhưng lúc này chỉ có thể cắn răng nuốt hận, hắn đè nén thức giận trong lòng xuống, quỳ lê đến trước mặt Khải Long xin bệ hạ giúp thần chất một tay. Khải Long đế nhìn Yến bái quỳ trước mặt mình, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, trầm ngâm một lúc lâu mới nói việc này trẫm không tiện xen vào, ngươi đi khuyên nhủ Hầu thị đi, kết quả việc này ra sao, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của nàng. Nói đến đây, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, nhưng bất kể cuối cùng sự việc ra làm sao, ngươi cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo lên Hầu gia. Hôn sự này là do ông ban ra, nên ông cũng không muốn đến cuối cùng hai thế gia này đều oán giận ông. Yến bá Ích dùng ngón trỏ bấm mạnh vào lòng bàn tay, sau đó mới chậm rãi nói thần chất nhớ kỹ. Chữ vương mập mặt ngồi một bên đột nhiên không âm không dương mở miệng nói sớm biết có ngày hôm nay, thì trước đây hiền chất cần gì phải gây ra những việc này, thể diện của hoàng thất chúng ta đều đã đánh mất rồi. Yến bá Ích trầm mặt không nói. Từ vương nhìn chữ vương bỏ đá xuống giếng, lại nhìn hiền vương im lặng không lên tiếng, suy tư chốc lát lại nói bệ hạ dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của phu thê bọn họ chúng ta không tiện xem vào thần xin được cáo lui trước. Chữ vương trừng từ vương, lão vương bát đàn, loại thời điểm này còn không quên đào hố cho ông nhảy thật thiếu đạo đức lúc này yến tấn khâu mới không nhanh không chậm mở miệng nói bệ hạ thần chất cho rằng ngài tứ hôn vốn là ý tốt chỉ là loại chuyện như hôn nhân này không ai có thể biết trước kết quả có lẽ duyên phận của họ mỏng mới tạo ra kết quả hôm nay khanh nói đúng chẳng phải tình cảm của khanh và vương phi nhà khanh rất tốt đó sao khải long đế dường như đã tìm thấy một cái cớ cho mình lập tức lại phất phất tay các khanh đều lui ra đi việc này chậm không định xen vào nữa việc hôn sự của người trẻ tuổi các khanh thì tự mình quyết định đi Đám người rời khỏi chính điện Yến Tấn Khâu cười híp mắt nhìn sắc mặt đen như mực của Yến Bá Íc đường Huynh hay là đệ đệ đi cùng Huynh đến tầm Công Thục Phi nương nương một chuyến nhé. Yến Bá Íc một mình đến Công tục Phi không thích hợp lắm, hai người bọn họ cùng đến đó sẽ ổn hơn là một người đi. Không dám làm phiền đường đệ, đa tả, Yến Bá Íc lạnh lùng nhìn Yến Tấn Khâu. Có một số việc không có người ngoài xen vào sẽ tốt hơn. Yến Tấn Khâu nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chữ vương và từ vương cùng nhau xuất cung, chữ vương liếc nhìn từ vương thật không ngờ ông và hiền vương lại có quan hệ thân cận như vậy. Từ vương bình thản nói quan tâm tới hậu bối là điều trưởng bối chúng ta cần làm, từ vương có lo nghĩ gì sao? Hừ, chữ vương hàm súc không rõ, lạnh lùng hừ một tiếng, chờ sau khi hai người đi ra ngoài một đoạn rồi mới nói. Vậy sao ông không quan tâm thịnh quận vương nhiều hơn? Từ vương dừng bước lại. Mắt liếc nhìn chữ vương làm trưởng bối có chút thiên vị chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Chữ vương, ha ha, Yến bái cuối cùng vẫn lấy danh nghĩa đi thăm hỏi trưởng bối đến cung thục phi một chuyến tiếc là căn bản hầu thì chẳng chịu gặp hắn, chỉ nói tổn thương thấu tim không muốn gặp lại hắn nữa. Quận vương ra chủ tử nói, xin vương ra giữ gìn sức khỏe, nàng không muốn về lại quận vương phủ thương tâm kia nữa. Nhà hoàn thiếp thân bên cạnh hầu thị nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt không thay đổi của Yến bái, tiếp tục nói. Xin Quận Vương ra thành toàn, thành toàn, Yến Bá Ích nhìn thoáng vào nội điện ánh mắt như xương, hy vọng sau này nàng không hối hận, Tiểu Nha Hoàn cúi đầu không dám nói lời nào, Yến Bá Ích xoay người đi ra cửa, không chút lưu luyến. Mới vừa ra khỏi cửa cung Tục Phi thì hắn nhìn thấy ở phía xa có một nữ tử mặc cung trang mang theo một đám nha hoàn thái giám đi về phía này. Hắn hơi híp mắt, đây là Hoa thị, lùi qua một bên nửa bước, hắn hơi cúi đầu nhìn về chỗ khác tỏ vẻ giữ khoảng cách. Hoa Tịch tuyển cũng nhìn thấy Yến Bái, đối phương mặt một bộ cẩm bào đen tuyền, thoạt nhìn phong độ hiên ngang, nhìn bề ngoài, bất cứ ai cũng không đoán được hắn là một người dã tâm thàn ác. Yến Bái chắp tay chào hỏi nàng, nàng cũng trả về một lễ vạn phúc tuy rằng nhìn như hai người vừa lướt qua nhau, nhưng thật sự cách nhau ít nhất cũng ba bước chân. Khi đi được năm sáu bước Yến Bái đột nhiên nhớ tới lời nói của một vị môn khách. Nếu như chẳng phải tiểu thư Phủ Nghĩa An hầu quá xấu xí, thì quận vương gia có thể cầu cưới nàng, như vậy là một lựa chọn rất có lợi cho ngài. Khi đó hắn trả lời thế nào nhỉ? Hình như hắn đã nói, không cần để cả đời mình thua thiệt chỉ vì một nhạc gia không biết mạnh yếu ra sao. Quỷ thần xui khiến thế nào mà yên bái dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cuối đường, nữ nhân mặc cung trang kia gót sen nhẹ bước tựa như những ngôi sao ôm ánh trăng sáng, bước lên từng bậc thang trước cửa cung thục phi. Đối phương bỗng xoay đầu lại, dường như không ngờ rằng hắn cũng đang quay đầu nhìn mình, sau khi hơi sừng sốt liền lễ phép cười nhạt với hắn, rồi lại bước nhanh vào cửa cung thục phi. Rực rõ, lại tươi đẹp, ánh mắt yến bái thâm thúy chậm rãi đi thẳng ra cung. Hầu thị quyết tâm muốn tính kế yến bái, đồng thời dư luận cũng rất quan tâm đến việc này, nên yến bái không thể làm gì hơn là yên lặng nuốt bổ hòn làm ngọt đồng ý hòa ly với hầu thị để vãn hồi một ít danh dự, hắn hào phóng trả lại tất cả đồ cưới cho hầu thị, đồng thời còn tặng thêm một vài thứ. Đáng tiếc những việc làm đó ở trong mắt người khác đều chỉ là che giấu sai lầm. Hoa Tịch Uyển lắc đầu, nếu ở thời đại kiếp trước của nàng, chỉ sợ hầu thị không dễ dàng tính kế thành công như vậy. Bởi vì ở đó có một thủ đoạn gọi là đổi trắng thay đen, người như Yến Bái và hầu thị có lẽ đại chiến 300 hiệp cũng không thể phân chia thắng bại được. Hai ngày sau, Khải Long đế tự mình hạ chỉ ân chuẩn cho Hầu Thị cùng Yến bái Hòa Ly, Hầu Thị đến đạo quán ở kinh giao tĩnh Thu Cầu Phúc. Việc này nhìn như đã hạ màn thế nhưng có không ít bách tính thầm cho rằng, ngày xưa Thịnh Quận Vương và Thái Tử Phi chắc chắc có quan hệ không minh bạch bị Hầu Thị biết nên Thịnh Quận Vương mới giam lòng Hầu Thị. May mà Hầu Thị trốn thoát mới thà vào đạo quán cũng muốn hòa ly với Thịnh Quận Vương. Thế nên mấu chốt hiện tại là tiểu hoàng tôn đang được hoàng thượng đích thân nuôi nấng thật sự là tôn tử của hoàng thượng sao? Bách tính suy diễn rất nhiều, nhưng không phải tất cả bách tính miệng đều kín tiếng. Vì vậy sau tất cả, lời đồn lại một lần nữa bị lan truyền. Cũng không biết lão hoàng đế nghĩ thế nào khi nghe những lời đồn đãi này nhỉ? Vương Phi, hai ngày trước ở trước cửa cung của Thục Phi Nương Nương, chúng ta có gặp phải thịnh quận Vương, không biết hắn có đoán được ngài đã ủng hộ quận Vương Phi à, Hầu Thị Hòa Ly không nữa. Hồng Anh nghe lời đồn bên ngoài, lại nhớ tới chuyện hai ngày trước, không kìm lòng được thấy hơi bận tâm, ngộ nhỡ chủ tử nhà mình bị thịnh quận Vương ghi hận thì làm sao bây giờ. Hiện tại chúng ta và thịnh quận Vương Phủ đã chờ mặt rồi, hắn có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Hoa tịch Huyền lắc đầu. Cũng giống như chúng ta đều biết vụ ám sát lần trước có liên quan đến thịnh quận vương, nhưng lại không có chứng cứ. Cho nên dù thịnh quận vương có hoài nghi việc này không thích hợp cũng chỉ có thể ngậm bổ hòn làm ngọt mà thôi. Hồng Anh bừng tỉnh ý của ngài lạc việc này. Hoa tịch quyền liếc mắt nhìn Hồng Anh, Hồng Anh lập tức im lặng, sau đó liền cười nói có thể thấy được nhân quả tuần hoàn. Thảo nào nàng cứ thấy chuyện này càng nghĩ thì càng có cái gì đó không đúng, thì ra phía sau còn có ẩn tình, chỉ là không biết hành động này của Vương ra là chút giận thay Vương Phi, hay vẫn là vì chèn ép thịnh quận Vương. Hay là cả hai đều có. Hồng Anh cười híp mắt nhìn sắc mặt hồng hào của Hoa tịch uyển mặc kệ thế nào, mưu kế này cũng có lợi cho trù tử nhà mình, trả đũa được là tốt rồi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 100 kế hậu. Ba ngày sau, Khải Long Đế dùng nghi lễ cưới kế hậu rước Trương Thanh Nhan vào cung làm hoàng hậu cả nước cùng chúc mừng. Tần hậu vào cung ngày thứ ba, các mệnh phụ tông phụ tam phẩm trở lên trong kinh thành đều phải tiến cung yết kiến. Hoa Tịch huyền là tôn thất cấp phẩm thân vương phi, nằm trong độ ngũ đầu tiên vào bái kiến hoàng hậu, đi cùng nàng vào cung còn có mấy vị thân vương phi khác chỉ là trong đó tuổi của nàng là nhỏ nhất. Hiền vương phi, xin cẩn thận bậc thang. Thái giám dẫn đường ân cần dẫn đường phía trước tuy thái độ với hoa thịt huyền không thấy có chút nịnh nọt nào thế nhưng mỗi cử chỉ đều thể hiện sự kính trọng. Đa tả, hoa tịch huyền vào cửa cung, nhìn thấy đã có hai vị lão vương phi ngồi trong cung, nàng liền tiến lên làm một lễ vãn bối với hai vị thân vương phi. Mau mau ngồi xuống đi, từ vương phi cười đến hòa ái bảo hoa tịch huyền ngồi xuống bên cạnh mình, mượn động tác uống trà cười nói với hoa thịt huyền. Hôm nay có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ dậy hơi trễ. Hoa Tịch huyền thấy lời này không đúng lắm, chưa tới một khắc sau, tất cả thân vương phi đã có mặt trong cung, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương hậu đâu cả. Nhưng mấy thân vương phi ở đây lại không tỏ ra chút bất mãn nào, ngôn ngữ thần thái vẫn như thường. Mới vừa vào cung đã có tác phong như thế, Trương hậu hành xử thật không thỏa đáng. Tuy hoàng hậu là quốc mẫu, thế nhưng ở đây đều là nhất phẩm tông phụ, về tình về lý Trương hậu cũng không nên để cho nhiều tông phụ chờ đợi lâu như vậy. Lẽ nào nàng tưởng đây là đấu đá ở gia đình bình thường chắc, để đối phương chờ lâu một chút là có thể ra oai phụ đầu sao? Thứ mà nữ nhân hoàng thất không thiếu nhất chính là diễn xuất và dũng khí, chút thủ đoạn nho nhỏ này chỉ có thể khiến các tông phụ bất mãn, chứ căn bản chẳng có chút uy nghiêm gì cả. ước chừng lại qua một khắc nữa, rốt cuộc trương hậu mới trong bộ phượng bào được một đám thai giám công nữ tiền hô hậu ủng xuất hiện, hoa tịch uyển và các thân vương phi khác đồng loạt đứng dậy hành đại lễ với trương hậu. Trương Thanh Nhan ngồi trên phượng tọa tỉ mỉ đánh giá các tông phụ dưới bậc thềm ngọc cuối cùng ánh mắt rơi trên người một cô gái trẻ tóc đen như mực da trắng như tuyết. Bởi vì đối phương cúi đầu nên nàng không thấy rõ khuôn mặt đối phương nhưng chỉ với dáng vẻ xinh xắn cùng với đôi tay lộ ra từ tay áo bảo cũng đủ để người khác không kìm lòng được sao động tâm hồn rồi. Đây chính là hiền vương phi xinh đẹp khuyên thành trong lời đồn đó sao? Đợi các nhất phẩm tông phụ làm đại lễ xong. Mấy nữ quan đứng nghiêm chỉnh một bên liền vội vàng nâng những quý nhân này lên, trương thanh nhan cho những người này ngồi xuống, thừa cơ hội liếc mắt nhìn hiền vương phi một cái. Chân mảy lá liễu, đôi mắt long lanh, cánh môi như hoa quả thật có vài phần quyến rũ. Thế nhưng như vậy thì thế nào, nàng vẫn phải thành thật quỳ gối trước mặt mình. Phiền chư vị mệt nhọc vì bổn cung như vậy, bồn cung thực ái náy, mời chư vị dùng trà bánh nghỉ tạm một chút. Trương Thanh Nhan hơi cong môi, lộ ra nụ cười vừa phải. Sau đó khách sáo trò chuyện vài câu với mấy thân vương phi lớn tuổi cuối cùng nàng chuyển hướng câu chuyện sang hoa tịch uyển. Thế nhân đều nói hiền vương phi dung mạo khuynh thành, bổn cung vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay rốt cuộc đã được như mong muốn quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy tư sắc của hiền vương phi có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Trương Thanh Nhan cong miệng nói, ngay cả bổn cung nhìn thấy cũng không nhịn được yêu thích vài phần. Mấy lão Vương Phi khẽ nhíu mày, Trương Hậu chỉ mới 16-17 tuổi thế nhưng lời nói cũng thật trước mặt nhiều người trong hoàng thất lại nói Hiền Vương Phi khuyên quốc khuyên thành thật không biết là khích lệ hay có dụng ý khác nữa. Mọi người không ngu ngốc nhớ tới lời đồn mấy trước đó về dung mạo của Trương Hậu hơn hẳn so với Hiền Vương Phi, ngay lập tức đều hiểu ra Trương Hậu muốn gây khó dễ cho Hiền Vương Phi đây mà. Luận dung mạo, mặc dù Trương Hậu quả thực xuất sắc nhưng không linh động bằng Hiền Vương Phi. Luận khí thế, Trương Hậu chỉ là nữ nhi của một chi bên của Trương Gia, làm sao so với được với Hiền Vương Phi phụ tộc mẫu tộc đều là đại tộc thế gia. Cho nên Trương Hậu có hơn Hiền Vương Phi thì cũng chỉ hơn cái phượng bào trên người mà thôi. Huống chi chút ưu thế này ngày sau, chữ Vương Phi vội ho một tiếng, cười nói Hiền Vương Phi dĩ nhiên là Hiền Lương Mỹ Huệ. Trong câu này, lại có ý cường điệu từ Hiền Lương, chứ không phải từ Mỹ Huệ. Trương Thanh Nhan nhận ra chữ Vương Phi có ý giải vây cho Hoa Tịch Huyền. Không kìm lòng được co mày. Chẳng phải bên ngoài đồn rằng chữ vương và hiền vương không mấy thân cận sao thế nào chữ vương phi lại nói thay hiền vương phi. Chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Trương Thanh Nhan, đáy lòng chữ vương phi suy cười một tiếng, quả nhiên là xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, ngay cả chút tư duy cũng không có, ngày sau làm sao có thể lăn lộn trong cung chứ. Từ vương phi cũng thầm lắc đầu trương hậu này thật lỗ mãng, ngay cả thế cục hiện tại của triều đình ra sao cũng không biết vậy mà dám hành sự tùy tiện thật không biết nên khen nàng lớn gan hay ngu ngốc nữa. Chữ vương phi liên tiếp binh vực hiền vương như thế, người khác không hiểu nhưng nàng hiểu rõ. Hiện tại thế cục nhìn như rất yên ổn nhưng thực tế thì hết sức căng thẳng. Thái tử chết bất đắc kỳ tử, hoàng tôn vì những lời đồn bên ngoài và điểm xấu khi chào đời mà đã định trước vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng lại rõ ràng không thích thịnh quận vương, tuy rằng đối với vị hiền vương này cũng cũng vậy thế nhưng hiện tại hiền vương rất được lòng dân tỷ lệ giành được ngôi vị hoàng đế rất cao. Trước đây chữ vương ủng hộ thái tử nên có quan hệ rất bế tắc với thịnh quận vương, hiện tại thái tử qua đời thì dù ông ủng có hộ ai cũng chẳng thể ủng hộ thịnh quận vương cho nên hiện nghiêng về phía hiền vương chỉ là chuyện rất bình thường. Ngay cả điểm này mà Trương Hậu cũng không nhìn thấu, còn tưởng Tông Phụ Hoàng thất đều đem ý nghĩ trong lòng thể hiện trên mặt thật sự quá kiêu căng. Hoa thịt quyền phát giác hình như Trương Thanh Nhan chỉ mũi rùi vào mình, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, đứng dậy hơi quỳ gối với Trương Thanh Nhan, cười dịu dàng nói Hoàng Hậu nương nương khen nhầm rồi, thiếp chỉ là bổ liễu chi tư thực sự không kham nổi mỹ danh như vậy. Hiền Vương Phi không cần khiêm tốn, Trương Thanh Nhan ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là chuyện toàn bộ kinh thành đều biết. Nụ cười trên mặt của hoa tịch huyền vẫn không đổi trong kinh thành có mấy người gặp qua thiếp đâu, bất quá chỉ là đồn thổi. Huống chi dung mạo chỉ là vật ngoài thân, xinh đẹp đến mấy thì trăm năm sau cũng trở về với đất mẹ mà thôi. Hiền vương phi thật tốt bụng, Trương Thanh Nhan cười châm biếm một tiếng. Thảo nào hiền vương lại yêu thương như vậy. Hoa tịch huyền ngẩn đầu liếc nhìn Trương Thanh Nhan, không nặng không nhẹ nói vốn là phu thịt kết tóc đương nhiên nên ân ái không rời. Bệ hạ đã xe duyên cho Thiếp thân và Vương gia, trong lòng Thiếp và Vương gia vạn phần cảm kích, làm sao lại không yêu thương nhau cho được. Thấy Hoa Tịch Uyển đề cập đến hoàng đế, Trương Thanh Nhan cũng không dám tùy tiện nói thêm, không thể làm gì khác hơn là nâng chén trà lên lạnh nhạt nói canh giờ không còn sớm, bổn cung cũng không tiện giữ chư vị lại, chư vị đi thong thả. Hoa Tịch Uyển vẫn tươi cười cùng mấy vị thân vương phi khác làm một lễ với Trương hậu, rồi đồng loạt lui xuống. Chờ sau khi đám người hoa tịch huyền rời đi, Trương Thanh Nhan mới buồn bực ném mạnh chén trả xuống, cắn răng mắng đồ nông cạn. Cùng nữ thay giám trong điện nín thờ cúi đầu yên lặng đứng một bên, dường như không nghe thấy những lời mắng chửi của Trương Thanh Nhan. Một canh giờ sau, lời nói và việc làm của Trương Thanh Nhan chuyển đến tai Khải Long Đế. Khải Long Đế nghe công nhân báo xong, có chút bất mãn cao mày, một lát sau mới không mặn không nhạt nói suốt thân hàn vi, không cần quá miễn cưỡng lời này nghe như không trách cứ gì nhưng lại là đập nát thể diện của trương hậu trương gia vốn cũng được coi là đại thế gia mặc dù trương hậu chẳng phải là dòng chính nhưng cũng là chi bên hoàng thượng nói như vậy là khinh thường xuất thân trương thị chi bên chính là chi bên làm sao sánh được với dòng chính vài ngày trước chẳng phải có một tiểu quốc đã chỉnh lên mấy món đồ chơi mới mẻ sao cho người tặng vài món đến phù hiền vương đi khải long đế không kiên nhẫn khép bức hỏa trong tay lại Hiện tại kế hậu còn nhỏ tuổi, chẫm không đành lòng để nàng chịu mệt nhọc sự vụ trong cung vẫn nên để Thục Phi trưởng quản. Nàng là lão nhân trong cung tính tình lại ôn hòa, nhất định có thể làm tốt những việc vặt này. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, Phượng Ấn cũng để ở chỗ Thục Phi đi, làm việc sẽ tiện hơn. Một hoàng hậu không thể trưởng quản hậu cung, không thể nắm giữ Phượng Ấn thì ở trong cung phải lúng túng đến thế nào chứ? Lúc Thục Phi nhận được ý chỉ của Khải Long Đế thì sững sốt một lúc lâu. Đợi đến khi thái giám truyền chỉ đi rồi, bà liền cho người đi nghe ngóng mới biết được sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Trường hậu vậy mà lại giờ trò trước mặt tông phụ ngôn từ không đúng mực. Đây là đang tự tìm đường chết hay là đầu óc không tốt vậy. Mới vừa vào cung mà đã không dịu dàng rộng lượng trái lại còn bày ra dáng vẻ hoàng hậu ngông nghênh thật sự xem những người trong hoàng thất là đồ chơi sao. Phu thê hiền vương và hiền vương phi cảm tình thế nào, một hoàng hậu không quyền thế như nàng ta có thể nói sao. Cho dù là phế hậu phương thị ngày trước khi tiếp kiến các tông phụ hoàng thất cũng phải hết sức khách khí, nào có lỗ mãng như trương hậu vậy. Thảo nào hoàng thưởng không muốn cho trương sau nắm quyền, để một hoàng hậu như vậy trường quản hậu cung, không biết sẽ còn gây ra chuyện hỗn loạn gì nữa. Hiền vương phi bị ủy khuất bổn cung làm trường bối cũng không thể làm ngơ. Thục phi hiểu rõ mấu chốt sự việc liền sai người vào tư kho của mình chọn một ít đồ tốt mượn cỡ thẳng đến hiền vương phù. Mặc dù không nói rõ chuyện gì đã xảy ra thế nhưng những người biết chuyện ban sáng đều hiểu rõ cử chỉ này của Thục Phi cũng là ý tứ của Hoàng thượng. Điều này cũng chứng minh suy đoán của họ là chính xác Hoàng thượng thật sự coi trọng hiền vương hơn. Không ít người nhiều chuyện cảm thấy rất sôi sụp trong lòng nhưng người không thể ngồi yên nhất chính là Yến Bãi của thịnh quận vương phủ. Vì chuyện hầu thị nên có nhiều đại thế gia bất hòa cùng hắn thêm chuyện Hoàng đế luôn kiếm cỡ chèn ép các thế lực hắn âm thầm an bày nếu cứ tiếp tục như vậy. Hắn sẽ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhìn về phương hướng hoàng cung, Yến bái trầm tư một lúc lâu, rồi quay đầu nói với người ở phía sau, sau khi thái tử bệnh chết, tâm tình của hoàng thượng vẫn không tốt, có lẽ không lâu sau sẽ bệnh nặng không thể gượng dậy nổi, ngươi thấy thế nào? Người phía sau trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi miệng nói sức khỏe của bệ hạ đã sớm suy yếu, đột nhiên bệnh nặng cũng là chuyện bình thường. Yến bái gật đầu vậy cứ thuận thế mà làm đi. Hắn không thể đóng kịch như Yến Tấn Khâu, càng không có vận khí tốt như hắn ta, gặp được một nhạc gia bề thế thế nhưng hắn lại quyết đoán hơn Yến Tấn Khâu rất nhiều. Nam nhân muốn thành đại sự phải có đủ tàn nhẫn. Lúc này Yến Tấn Khâu thiếu tàn nhẫn, thích đóng kịch vận khí tốt gặp được một nhạc gia bề thế vừa tức giận đập vỡ một chén trà. Trương thị kia là thứ gì chứ, lại còn dám làm khó dễ thịch huyền. Mộc thông yên lặng lui về sau một bước, nuốt mấy câu nói kê tiếp xuống. Hắn còn chưa kịp nói cho vương gia biết, sau đó vương phi đã dùng thủ đoạn mềm dẻo đối phó với hoàng hậu. Nô tỳ bạch hạ tham kiến vương gia. Vương gia, vương phi mời ngài về phòng. Giọng nói bạch hạ vang lên ở bên ngoài. Yến tấn khâu đang đang định bưng một chén trà khác nghe vậy thì dừng tay lại, sau đó giọng điệu như thường bình tĩnh trả lời ngươi trở về nói với vương phi ta lập tức đi qua ngay. Tiếng bước chân của bạch hạ dần dần biến mất mộc thông nhìn sắc mặt vẫn răng đầy mây đen của vương ra, đáy lòng thầm thở dài một tiếng. chương một trăm linh một tội nô, sau khi yến tấn khâu đi vào nội thất liền bảo hạ nhân trong phòng lui ra ngoài hết. Cũng không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, hắn phát hiện khi mình ở bên cạnh hoa tịch huyền thì hoàn toàn không có chút phòng bị, dường như chỉ ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thả lỏng. Có lẽ tính lời biếng của đối phương đã lây sang hắn thấy chàng vào phòng, Hoa Tịch Uyển cũng lười đứng dậy, chỉ vẫy vẫy tay với chàng, ý bảo chàng ngồi xuống ở bên cạnh mình. Thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển khác thường, Yến Tấn Khâu liền hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Chàng còn nhớ Mẫn Huệ quận chúa không? Hoa Tịch Uyển nhìn thẳng Yến Tấn Khâu, chờ đợi phản ứng của chàng. Yến Tấn Khâu nhíu mày nàng ta gây phiền toái cho nàng sao? Hoa thịt huyền lắc đầu, sau đó nói không phải, mấy ngày trước ta đến cùng của thục phi nương nương, trong lúc vô tình nghe thục phi nương nương nhắc tới nàng ta ta vốn cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện có chút khả nghi, mẫn huệ quẩn chúa thực sự là người bên cạnh đoan hòa công chúa sao. Không ngờ hoa thịt huyền lại nghĩ đến loại chuyện này, Yến tấn khâu ngây người, rồi lập tức lạnh lùng nói nàng ta là người bên cạnh ai không quan trọng, hiện tại thái tử đã sớm rơi đài con cờ như nàng ta cũng không còn nơi dụng võ nữa. Người phía sau đồng ý lưu lại cái mạng cho nàng ta chưa chắc là do nhân từ chỉ là không muốn khiến cái kinh thành hỗn loạn này càng trở nên hỗn loạn mà thôi. Nghe sao bạc tình thế, hoa tịch viền cười phức tạp nàng tin mẫn huệ quận chúa có chút tình cảm với Yến Tấn Khâu nhưng phần tình cảm này vẫn chưa đủ để nàng ta thay đổi lập trường. Mà loại người thông minh như Yến Tấn Khâu chắc chắn cũng biết mẫn huệ quận chúa có tình cảm với chàng thế nhưng chút ái mộ đó cũng không đủ chàng động lòng chắc ẩn. Sống trong hoàn cảnh này, người trong hoàng thất từ nhỏ đã cao cao tại thượng, không biết là may mắn hay bất hạ nữa. Nàng đã sớm hoài nghi mẫn huệ quận chúa, thậm chí còn có trực giác rằng thái tử chúng độc có liên quan tới nàng ta. Trong khoảng thời gian thái tử từ thiên lao ra ngoài, cả công chu thức đều kín như thùng sắt, ngay cả tổ tông tám đời của những công nhân bên cạnh phục vụ ở đó đều được điều tra rõ ràng, phàm người nào có điểm khả nghi cũng đừng mong có thể đến gần thái tử. Thế nhưng cuối cùng thái tử vẫn chết bất đắc kỳ tử, vậy người đã hạ thù chỉ có thể là người theo phe thái tử, đồng thời còn được hoàng hậu tín nhiệm. Ban đầu nàng hoài nghi thái tử phi thế nhưng lúc đó thái tử phi đang mang thai, hoàng hậu vô cùng lưu tâm với chuyện của nàng ta và hoàng đế, há lại không đề phòng nàng ta. Cho nên người có khả năng hạ thù nhất chính là người được hoàng hậu tín nhiệm nhất đoan hòa công chúa và mẫn hội quận chúa. Đoàn hòa công chúa thì không có khả năng giết hại thái tử trừ khi nàng ta muốn đăng cơ trở thành nữ đế, nhưng rõ ràng một công chúa chỉ biết sống xa hoa và thích trai lơ như vị này thì chẳng có chí hướng cao như vậy, cho nên việc thái tử đăng cơ tuyệt đối là chọn đầu của nàng ta chị em họ làm sao so với được với chị em ruột. Như vậy chỉ còn một người có khả năng hạ thủ, đó chính là mẫn huệ quận chúa, nàng ta có cả năng lực và động cơ. Có một số việc càng nghĩ nhiều sẽ càng cảm thấy mỗi người bên cạnh mình đều cao thủ thâm tàng bất lộ. Hoa tịch uyển tự nhận mình là một người lười biếng cho nên không muốn nhúng tay cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Những chuyện đoán được đều đã nói cho Yến Tấn Khâu nghe còn tiếp theo chàng dự định xử lý như thế nào thì đó là chuyện của chàng. Đương nhiên Yến Tấn Khâu cũng hiểu rõ với tính tình của Hoa tịch uyển thì nàng cực kỳ không thích quan tâm đến những chuyện này. Hắn tự tay rót một chén trà đưa đến trước mặt nàng, cười nói khẩu cực phu nhân đã suy nghĩ thay vi phu, vi phu không có gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chàng cũng đã thành thân với ta rồi, chẳng lẽ còn có thể thành thân lần nữa? Hoa thị Huyền nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hơi nâng cằm nói. Chẳng lẽ trước đây ở trong lòng chàng ta với chàng chẳng có quan hệ gì cả? Về phương diện cãi bướng này, Yến Tấn Khâu tự nhận chẳng phải là đối thủ của Hoa tịch uyển nên dứt khoát nghiêng người qua ôm nàng vào trong lòng rồi hôn lên môi nàng một cái phu nhân đã nói như vậy, vi phu chỉ có thể dốc sức báo đáp nàng thôi. Màn trướng nhẹ buông che giấu cảnh kiều diễm trong căn phòng. Ở phòng bên cạnh, Bạch Hạ và Hồng Anh đang cùng nhau ngồi thiêu may. Hồng Anh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói hình như vương ra vào phòng đã hơn nửa canh giờ rồi. Bạch Hà cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói nếu vương gia vương phi cần người hầu hạ thì cũng không thiếu người đâu, muội hỏi nhiều làm gì? Không phải tại muội lo lắng sao? Hồng Anh thở dài nói, mấy ngày trước nghe Thục phi nương nương nói hình như Mẫn Huệ quận chúa mắc bệnh nặng thì cũng biết tâm tư của Mẫn Huệ quận chúa đối với vương gia rồi đó. Muội sợ vương gia sẽ thương hại hoặc đồng tình với nàng ta, làm ảnh hưởng đến tình cảm của vương gia và vương phi. Lúc nên thông minh thì không thông minh, lúc nên ngu ngốc lại không đủ ngốc. Bạch Hạ đè thấp âm lượng. Thục Phi nương nương nói như vậy là để nhắc nhở Vương Phi nhà ta, chúng ta làm nha hoàn, chỉ cần làm nhiều nói ít là được. Việc này là việc muội nên quan tâm sao? Ngày ấy trong tầm cung của Thục Phi, đầu tiên bọn họ đã gặp thịnh quận Vương ở bên ngoài. Lúc sắp rời đi Thục Phi nương nương cứ hết lần này tới lần khác nhắc đến chuyện mẫn huệ quận Chúa đang triền miên trên giường bệnh. Lời nói của các quý nhân trong cung, đa phần đều không thể hiểu theo nghĩa đen. Mẫn huệ quận chúa sinh bệnh có liên quan gì tới Vương Phi chứ, sao Thục Phi lại cố ý nói như vậy? Chẳng qua chỉ đang nhắc nhở Vương Phi phải cẩn thận mẫn huệ quận chúa, đề phòng đối phương sẽ làm gì mở ám thôi. Mẫn huệ quận chúa này cũng thật là, đường đường là một quận chúa mà lại đi nhớ thương một nam nhân đã có gia đình, chẳng lẽ còn muốn vào Vương Phủ làm chắc Phi sao? Hồng Anh bất mãn lải nhảy trên dưới triều đình chưa từng có một nữ tử tôn thất có phong hào nào lại đi làm tiểu thiếp cho thân vương, đó là một chuyện rất mất mặt. Tuy chắc Phi gọi có vẻ êm tai do có một chữ Phi, nhưng thực tế cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi. Trừ khi có công lớn với Hoàng thất, nếu không thì ngay cả gia phả cũng không được vào. muội đang suy nghĩ cái gì? Bạch Hạ bất đắc dĩ thở dài. Tuy bây giờ mẫn hội quận chúa không có quyền thế, nhưng cũng không thể gả cho vương gia làm tiểu thiếp được trừ khi cả nhà nàng ta phạm tội lớn, bị cách chức làm tội dân, rồi dùng thân phận tội nô đến vương phủ làm hạ nhân, nếu không thì cho dù nàng ta có tự nguyện làm thiếp thì những người khác cũng sẽ không đồng ý. Lễ pháp không cho phép, gia tộc yến thị không cho phép mà ngay cả vương gia nhà mình cũng sẽ không đồng ý. Bạch Hạ vốn chỉ phân tích chơi cho Hồng Anh nghe ai ngờ mấy câu kia lại trở thành sự thật. Vào ngày thứ bảy kế hoàng hậu tiến cung, viên gia bị hạch tội bán quan bán thức cậy quyền cậy thế đánh chết bách tính, chiếm đoạt đất đai, tham ô tổng cộng hơn 10 tội danh, làm khải long đế tức giận đến nổi hộc máu. Hai ngày sau toàn bộ viên gia bị cách chức làm tội dân, nhưng nề tình thuận nghi công chúa vừa bệnh chết, hoàng đế miễn tội chết cho bọn họ thế nhưng nên sung quân vẫn phải sung quân, nên làm nô thì phải làm nô, xử phạt không chút nương tay. Ở trong lòng hoàng đế, chỉ bằng chuyện thuận nghi công chúa cùng viên gia theo phe hoàng hậu, trước kia đã giúp hoàng hậu đã làm nhiều như vậy, hắn đã sớm bất mãn với viên gia, hiện tại lại bị cha gia phạm nhiều tội như vậy, sao còn có thể lưu tình được chứ? Cũng trong đêm đó, những gia tộc vốn có quan hệ thân thiết với phế hậu và phương gia cũng cảm thấy vô cùng bất an, trốn ở nhà không dám tùy tiện ra ngoài càng không có ai đứng ra cầu tình thay viên gia. Viên thư di vốn là mẫn hội quận chúa thiên kiêu bách sủng hiện tại lại phải dù bỏ những bộ váy áo tơ lụa mặc vào bộ y phục bằng vải thô cùng những nữ nhân của viên gia chờ trung tỉnh Điện An Bài đón nhận kiếp số làm tôi tớ. Nàng ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn làn da bị y phục vải thô cọ đến đỏ ửng của mình trong ánh mắt hiện lên sự tức giận hối hận và không cam lòng. Ý chỉ hoàng thưởng đã viết rõ nữ nhân đã xuất giá của viên gia không phải là người viên gia nữa cho nên không cần chịu tội chung với viên gia. Nếu như một năm trước nàng xuất giá, thì hôm nay làm sao lại rơi vào kết cục này? Nếu như nàng xuất giá, bằng tài hoa và thủ đoạn của mình, nhất định có thể làm trưởng phu động lòng, trở thành một phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ, nào giống như hôm nay, hộ tịch bị đổi thành tội tịch còn sẽ phải hầu hạ người khác? Lức nhìn đường muội đang ngủ say sưa ở sau lưng, nàng sơ sơ chiếc vòng vàng giấu bên hông, đáy mắt lóe sáng, giống như một người bị rơi xuống nước bắt được một khúc gỗ nổi cuối cùng. Bởi vì một năm gần đây liên tiếp phát sinh đại sự, người dân trong kinh thành đã sớm thờ ơ rồi, một viên gia bị bắt do phạm tội so với những sự kiện bê bối trước đây thì quả thực không đáng nhắc tới. Viên gia tốt xấu gì cũng là vọng tộc cho nên tất cả nữ quyến viên gia được trung tỉnh điện bố trí đến các gia tộc tôn thất khác làm nô bộc cơ bản là đều được sắp xếp đến các tông tộc hoàng thất. Hiền vương phủ là nhất phẩm thân vương phủ, đương nhiên cũng được chia vài phần tinh hoa, chỉ tiếc tổng quản mộc thông của vương phủ khi nhìn thấy mấy tinh hoa này thì cái cổ lại thấy đau. Quản sự trung tình điện nghĩ thế nào mà lại phân mẫn hội quận chúa đến đây vậy, đây chẳng phải là muốn kiếm chuyện sao. Hắn liếc nhìn viên thư di ngoan ngoãn đứng một bên, lạnh nhạt mở miệng nói ngày xưa các người là tiểu thư khuê các nhưng nay không như xưa nữa, đã vào vương phủ thì phải tuân thù theo quy củ của vương phủ. Chớ có nhắc lại chuyện ngày xưa, nếu đắc tội với quý nhân ta sẽ nghiêm phạt các ngươi. Tuy có ít người trong kinh thành biết viên thư di có tình ý với vương gia, nhưng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Xem ra có người đã cố ý nhét viên thư di vào vương phù của họ. Thủ đoạn này dù hơi tầm thường, nhưng nếu là nữ nhân khác chỉ sợ đã ồn ào với vương gia. Nhưng vương phi nhà bọn hắn ngài ấy thật sự không phải nữ nhân như vậy nghĩ vậy, một thông thương hại liếc mắt nhìn viên thư di được rồi nói đến đây thôi. trước tiên ba người các ngươi theo mama học quy củ, chờ sau khi học xong quy củ sẽ được hầu hạ chủ. việc này vẫn phải bẩm báo cho vương gia và vương phi biết mới được. cũng hy vọng vị mẫn huệ quận chúa này thức thời một chút bằng không chỉ sợ đến lúc đó vương phi còn chưa động thủ thì vương gia đã xử nàng ta rồi. ngài nói cái gì? mẫn huệ quận chúa thực sự đến vương phủ. Hồng Anh trợn to hai mắt nhận ra giọng mình hơi lớn, vội vàng hạ giọng nói với Mộc Thông. Mộc Công Công, sao lại xảy ra chuyện này vậy? Mộc Thông cười khổ nói Hồng Anh cô nương ta cũng đang buồn bực đây, cho nên mới đặc biệt đến xin chỉ thị của Vương Phi, chẳng biết nên an bài viên cô nương thế nào ta mới hợp đây. Thật không đúng lúc, lúc này Vương Gia và Vương Phi đang đọc sách ở trong phòng, Vương Gia bảo chúng ta lui ra ngoài, không có chuyện gì lớn thì không được vào quấy giày, ngài xem nghe xong chuyện này, Bạch Hạ ái náy nhìn sang Mộc Thông. Đáy mắt tràn đầy khó xử. Bạch hạ cô nương nói quá lời, viên thư gì đó bất quá chỉ là một tội nô, đâu đáng vì chuyện của nàng ta mà quấy dày vương ra vào vương phi. Mộc thông mỉm cười nói, chẳng qua tại hạ còn có chuyện khác cho nên làm phiền bạch hạ cô nương thông truyền việc này thay tại hạ. Mộc công công khách khí, bạch hạ ôn hòa cười, nô thì nhất định sẽ báo lại việc này, mộc công công đi thông thả. Đa tả, mộc thông chắp tay với bạch hạ, rồi xoay người bỏ đi, không chút dây dưa. Trường 102 không có tác dụng, bởi vì hiện tại viên gia mang thân phận tội dân, cho nên người của viên gia bị phân đi làm hạ nhân cũng không được ai có đãi ngộ tốt. Nhà phúc hậu một chút thì cho bọn họ làm hạ nhân sai vặt nhà nào chuông ngoan muốn lấy lòng hoàng đế, còn cố ý làm khó dễ bọn họ cho nên không tới một tháng, đã có mấy hậu bối vốn được cưng chiều của viên gia tự sát. Sau khi viên thư di nghe thấy mấy đường muội ngày xưa thân thiết với mình treo cổ tự tử, đã sợ hãi trốn trong căn phòng nhỏ khóc lóc đến nửa đêm thế nhưng đến ngày hôm sau vẫn phải đi theo quản sự vương phủ học quy củ. Quy củ của Hiền trong vương phủ rất nghiêm ngặt, bình thường hạ nhân rất ít xảy ra việc đấu đá với nhau cho nên sau khi viên thư di vào phủ cũng không bị ai làm khó dễ gì, trong mắt những người ở đâu, nàng và những hạ nhân thô sự khác không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng do sự không khác biệt này, lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ và khó chịu không nói ra được thậm chí nàng có thể đoán được những hạ nhân kia ngoài mặt thì không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại châm biếm nàng. Một quận chúa cao cao tại thượng bị biếm thành tội nô, so với bọn họ còn không bằng, mỉa mai cỡ nào chứ, rốt cục những khi nhàn rỗi bọn họ cũng có đề tài để tám chuyện rồi, là chuyện vui đến cỡ nào chứ. Người mới các ngươi vào vương phủ cũng gần một tháng rồi, tuy rằng chân tay vẫn còn vụng về, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sai vặt được. Hiện tại ta sẽ sắp xếp các ngươi đến các phòng, quản sự ở đó sẽ bố trí công việc cho các ngươi làm. Quản sự liếc nhìn mười mấy nam nữ trước mặt trong đây ngoại trừ ba người có thân phận tương đối đặc thù, còn lại đều được vương phủ lựa chọn nghiêm ngặt rồi mới mua về. Đầu óc rất linh hoạt, kín miệng nhanh tay, gia cảnh trong sạch miễn cưỡng có thể an bài đến một vị trí trọng yếu một chút. Còn ba cô nương viên gia này. Quản sự nhớ tới mấy lời mộc tổng quản dặn dò, mặt không đổi sắc nói ta đọc đến tên ai thì người đó tự đến chỗ quản sự của mình nhận việc. Viên thư di bị quản sự phân công chuyên chăm sóc hoa kiểm, công việc này không quá mệt mỏi, tính chất cũng giản đơn, nhưng lại không thể tùy tiện tiến đến hậu viện. Người có tư cách mang hoa kiểm đến cổng trong, đều là những hạ nhân vào phủ ba năm trở lên, người như viên thư di thì ngay cả cánh cửa cổng trong cũng sờ không được. Sau gần 2 tháng ở phòng Hoa kiểng, rốt cuộc viên thư Di cũng từ bỏ ý định mượn cớ mang Hoa kiểng để tiếp cận Hiền Vương, nét mặt nàng ta càng ngày càng khó coi, nhưng khát vọng ở sâu trong nội tâm lại càng mãnh liệt hơn. Nếu sau khi nàng vào phủ bị người khác làm khó làm dễ, nàng còn có thể mượn cớ bị bắt nạt đi gặp biểu ca thế nhưng chẳng có bất cứ ai gây khó dễ nàng cả, người bên cạnh Hoa Tịch Uyển lại càng không thấy bóng đâu, dường như sự tồn tại của mình đối với Hoa Tịch Uyển mà nói, hoàn toàn không quan trọng vậy. Nàng không tin Hoa Tịch Huyền không hề biết chuyện nàng mến mộ biểu ca thế nhưng mình vào vương phủ đã lâu mà nàng ta cũng không chút quan tâm tới, lẽ nào Hoa thị lại bình thản như vậy. Đang lúc nàng sầu lo vì chuyện thì ngày hôm sau một quản sự phía trên tới, thuận tiện căn dặn bọn họ. Mấy người các ngươi ra sân xem kỹ lại, xem có cỏ dại gì không, mấy ngày nữa vương phi sẽ mở thiệt cua chiêu đãi khách quý là Nghĩa An hầu phủ và Lô tướng quân quý phủ ở tại vương phủ, không thể có chút sơ suất nào. Quản sự quét mắt liếc đám người mình quản lý, chắp tay ở sau lưng nói: "Vương phi gả vào Vương phủ cũng một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên ngài mở tiệc long trọng như vậy, nếu có nào chỗ không ổn thỏa, khiến khách quý không vui thì các ngươi lo mà chịu phạt đi." Viên thư Di ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt, khách quý gì chứ, Lô gia là nhà ngoại hoa tịch huyền, hoa gia lại chính là nhà mẹ nàng ta, chỉ là vài người trong nhà mẹ đẻ, đáng để toàn bộ Vương phủ chuẩn bị trịnh trọng như vậy sao? Mặc dù trong lòng nàng có chút xem thường, nhưng sâu trong nội tâm lại phải thừa nhận, với sự sủng ái của hiền vương đối với hoa tịch huyền, thì địa vị của người nhà mẹ đẻ hoa tịch huyền trong vương phủ cũng như lớn thuyền lớn sóng. Cua mùa thu vô cùng béo chắc thơm ngon, sau khi hoa tịch huyền được người khác tặng cho, vốn chỉ định sai người mang sang nhà mẹ đẻ vài con thế nhưng yến tấn khâu lại cứ khăng khăng nói rằng chàng chưa từng chiêu đãi người nhà mẹ nàng lần nào cho nên muốn mượn tiệc cua này, để gần gũi với người nhà nàng một chút. Hoa thịt huyền không cự tuyệt tuy không biết yến tấn khâu thật sự đơn thuần muốn thân cận hay còn có dụng ý khác nhưng nàng cũng có ý để người nhà mình và yến tấn khâu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Với thế cục kinh thành bây giờ coi như hoa ra và lô ra chỉ lo thân mình thì ở trong mắt người khác cũng vẫn là phe phái của hiền vương. Sự tình đã như vậy rồi, nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, hoa ra và tộc nhân lô Gia không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa cho nên thả rớt khoát để cho hai bên gặp mặt một lần, về phần kết quả thế nào, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. Yến tấn khâu đã lên tiếng, nên trên dưới vương phủ đều rất bận rộn. hoa Tịch huyền chỉ là ngủ trưa một giấc tỉnh dậy đã thấy khắp nơi trong vương phủ trưng bày đủ loại hoa cúc khoe màu đua sắc vô cùng tươi đẹp. Trong danh sách các loài hoa bị hủy diệt kiếp trước thì hoa cúc xếp hàng thứ nhất rõ ràng có hình tượng rất xinh đẹp cao quý, vậy mà lại bị vặn vẹo thành cái từ chỉ cua đồng. Vương Phi, hoa cúc bên ngoài rất tươi đẹp, ngài có muốn đi ngắm nhìn một chút hay không ạ? Từ trước đến nay hoa tịch viền luôn lười nhác đến buổi chiều càng thích là ổ trên nguyễn tháp không muốn nhúc nhích cho nên mấy tỷ nữ bên cạnh luôn nghĩ mọi cách để khiến nàng vận động nhiều hơn. Hoa thịt quyền nhìn vầng thái dương đang dần buông xuống phía tây, lại nhìn ánh mắt mong đợi của đám nha hoàn tâm phúc, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, rồi mang theo mấy nha hoàn bà tử bước ra khỏi phòng. Cảnh trí trong nội viện tất nhiên xa hoa khỏi phải nói, ba bước một cảnh sắc. Những chậu hoa cúc được trưng bày ở đây đều là những giống cây quý được nuôi trồng rất công phu có thể thể hiện sự tôn quý của vương phủ. Đi tới cổng trong, hoa tịch huyền không có ý định đi ra ngoài, chỉ là nàng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc ngoài cổng trong. Nàng híp mắt tỉ mỉ quan sát người này, bỗng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng động nhẹ, không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía xa yến tấn khâu đang mang theo hai gã đầy tớ đi về phía cổng trong, khiến cho hạ nhân hai bên đường đều dối rít hành lễ. Yến tấn khâu đang sải bước về phía nội viện, thấy hoa tịch huyền đứng sau cổng trong, thì vội đi nhanh hơn, ba bước thành hai đi tới trước mặt hoa tịch huyền, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng, hỏi tại sao lại đứng ở chỗ này vậy. Mấy nhà đầu này dụ dỗ ta đi ra ngắm hoa cúc ta không chống cự được sự cầu xin của các nàng nên ra xem một chút kết quả bất tri bất giác đã đi tới đây. Hoa tịch huyền cười với Yến tấn khâu một cái. Sao hôm nay chàng về trễ thế, làm ta bảo nhà bếp nấu canh hơi lâu rồi canh hầm nhiều một chút mới ngon miệng. Yến Tấn khâu cười nói. Mấy ngày nay trong chiều bận rộn nhiều việc đợi rảnh rỗi, ta sẽ dẫn nàng đến Điền Trang ngâm suối nước nóng. Nói xong, hắn nắm tay Hoa Tịch Huyền chuẩn bị đi vào trong. Loảng xoảng, âm thanh của chậu hoa rơi xuống đất truyền đến. Yến Tấn khâu quay đầu lại liếc nhìn chậu hoa bị tan nát và cây hoa cúc lấm lem bùn đất dưới đất, cất giọng lạnh nhạt nói làm việc thất trách phạt một tháng lương. Viên thư di đen mặt nhìn chậu hoa vỡ nát trước mặt mình, nhớ tới ánh mắt xa lạ vừa rồi của biểu ca khi nhìn mình, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Ánh mắt lạnh băng bốn phía đâm vào người nàng, không ai mở miệng châm chọc nàng, thế nhưng tình cảnh lúng túng không nói nên lời này càng khiến lòng tự ái của nàng như bị trà đạp mạnh hơn. Không nên như vậy, biểu ca là người ấm áp mà nàng lại người tài hoa coi như biểu ca không có tình cảm với mình, chỉ ít cũng nên có chút thương tiếc chứ. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy mình mình, giống như đang nhìn một hạ nhân thật sự, mà nàng với hắn không có chút quan hệ nào vậy? Sự không cam tâm gặm nhắm nỗi lòng của nàng, khiến nàng không có cách nào tỉnh táo đối mặt mới mọi chuyện được. Rốt cuộc thì Hoa Tịch Uyển có cái gì tốt chứ, chẳng phải vẻ ngoài đẹp hơn những nữ nhân khác thôi sao? Nhưng mà kệ trong lòng viên thư gì khó chịu thế nào, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu vẫn rất dễ chịu dùng cơm tối, sau đó bọn họ lại thoải mái nghe nhạc công đàn hát. Trong tiếng đàn du dương Yến Tấn khâu tươi cười nhìn hoa tịch huyền ngày mai cả nhà ngoại tổ phụ và nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tới phủ của chúng ta chơi, nàng nói cho ta biết một chút bọn họ có cấm kỵ điều gì không? Ở trước mặt vương ra, bọn họ nào có cấm kỵ điều gì? Hoa tịch huyền nhách môi lên, điều duy nhất cần phải chú ý có lẽ là nhà ngoại ta đều thích ăn ngay nói thẳng, không biết nói xa nói gần. Cả lô ra đều trung trực thẳng thắn tính tình cương trực là điều rất bình thường. Yến Tấn khâu cảm khái nói. Nếu quan viên trong thiên hạ này đều độ lượng như nhà ngoại vậy thì đó là chuyện may mắn của bách tính. Hoa tịch uyển lắc đầu câu này của vương ra sai rồi, quả thực ưu điểm của nhà ngoại là cương trực nhưng nếu tất cả quan viên đều như vậy thì việc xử lý công việc chung sẽ không thuận lợi. Chẳng hạn những bộ phận như hộ bộ lễ bộ Hàn Lâm, nếu mọi quan viên đều hành sự như nhà ngoài nàng, chỉ sợ ngày nào cũng có mâu thuẫn không ngừng ẩm ý đến những bộ phận khác cũng không yên theo. yến tấn khâu không ngờ Hoa tịch uyển lại nói như vậy. Bất đắc dĩ cười. Nàng nói đúng là do ta nghĩ quá đơn giản. Hoa tịch huyền cười cười từ chối cho ý kiến. Người như Yến Tấn Khâu thì làm sao có thể nghĩ không ra điểm này được chứ? Bất quá chỉ là cố tình đề cao nhà ngoại nàng trước mặt nàng mà thôi. Thế nhưng Yến Tấn Khâu nâng hơi quá, nàng lại không muốn để Yến Tấn Khâu thực hiện được. Hai người lại bàn về mấy chuyện bát quái linh tinh trong kinh thành. Hoa tịch huyền đột nhiên nói buổi chiều chàng có thấy viên thư gì không? Yến tấn khâu lơ đãng đổi một chén trà nóng cho hoa tịch huyền sao vậy, nàng ta làm việc không theo quy củ sao? Tạm tạm, hoa tịch huyền hơi rời tầm mắt, chẳng qua ta thấy nàng ta cũng thật khổ. Yến tấn khâu nhách môi cười, giọng điệu dường như mang theo chút trào phúng nàng ta có thể được phân đến quý phủ chúng ta, thì làm sao lại là người không có bản lãnh được? Hoàng đế không muốn gặp phế hậu, viên gia từng thân cận với phế hậu cũng bị ghét lây, làm sao ông nguyện ý để viên thư di đến quý phủ của hắn được, đó căn bản không phải là cách hành sự của hoàng đế. Cho nên khả năng duy nhất chính là có người âm thầm giúp đỡ viên thư di để nàng ta thuận lợi vào Hiền Vương phủ. Đáng tiếc hắn ghét nhất là bị người khác gài bẫy, đừng nói viên thư di chỉ là một biểu muội chẳng chút thân thiết với hắn, cho dù có là tỷ muội ruột của hắn, hắn cũng không cho phép đối phương tính toán sau lưng hắn chương 103 không đánh mà thắng Hoa tịch huyền rất bất ngờ với phản ứng này của Yến Tấn Khâu Mấy nhà hoàn thiếp thân bên cạnh nàng cũng vì vậy mà thở vào một hơi Vương gia đã có thái độ này Chứng tỏ ngài ấy không để viên thư di vào mắt Trên thế gian này, nam nữ có chút quan hệ là đáng phiền nhất Chẳng hạn như biểu ca biểu muội nghĩa huynh nghĩa muội Hoặc mấy thể loại như chi kỳ này nọ Ai biết được khi nào quan hệ nam nữ thuần khiết kia sẽ trở nên không thuần khiết nữa đây Buổi tối hôm đó Phu thê hai người đã có một đêm trên cả tuyệt vời đến hôm sau sau khi Yến tấn khâu đã vào chiều hoa tịch huyền lại nghe hạ nhân báo lại viên thư di muốn cầu kiến nàng viên thư di muốn gặp ta hoa Uyển quay sang nhìn gương đồng chỉnh châm phượng trên đầu vẽ một đóa hoa vàng giữa trán rồi mới nói nàng ta chỉ là một hạ nhân thô sự có chuyện gì cần cầu kiến ta chứ Ma ma truyền lời thận trọng ngước lên một chút, sau khi nhìn thấy hoa văn đẹp đẽ quý phái trên làn váy hoa tịch huyền, lại nhanh chóng gục đầu xuống, giọng nói có chút thấp thỏm, "Nàng ta nói có chuyện bí mật quan trọng muốn nói cho ngài nghe, còn là chuyện liên quan đến vương phủ nữa, cho nên nô thì không dám trì hoãn, liền tới bẩm báo việc này với ngài ạ." Hà, Hoa Tịch Huyền nhíu mày, vịn tay Bạch Hạ chậm rãi đứng lên bảo nàng ta chờ ở bên ngoài đi. "Dạ." Thấy Vương Phi không giận chó đánh mèo với mình, ma ma âm thầm thở vào, hành lễ xong rồi lui xuống ngay. Bà đi ra nội viện liếc nhìn viên thư di đã trở thành hạ nhân thô sử rồi mà còn tô son chết phấn, sắc mặt khó coi nói Vương Phi bảo ngươi chờ, lát nữa người sẽ gọi ngươi vào. Nói xong, cũng không quan tâm viên thư gì có nghe hay không, mắng một câu xui xẻo rồi vội vã rời đi sắc mặt viên thư gì có chút khó coi thế nhưng khi nàng nhìn xuyên qua cửa vòm vào nội viện xa hoa, sự bất mãn trên mặt liền bị nàng nén xuống, biến thành dáng vẻ an phận kính cẩn. nàng đứng bên ngoài chờ khoảng chừng thời gian hai chén trà thì rốt cuộc cũng có một nha hoàn áo lục dẫn nàng đi vào. với thân phận hiện tại, nàng không có tư cách gặp vương phi ở chính phòng, cho nên sau khi nha hoàn dẫn nàng đến phòng bên, liền lui xuống. Nàng đã từng tới Hiền Vương Phủ tuy rằng khi đó nàng cũng cảm thấy cảnh trí ở Hiền Vương Phủ rất đẹp nhưng còn không kinh ngạc thán phục đến mức này. Nàng phát hiện hiện tại mọi bàn ghế bên trong đều làm bằng những loại gỗ quý báo tùy tiện mang một cái ghế đi bán cũng đủ để một gia đình thông thường chi tiêu nhiều năm. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển như được ngàn tinh tú vây quanh đi về phía này, tơ lụa trên người lung linh lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ đẹ, quý phái, họa tiết thêu trên làn váy trông rất sống động, đủ khiến mọi nữ nhân hâm mộ không thôi, bộ trâm phượng hoàng ngậm ngọc càng vô cùng quý giá, kết hợp với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, chẳng biết có bao nhiêu thiếu nữ ao ước được thấy chỗ nàng nữa. Nhìn thấy hoa tịch huyền đi đến gần, nàng không kìm lòng được rụt bàn tay thô giáp của mình vào trong tay áo, nghiêm chỉnh phúc thân hành lễ nô tỳ gặp qua vương phi. Hoa tịch huyền dừng bước liếc mắt nhìn viên thư di, sau đó vịn tay bạch hạ ngồi xuống ghế trên. Viên thư di vốn cho rằng nàng sẽ làm bộ thân thiết không để mình hành lễ, khoe miệng mất tự nhiên căng cứng thế nhưng hoa tịch huyền vẫn không mở miệng, nàng cũng chỉ có thể khuỵu gối không thể đứng dậy. Sớm đã nhìn quen mấy trò này. Hoa tịch huyền chẳng hơi đâu để bản thân chịu thiệt mà giả bộ rộng lượng ôn nhu, nàng tiếp nhận chén trà ấm hồng anh đưa tới uống một ngụm mới mở miệng nói miễn lễ, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Đường đường là hiền vương phi lại chẳng biết nói chuyện huyền truyền một chút sao. Viên thư di hơi sừng sốt, sau đó lếp nhìn bốn phía, vẻ mặt thần bí nói xin vương phi hãy để những người không phận sự xung quanh lui ra. Hoa tịch huyền gật đầu, hạ nhân trong phòng lui xuống hết nhưng bạch hạ cùng hồng anh vẫn đứng sau lưng nàng không hề động. Viên thư di lức nhìn Bạch Hạ và Hồng Anh, sự kính cẩn nhu thuận trên mặt lại biến mất không tâm hơi, mở miệng nói việc này không tầm thường, có lẽ người sẽ không thể tin nổi thế nhưng những gì ta sắp nói đều là sự thật. Hoa tịch huyền nhìn nàng ta không nói lời nào, chờ nàng ta nói ra bí mật động trời. Xác của trường thiếu ra được phát hiện ở vùng ngoại ô vào năm ngoái, thi thể vô cùng thê thảm, người biết ai là hung thủ phía sau không? Hoa tịch huyền lấy tay nâng má, vẫn không lên tiếng. Thấy vẻ mặt hoa tịch huyền vẫn bình tĩnh, viên thư di miến răng nghiến lợi người chủ mưu phía sau chính là phu quân ngươi hiển vương. Vì sao ta phải tin ngươi? Hoa tịch huyền tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Sao ta không tin tưởng người chung chăn gối với mình, mà lại đi tin tưởng một kẻ nhớ thương người chung chăn gối với ta, ngươi cảm thấy ta khờ lắm sao? Ngươi có khờ hay không ta không biết, nhưng ta thấy ngươi chẳng nhìn ra tâm cơ của phu quân mình. Viên thư di cắn răng nói. Còn tỷ phu của hắn nữa, ngươi thật sự cho là do thái tử và tỷ tỷ hắn hạ thủ sao? Ừ, đó là một suy đoán rất to gan. Hoa tịch huyền dùng ngón tay trò vuốt ve cằm. Không nói đến việc đó là thật hay giả coi như là thật thì với ta mà nói cũng chỉ là chuyện dâu rì mà thôi. Viên thư di hơi biến sắc nàng ta ngạc nhiên nhìn hoa tịch huyền thân là nữ nhân phát hiện người chung chăn gối với mình là một hung thủ giết người lãnh huyết vô tình, lẽ nào lại không có chút phản ứng nào sao? không bằng để ta nói cho ngươi nghe một chút đi." Hoa Tịch Uyển đứng dậy đi tới trước mặt Viên Thư Di, mỉm cười nói, "Ngươi đã biết chàng là một người như vậy, vì sao trong lòng còn nhớ thương chàng? Hay là chỉ là do bản thân ngươi tự nghĩ ra một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế nhằm ly gián tình cảm của ta và Tử Lăng, sau đó thừa dịp mà chen vào?" Viên Thư Di hừ lạnh nói, "Ngươi không tin thì thôi." Nàng ta quả thật có một chút suy nghĩ như thế, nhưng hoa tịch huyền lại tỏ thái độ một chút cũng không tin, khiến nàng ta không biết phải làm sao. Thấy bộ dạng này của nàng ta, hoa tịch huyền cười châm biếm một tiếng. Người nói là chuyện của ngươi còn tin hay không đó là ở ta. Nhìn thấy dáng vẻ của hoa tịch huyền, không hiểu sao viên thư gì bỗng thấy kích động muốn tát nàng một cái thế nhưng đối phương có lợi thế hơn, nên nàng ta chỉ có thể nhịn xuống. Người còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như không thì lui ra đi. Hoa tịch huyền thu lại nụ cười trên mặt, có điều ta muốn nói trước một câu, đã vào cái vương phủ này rồi, thì chưa có nhắc lại chuyện quá khứ. Sắc mặt viên thư di trong nháy mắt có chút khó coi, lúc này nàng ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhất thời trong đầu liền nảy ra một ý niệm. Vương phi, nô tỳ không có ý này, xin ngài tha cho ta. Yến tấn khâu mới bước vào sân, đã nghe thấy trong chắc phòng vang lên một giọng nói vừa bén nhọn vừa hơi quen tay, sau đó lại truyền ra âm thanh vật gì đó va chạm vào bàn. Sắc mặt hắn trầm xuống, liếc nhìn hạ nhân đứng bên ngoài, sau đó bước nhanh về phía trước một cước đá văng cửa chắc phòng ra chỉ thấy viên thư di đang nằm ngã bên mép bàn, trên chán dướng máu y phục ẩm ướt như vừa bị người khác hất nước trà vào. Mà hoa tịch huyền đang viện tay thị nữ đứng ở bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn viên thư di. Biểu ca viên thư gì ôm chán muốn đứng dậy, sau khi cố dùng sức đứng lên, lại bùn rùn tay chân ngã xuống, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối vô cùng đáng thương. Xung quanh không ít người thế nhưng không ai dám nhìn ngó lung tung, chỉ nín thở chầm mắt đứng một bên, dường như không nghe không thấy điều gì cả. Thấy rõ tình hình trong phòng, sắc mặt yến tấn khâu càng khó coi hơn, cuối cùng trầm giọng nói người đâu. Viên thư di nhìn xuyên qua khe hở rơi trên người hoa tịch huyền nở nụ cười dĩu cợt. Lôi à tiện tì này xuống. Yến Tấn Khâu lạnh lùng nói, kinh động đến sự yên tĩnh của Vương Phi, tội này không thể tha thứ, phạt mười trưởng. Viên Thư Di tái mặt nhìn sang Yến Tấn Khâu, không ngờ hắn lại làm như vậy. Nàng ta quay đầu nhìn sang Hoa Tịch Huyền, chỉ thấy nàng đang mỉm cười, cứ như đã sớm biết Yến Tấn Khâu sẽ phản ứng như vậy. Rất nhanh có thái dám đi đến bịt miệng Viên Thư Di, lôi nàng ta xuống, từ đầu tới cuối ngày cả cơ hội mở miệng cũng không có. Viên thư Di bị Thái giám đặt lên một cái băng rộng, rồi bị đánh từng gậy thật mạnh, nàng ta đau đến sắp không đứng dậy nổi, khi ngẩng đầu lên nhìn biểu tình lạnh lùng của những hạ nhân xung quanh, nàng ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Nàng ta sờ sờ chán mình, máu đã ngừng chảy, nhớ tới khi nãy bản thân đã lấy hết dũng khí cộng mạnh vào bàn, trong lòng không khỏi căm hận, nàng ta đã mưu tính hết thảy, chẳng lẽ còn không bằng Hoa Tịch Uyển tỏ ra xinh đẹp một chút sao? Trong nội viện, Hoa Tịch Uyển cười nói sao hôm nay hạ chiều sớm vậy? Hôm nay phải một tiệc chiêu đãi khách quý ta đương nhiên phải nghĩ khách hồi phủ sớm rồi. Yến Tấn khâu thay vương bào thêu hình rồng trên người ra, đổi sang cầm bào như thường ngày. Giờ này chắc bọn họ sắp đến rồi. Nào có nhanh như vậy, chàng vừa hạ chiều ngoại tổ phụ và phụ thân ta cũng vậy mà. Hoa Tịch Huyền cười cười. Vừa rồi ta vốn nghĩ là chàng sẽ thương tiếc biểu muội đáng thương của chàng đấy. Nàng đường đường là vương phi, muốn làm khó nàng ta còn rất nhiều cách đâu cần phải tự mình động thủ. Yến tấn khâu diễu cợt nói, viên thư di thật sự cho rằng ta là nam nhân không có đầu óc sao. Hoa Tịch huyền chỉ khẽ cười chứ không nói gì, trên thực tế cũng không phải là viên thư di coi thường yến tấn khâu, chỉ là nàng ta đã quên một điều, khổ nhục kế chỉ có tác dụng với người thương tiếp nàng ta, còn đối với một nam nhân chưa từng để mắt tới nàng ta, thì cho dù có cố gắng dùng thủ đoạn gì cũng đều trở nên vô dụng. Viên thư di tính toán rất khéo léo, nhưng lại không tính được lòng người. Đừng nói là Yến Tấn Khâu biết rõ nàng sẽ không dùng mấy thủ đoạn thế này thương tổn một nữ nhân cho dù nàng thực sự thương tổn viên thư gì thì với Yến Tấn Khâu đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trong mắt một nam nhân không quan tâm tới nàng ta thì nàng ta chả là cái quái gì cả. Hoa Thị Quyền đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo của Yến Tấn Khâu một chút, Yến Tấn Khâu cầm tay nàng, mỉm cười với nàng. Bạch Hạ đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, không biết tại sao lại nghĩ đến một câu. Quân tử vô song, mỹ nhân như ngọc. Hồng Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng, sau đó nhỏ giọng nói chúng ta đi ra ngoại viện ngânh tiếp phu nhân cùng lão phu nhân đi, chắc lúc này mọi người cũng sắp đến rồi. Bạch Hạ gật đầu, hai người gión rén rời khỏi nội viện, sau đó Hồng Anh mới nói viên thư di bị đưa đến hình phòng chịu hình sao. Bạch Hạ cao mày vị viên cô nương này tâm cơ quá thâm trầm, cũng thật tàn nhẫn với bản thân. Chỉ tiếc nàng ta gặp phải một nam nhân như Vương Gia, và một nữ nhân như Vương Phi. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Hồng Anh bất mãn nói, thật không biết tại sao Điện Trung tỉnh lại phân nàng ta qua đây nữa, bộ thấy lời đồn đãi trước đây còn chưa đủ ồn ào sao. Biết rõ viên thư gì có tình ý với Vương Gia, mà Điện Trung tỉnh còn phân công nàng ta đến Vương Phủ, đây không phải là muốn gây khó khăn cho Vương Phi sao. Thật là hiếp người quá đáng, trong Điện Trung tỉnh có nhiều người như vậy, ai biết bọn họ nghĩ cái gì đâu. Bạch Hà cười nhạt quay đầu liếc nhìn về phía chủ viện. Chỉ cần trong lòng Vương Phi không mất lòng tin thì không cần sợ hãi bất cứ điều gì. Chính xác là một nữ nhân mạnh mẽ, sao có thể bị những vấn đề nhỏ bé này làm khó được? Tỷ nói đúng, Vương Phi thông minh như vậy, thủ đoạn nhỏ này của viên thư di làm sao có thể làm khó Vương Phi được chứ? Bạch Hà cười cười, chuyện vừa rồi có vẻ như là viên thư di tính kế Vương Phi thất bại, nhưng e rằng đó là do Vương Phi cố ý dụ dỗ viên thư di làm tới bước này thôi. chương 104 lại nổi phong ba. Tôn thị đi xuống xe ngựa, lô thị bước nhanh theo sau, rồi đưa tay đỡ lấy bà mẫu thân, cẩn thận bậc thang trước mặt. Khách quý đến, mộc thông đích thân ra cửa ngay đón, nhìn thấy người nhà mẹ đẻ vương phi tới, vội vàng tươi cười tiến lên, chắp tay thi lễ với mọi người tiểu nhân gặp qua lão thái thái, hầu ra phu nhân gặp qua chư vị công tử và thiếu phu nhân. Mời mọi người vào, công công khách khí. Hoa Hòa Thịnh nhận ra Mộc Thông là thái giám đắc dụng nhất bên cạnh Yến Tấn Khâu, khách khí gật đầu với hắn mới đi theo một đám hạ nhân dẫn đường bước vào cửa lớn Vương Phủ. Dọc đường đi, lời nói và việc làm của đám hạ nhân đều rất cung kính, lễ nghi phép tắc không chút sai lầm có thể thấy hiền Vương Phủ vô cùng quy củ. Mọi người đi vào trong, vẫn chưa tới cổng trong thì đã thấy Yến Tấn Khâu tự mình tiến lên đón tiếp. Tử lăng gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu, lão thái thái lão thái thái cười hiền hòa đưa tay đỡ yên tấn khâu bà chỉ là nội tổ mẫu trên danh phận của hoa tịch uyển đâu thể nhận cái lễ này đừng nói bà ngay cả phu thê hoa hòa thịnh và lô thị cũng không thể trực tiếp nhận cái lễ này bất cứ ai ở trước mặt người hoàng thất cũng đều thấp hơn nửa phần thiên địa quân thân sư quân ở phía trước thân ở phía sau hiền vương đối đãi trọng hậu với bọn họ đó là do hắn cư xử lễ độ nhưng hoa gia bọn họ lại không thể thực sự xem hắn là người bình thường mà đối đãi Hoa hòa thịnh tránh cái lễ này của Yến Tấn Khâu, đồng thời còn đáp lễ lại, bị Yến Tấn Khâu đưa tay đỡ lấy, hai người khách sáo một phen mới cùng nhau vào cổng trong. Cổng trong là nơi khách nhân không thể tùy tiện bước vào thế nhưng hiện tại Hiền Vương Phủ chỉ có một nữ chủ nhân là Hoa Thị uyển Hoa ra lại là nhà mẹ đẻ của Hoa Thị uyển cho nên ngânh tiếp bọn họ vào cổng trong sẽ càng thể hiện sự thân thiết và tôn trọng hơn. Mọi người trong hoa gia vừa vào cổng trong, đã thấy hoa tịch uyển đứng trước cửa, đám người lô thị và tôn thị chưa kịp hành lễ, đã bị hoa tịch uyển đỡ lấy chúng ta là người một nhà, hà tất phải làm những nghi thức xã giao này. Không thể bỏ qua lễ nghi, làm sao lô thị không biết tính tình nữ nhi mình được thế nhưng nữ nhi đã gả vào hoàng thất là người hoàng thất sao có thể không tuân theo quy củ của hoàng thất. Lô thị hiểu rõ Hoa Tịch Uyển, đương nhiên Hoa Tịch Uyển cũng hiểu được nỗi lo của Lô thị, nàng gắt gao níu tay Lô thị lại mẫu thân, nếu ngài cứ khăng khăng như vậy, làm sao nữ nhi có thể chịu nổi. Thấy nàng như vậy, Lô thị khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, than nhẹ một tiếng, cũng không kiên trì hành lễ nữa nương hiểu rõ. Yến Tấn khâu chú ý tới động tĩnh của mẹ con hai người, quay đầu lại liếc nhìn Hoa Tịch Uyển, trong mắt mang theo chút ý cười. Cảnh trí trong vương phủ quả thực không tầm thường. Hoa Hòa Thịnh mở miệng cắt đứt ánh nhìn chăm chú của Yến Tấn Khâu đối với Hoa Tịch Uyển, vẻ mặt tươi cười nói: "Cảnh trí của Hầu phủ mà so với Vương phủ thì cũng thành lều tranh rách nát, thảo nào trước đó vài ngày Tiểu Uyển về nhà, còn nói cảnh trí ở Vương phủ rất đẹp." Nhạc phụ quá khen, cũng chỉ là nơi để ở mà thôi. Hắn liếc nhìn mấy người thanh niên đi theo sau Hoa Hòa Thịnh, hắn chỉ biết Hoa Trường Bảo, Hoa Thanh Mậu, Hoa Định Thần, còn lại một người trông không quá quen mặt. Đây là nhi từ của tam đệ ta tên Hoa Tùng Bồ, mấy ngày trước Vương Gia có gặp sơ qua một lần, chắc còn chưa quen thuộc. Hoa Hòa Thịnh là người thông minh, nhận ra lực chú ý của Yến Tấn Khâu đang đặt trên người Hoa Tùng Bồ, nên nói giúp cho cháu mình vài câu. Tùng Bồ trẻ tuổi còn đọc sách ở thư viện thường ngày rất chăm chỉ chịu khó cho nên ít có thời gian nhàn hạ chơi đùa. Yến Tấn Khâu gật đầu, giọng điệu tán thưởng, nói đường cữu huynh quả là tài giỏi giống phụ thân. Hoa lão tam rất có tài, chỉ là không hám chức hám vị, cho nên không vào chiều làm quan, người đọc sách trong kinh đều gọi ông là hoa cử nhân, đủ thấy tài năng của ông đã được người đọc sách trong kinh khẳng định yến tấn khâu nói hoa tùng bồ tài giỏi giống phụ thân, thật sự là một sự khích lệ lớn. Câu nói này của hắn không chỉ cho hoa ra mặt mũi, mà càng làm tăng thể diện cho lão Thái thái và hoa tam ra, nhất thời tâm tình của tất cả mọi người đều rất tốt cười cười nói nói đi vào nội viện thưởng trà, ngắm hoa, dùng cua quả thật là khách chủ đều vui vẻ, hòa thuận ấm áp. Lúc nhập tiệc, Hoa Tịch huyền không kìm lòng được uống một chén rượu nhạt, tuy rằng thần trí còn thanh tỉnh, nhưng gương mặt lại hơi nóng, nàng sơ sờ gò má ửng đỏ của mình, cười nói với tân nương tử Hoa Sở Vũ bên cạnh giờ tỷ không thể ăn nhiều thịt cua, ta đã bảo nhà bếp làm vài món tỷ nếm xem có hợp khẩu vị không. Hoa Sở Vũ hơi ngượng ngùng cười nói có muội ở đây, sao ta có thể ăn không ngon được chứ? Hiện tại toàn bộ kinh thành có ai không biết hiền vương phi thích thức ăn ngon, hiền vương vì nàng mà mời không ít chủ sư có tay nghề đến vương phủ. Mấy nữ quyến trong kinh thành nói đến việc này, có ai không hâm mộ chứ? Ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không giống ai kia. Hoa tịch huyền nhìn thoáng qua bụng dưới của hoa sở vũ, nở nụ cười tinh nghịch. Không ăn kiêng cũng không được. Sau khi hoa sở vũ gả cho Lâm Văn Hợp, Lâm Văn Hợp đối xử rất tốt với nàng, bên cạnh cũng không có tiểu thiếp hay thông phòng gì cả cho nên hai vợ chồng ân ái hòa hợp, khiến người bên cạnh rất ngưỡng mộ hiện tại hoa sở vũ đã có thai hơn một tháng. Chỉ là vì chuyện của Thái Tử Phi nên gần đây trên dưới Lâm gia vô cùng khiêm tốn, bình thường cũng không tùy tiện ra khỏi cửa tham gia yến tiệc. Lô Thị nghe thấy hai tỷ muội nhỏ giọng cười đùa không kìm lòng được nhìn thoáng qua bụng Hoa Tịch Huyền, nữ nhi nhà mình gả cho Hiền Vương cũng đã hơn một năm thế nhưng trong bụng lại không có chút động tĩnh nào. Hơn nữa hiện nay bà xoa xoa thái dương của mình, con cháu tự có phúc của con cháu, bây giờ bà lo nghĩ quá xa rồi. Diêu thị từ sau khi bước vào Vương phủ, không có chuyện thì không tự tiện mở miệng thấy Hoa Tịch Huyền thân thiết với nữ nhi nhà mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới kết cục của Hoa Y Liễu, bà lại thầm thấy may mắn, may mà nữ như nhà mình không hồ đồ giống Hoa Y Liễu, bằng không thì bà khóc không ra nước mắt mất. Nghĩ vậy, bà nhìn sang Hoa Chị Minh và Hoa Thanh Mậu, chi thứ hai chỉ có hai người kia tới, còn Trương Thị không đến, điều này chứng tỏ Hoa Tịch Uyển đã không muốn gặp Trương Thị nữa. Nghĩ đến lời đồn gần đây trong kinh, trong lòng Diêu thị lại thầm niệm Tam Thanh kinh, nếu Tam điện nữ thật sự trở thành hoàng hậu, nhi tử và nữ nhi bà cũng sẽ được thơm lây, làm sao bà có thể gây gổ với Lô thị nữa chứ, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Tiệc ngắm hoa kết thúc, Yến Tấn khâu lại chu đáo tạo cơ hội để cho mẹ con Hoa Tịch Uyển và Lô thị ở riêng với nhau, hắn cùng những khách nhân khác đi ra viện ngắm hoa. Hoa Hòa Thịnh thấy người con rể Yến Tấn Khâu này thật vô cùng chu đáo trầm ổn, nếu không phải lo lắng về thủ đoạn và dã tâm của đối phương thì người như Yến Tấn Khâu quả thật là người con rể tốt hiếm thấy. Vương gia, nghe nói có vài tội nhân trong bộ tộc Thưởng Thị được phân đến Vương phủ. Hoa Hòa Thịnh ngắm một chậu hoa cúc như vô tình mở miệng hỏi. Ngày xưa thường Công và ta cũng có chút giao tình, nếu Vương gia không thấy phiền, có thể chiếu cố họ đôi chút hay không? Xin nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cho người chiếu cố nhi tử độc nhất của thượng công nhiều hơn." Yến Tấn khâu cười nói, "Phần đến bị phủ chỉ là hai nha hoàn thô sử, mấy canh giờ trước có một nha hoàn vì không hiểu quy củ nên vừa bị ta phạt trưởng." Hoa Hòa thịnh cười ha ha, "Vậy làm phiền vương gia, dù sao đứa bé kia cũng là độc đinh của thượng công, có thể bảo vệ tính mạng của hắn coi như giải quyết xong hết tình nghĩa đồng môn năm xưa." Hai người không nói tới người nhà hoàn bị phạt đó, hoa hòa thịnh cũng không nhắc tới người nhà tưởng ra nữa, dường như tình nghĩa đồng môn kia cũng chỉ là tình nghĩa ngoài mặt mà thôi. Bên ngoài cha vợ con dệt trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bên trong hoa tịch huyền và lô thị thì tâm sự về mấy việc vặt vãnh trong nhà. Nếu tạm thời con còn chưa muốn có con thì thôi, lô thị dò hỏi suy nghĩ của hoa tịch huyền xong, có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là hiện nay thế cục bất ổn, nếu bà chỉ chỉ lên trời. Con phải bảo đảm đứa con đầu tiên của vương gia là con của con. Hoa tịch quyền biết lô thị lo lắng điều gì, nàng gật đầu nói mẫu thân ta hiểu rõ suy nghĩ của người chỉ là hiện tại quả thực không phải thời cơ thích hợp. Loại thời điểm này mà sinh con thì chẳng khác nào làm biê ngắm cho người khác bắn, nàng không nỡ cũng không dám đánh cuộc. Huống chi, nàng cũng không muốn bản thân sinh con khi còn nhỏ tuổi thế này. Nghĩ đến tình hình tranh đấu gai gắt hiện tại, lô thị thở dài một hơi nếu nếu như không gả vào hoàng gia. Thì nữ nhi của bà sao phải lo lắng những chuyện này, ngay cả sinh con cũng không dám tùy tâm sở dục. Lô thị nói chưa dứt lời, hoa Tịch quyền đã hiểu rõ cho nên cũng chỉ cười cười mẫu thân, đừng nói những lời đó nữa, hôm nay đã thế này rồi còn suy nghĩ gì nữa. Huống chi chàng đối với con vô cùng tốt, người không cần lo lắng cho con. Lô thị miễn cưỡng cười cười, bà không thể nói với nữ nhi, lòng người rất dễ thay đổi, chẳng phải ai trên đời này cũng có thể bên nhau suốt đời như bà và hầu gia. Huống chi nếu ngày sau hiền vương có phúc phận lớn hơn, thì tương lai nữ nhi và hắn sẽ thế nào đây? Tiền triều không phải không có hoàng đế chỉ cưới một mình hoàng hậu, nhưng cũng chỉ là lông phượng sừng lân, đa phần hoàng đế nào cũng có hậu cung 3.000 mỹ nữ, bà làm sao đành lòng để nữ nhi đi tới bước đường kia? Người đừng lo lắng, hoa tịch huyền nhẹ nhàng cầm tay bà, tin tưởng con, con nhất định sẽ sống thật tốt. Lô thị nhìn đôi mắt kiên định của nữ nhi trong lòng dần an tâm hơn nhiều. Diêu thị tôn thị, lão phu nhân cùng hoa sở vũ ở bên ngoài ngồi một lúc thấy hoa tịch huyền và lô thị từ nội thất đi ra, viền mắt lô thị hơi đỏ ửng, cũng làm như không nhìn thấy, chỉ nói sang chuyện khác, không ai nhắc đến những chuyện không vui cả. Buổi chiều lúc người của hoa ra rời đi, hoa tịch huyền tiễn bọn họ đến cửa chính, thẳng đến khi xe ngựa của hoa ra biến mất ở góc đường, nàng mới xoay người đi vào vương phủ. Yến Tấn Khâu đi bên cạnh nàng, thấy vẻ mặt nàng có chút mất mát, lại đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, còn chưa mở miệng nói gì, đã thấy mấy thái giám mặc y phục trong cung cưỡi ngựa chạy như tên bay đến. Hiền Vương gia, thái giám đứng đầu quen biết Yến Tấn Khâu, đây là tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Vương gia, hoàng thượng lâm bệnh nặng, hạ chỉ mời ngài vào cung. Thái giám dẫn đầu dơ một đạo thánh chỉ lên trên đầu chỉnh đến trước mặt Yến Tấn Khâu. Yến Tấn khâu nhìn tên thay giám này một chút, rồi lại liếc nhìn thánh chỉ trong tay hắn, chậm rãi mở miệng nói đi thôi. Hắn sửa sang lại áo bào trên người, liếc nhìn mấy tên tùy tùng bình thường sau lưng mình, cười cười với hoa tịch huyền nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Hoa tịch uyển cao mày, há miệng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu được nhớ về sớm. Nàng nhìn yến tấn khâu cưỡi con ngựa đỏ thẫm cao to đi về phía hoàng cung, xoay người nói nhỏ bên tai bạch hạ vài câu, đợi sau khi bạch hạ lui xuống, mới lạnh lùng nói bắt đầu từ bây giờ, đóng chặt cửa lớn vương phủ, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được tùy ý ra vào phủ, nếu có người trái lệnh. Ánh mắt nàng đào qua mọi người ở đây, giọng nói lạnh lẽo nghiêm trị không tha. Đây là lần đầu hạ nhân vương phủ nhìn thấy bộ dạng sắc bén này của vương phi, cũng là lần đầu tiên biết thì ra vương phi lười biếng nhà họ cũng có mặt lãnh khốc như vậy. chương 105 đêm loạn lạc, vương ra, xin cẩn thận bậc thang, thái giám dẫn đường cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí dẫn yến tấn khâu vào trong điện, yến tấn khâu bước vào trong điện rồi dừng lại, sau đó nhìn tên thái giám này nói. Chưa thông truyền, quần thần sao lại có thể hoàng thượng đi vào tầm cung. Tiểu thái giám lôi sang bên cạnh một bước giải thích bẩm vương gia trước khi nô tài gia cung bệ hạ đã hạ chỉ, nếu vương gia đến thì cứ tiến thẳng vào nội điện, không cần thông truyền. Thì ra là thế, yến tấn khâu liếc nhìn ngự tiền thị vệ đang đứng trang nghiêm ngoài điện, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo một chút rồi nói vậy thì mời dẫn đường. tôn thất gặp mặt hoàng đế, hạ nhân bên cạnh không có tư cách vào điện, mấy tùy tùng yến tấn khâu mang tới chầm mặc lui qua một bên đứng yên, đưa mắt nhìn yến tấn khâu đi vào nội điện. Đợi Yến Tấn Khâu vừa bước vào cửa điện, bọn họ lại chơ mắt nhìn cánh cửa đỏ thẩm sáng rực chậm rãi đóng lại, phát sinh âm thanh nặng nề. Cánh tay cầm đao của thị vệ trước cửa điện hơi giật giật biên độ rất nhỏ, dường như không mấy thoải mái với âm thanh nặng nề kia. Trong phủ Nghị An Hầu, bà huynh đệ Hoa Hòa Thịnh đều ngồi trong nội viện, ngay cả lão thái thái cũng được mời đến Hầu Phủ, mấy thanh niên như Hoa Trường Bảo cũng nghiêm túc trang trọng ngồi một bên. Không biết tình hình trong cung thế nào rồi, mấy ngày này phiền nhị đệ cùng tam đệ chịu khó ở đây. Đáy mắt hoa hòa thịnh khó giấu nổi vẻ buồn dầu thế nhưng ở trước mắt hai đệ đệ và vãn bối vẫn cố gắng trấn an đại cục. Chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Trong lòng Hoa Chị Minh và Hoa Chi Tuần hiểu rõ, đại ca mình đang lo lắng cho Hoa tịch huyền chỉ là tình thế hiện tại hết sức phức tạp. Những người bọn họ có thể sai xử không nhiều lắm, cho dù có lòng muốn giúp đỡ đôi điều cũng hữu tâm vô lực hầu ra hồng anh cô nương cầu kiến quản gia hầu phủ vội vã đi vào sau lưng hắn còn dẫn theo hồng anh ăn mặc như thường dân hồng anh tình hình ở vương phủ thế nào rồi hoa định thần thấy hồng anh ăn mặc thế này trong lòng lại hồi hộp lo lắng không đói hỏi đến những trưởng bối có mặt ở đây cũng không đợi hồng anh hành lễ lập tức hỏi ngay bên cạnh muội muội có người đáng tin không Hồng Anh phúc thân với mọi người tại đây, mới nói xin lão gia phu nhân và thiếu gia yên tâm, chỗ vương phi tất cả đều tốt, vừa rồi vương gia đã bị tuyên vào cung, hiện tại trên dưới vương phủ đều do vương phi định đoạt. Nghe vậy Hoa Định Thần mới yên tâm một chút thế nhưng nghĩ đến thế cục hỗn loạn trong cung, yến tấn khâu lại bị tuyên triệu nhập cung, lại không kìm lòng được cau mày. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt trầm tư của phụ huynh cũng không dám tuy tiện mở miệng nữa, sợ sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của phụ huynh. Hoa hòa thịnh nghe ra ý tứ trong lời nói Hồng Anh có phần không đúng, ông thấp giọng hỏi vương ra vào cung sao. Hồng Anh gật đầu vương phi lo cho hầu phủ, nên phái nô thì đến thăm. Trước khi đi, vương phi còn nói, xin chư vị chứ hoàng hốt cũng không nên tiếp khách lạ. Khách lạ, tất cả những người không thuộc hoa ra đều là khách lạ. Hồng Anh liếc nhìn khắp phòng, tầm mắt rơi xuống người hoa chị Minh. Nhị lão ra chẳng biết nhị phu nhân ở đâu rồi. Hoa chị Minh đáp bây giờ bà ấy đang ở nội viện. Bên ngoài rất hỗn loạn, Vương Phi nói, nhị phu nhân không nên ra cửa sẽ tốt hơn. Giọng nói của Hồng Anh rất trong trẻo thế nhưng lời nói lại làm cho mặt Hoa Chị Minh nóng dần lên, Hoa Thanh Mậu đứng bên cạnh cũng loáng thoáng nghe ra điều gì đó, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu làm bộ như không biết. Nhị phu nhân bị bệnh, triền miên giường bệnh, làm sao ra ngoài được? Vẻ mặt Hoa Chị Minh có chút u ám ta sẽ phái người chăm sóc bà ấy thật tốt, quả thật nhị phu nhân nên dưỡng bệnh mới được, Hồng Anh nói đến đó thì ngừng lại. Không muốn khiến Hoa Chị Minh tiếp tục khó xử, nàng nói mấy lời đó xong thì được hạ nhân hầu Phủ dẫn đến sương phòng nghỉ ngơi. Hồng Anh vừa đi khỏi, Hoa Hòa Thịnh liền mở miệng nói hôm nay e là biến động, hầu Phủ chúng ta thế lực đơn bạc nên cứ đàng hoàng thành thật chờ đợi đi. Trong ba huynh đệ bọn họ, người lo lắng nhất là Hoa Hòa Thịnh, hắn khoát tay với hai người đệ đệ nói các ngươi đi vào trong nghỉ ngơi đi. Nói xong câu này, thì một gã sai vặt từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm một phong thơ. Lão già có người đưa tới cho ngài một phong thơ. Hoa hòa thịnh tiếp nhận thư tín, nhìn dòng chữ và hình vẽ trên phong thư, nét mặt ông khẽ biến. Phụ thân, hoa trường bảo nhận nhận thấy vẻ mặt hoa hòa thịnh hơi bất thường, không kìm lòng được mở miệng hỏi phong thư này có vấn đề gì sao ạ. Hoa hòa thịnh trầm mặc lắc đầu, đi xuống đi, hoa trường bảo liếc nhìn bức thư chưa mở ra trong tay ông, có điều muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt phụ thân như vậy cũng không thể làm gì hơn là cùng những người khác yên lặng đi ra cửa. Hiện tại các thế gia quý tộc trong kinh thành đều đứng ngồi không yên, muốn đến Hiền Vương Phủ hỏi thăm tin tức kết quả cửa lớn Hiền Vương Phủ đóng chặt từ chối không tiếp khách ngay cả nhà mẹ đẻ của Vương Phi cũng y như vậy, bộ dáng kia thật sự giống như sợ người khác ăn thịt bọn họ vậy. Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng không có ai dám thể hiện ra mặt cả chỉ mắng thầm ở trong lòng vài câu mà thôi. Có ai dám chắc rằng hôm nay đắc tội tới Hiền Vương Phi và nhà mẹ đè nàng thì ngày sau sẽ không chịu trả thu. Vương Phi, những người tới thăm hỏi đều bị quản sự đuổi đi cả rồi. Bạch Hạ đi vào phòng thấy Hoa Tịch Uyển đã thay bộ cung trang hoa lệ ra, đang mặc bộ váy nhu thanh lệ, không kìm lòng được nói. Vương Phi, ngài không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hoa Tịch Uyển nhìn về phía hoàng cung, cười nhẹ nói ta biết. Khóe môi bạch hạ mất máy không biết khuyên nhủ thế nào đành đi đổi cho hoa tịch quyền một chén trà nóng vừa rồi nô tỳ đã bảo phòng bếp hầm một chén canh gà cách thủy ngài có muốn dùng một chút không hoa tịch quyền vốn không muốn ăn uống gì cả nhưng thấy hồng anh và tử sam đều lo lắng nhìn mình nên miễn cưỡng gật đầu nói ta nếm thử một chút vậy nô tỳ sẽ bưng tới cho ngài ngay bạch hạ thở vào nhẹ nhõm nhanh chóng lui xuống đợi sau khi bạch hạ lui ra Hoa Tịch huyền đi tới bên cửa sổ, nhìn hàng cây đã vàng lá ngoài sân, khẽ thở dài. Tên thái giám đến tuyên chỉ hôm nay có điều bất thường, nàng có thể nhìn ra, vì vậy Yến Tấn Khâu nhất định cũng có thể nhìn ra thế nhưng chàng vẫn tiến cung, chứng tỏ trong lòng Yến Tấn Khâu đã có tính toán trước. Thế nhưng trên đời không có kế hoạch nào là hoàn hảo trăm phần trăm cả, sao nàng có thể không lo lắng chứ? Nếu thất bại, toàn bộ hiền vương phủ cũng sẽ không có kết cục tốt, sợ rằng ngay cả nhà mẹ đẻ nàng cũng bị liên lụy. Dùng chén canh gà xong, trong cung vẫn không có tin tức nào truyền đến, nét mặt Hoa Tịch Uyển càng ngày nặng nề, đến khi trời tối hẳn, nàng bỗng loáng thoáng nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ. Nét mặt nàng khẽ biến, lập tức đứng dậy lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, tháo hết dây chuyền vòng tay chuỗi ngọc trên người ném qua một bên, sau đó nói với mấy thị nữ thiếp thân bên người đi ra xem một chút. Bạch Hạ Tiên Phong nắm chặt thanh đoàn kiếm trong tay, theo sau Hoa Tịch Uyển sải bước ra ngoài. Ra đến nội viện, hoa Tịch huyền thấy tuy rằng nét mặt của mấy hạ nhân vương phủ khá khẩn trương, nhưng không hề hoảng loạn, nàng hài lòng gật đầu, rồi nhìn thị vệ trưởng của vương phủ đang nửa quỳ trước mặt mình, hỏi tình huống bên ngoài thế nào rồi. Bẩm vương phi, người của thịnh quận vương đã bao vây nhiều phủ đệ của các quý tộc thế gia. Thị vệ trưởng nghiêm túc nói, ngoài cửa vương phủ chúng ta còn có một đội binh lính đang bày trận. Hoa Tịch huyền yên lặng tập trung lắng nghe, nghe thấy tiếng châm biếm chửi rùa của đám binh lính bên ngoài phủ. Con quỷ nhỏ đó đang trốn bên trong không dám ra ngoài Nghe nói dáng vẻ của vị hiền vương phi này khuyên quốc khuyên thành Không biết mấy ca ca chúng ta có thể Đám binh lính lập tức cười to tiếng cười nói tục tiểu truyền vào vương phủ Tất cả hạ nhân trong vương phủ đều tức đến đỏ mặt hận Không thể lập tức xông ra cùng chém chết lũ binh sĩ ngoài đó Hoa tịch uyển cười lạnh một tiếng Sau đó nói người đâu tìm một người có giọng nói tốt đến đây Ngay lúc đám binh lính ngoài cửa phủ hiền vương đang mắng chửi đến cao hứng, lại nghe thấy bên trong cánh cửa đột nhiên vọng ra một thanh âm vang rội. Ta còn tưởng là đám chó nào hoang đang làm loạn ở ngoài cửa thì ra là một đám phản tặc. Nếu là chính nhân quân tử thì cũng được đi, đằng này lại là đám loạn đảng ăn nói thô bỉ không biết xấu hổ, nếu tương lai bọn người tạo phản thành công, vậy tất cả bách tính trong kinh thành còn có thể sống tốt được sao? Đám binh lính đang cười hả hê không khỏi dừng lại, ngu ngơ nhìn nhau trong nhất thời không ai hiểu được mấy lời kia là ý gì. Sắc mặt tướng lĩnh cầm đầu có hơi khó coi, hắn vốn cho rằng Hiền Vương Phi chỉ là một cô gái yếu đuối được Hiền Vương yêu thương che chở, bị những binh lính của hắn cười nhạo chắc chắn sẽ không dám ra mặt ai người nàng không chỉ không sợ hãi mà lại còn muốn kích động dân tâm không đợi đám loạn đảng mở miệng giọng nói hoang hoang bên trong lại vang lên một đám ô hợp lại dám vọng tưởng cướp đoạt đế vị vương phi nhà ta nói hiền vương phủ bọn ta chỉ chung với hoàng thượng chung với hoàng triều đám loạn đảng các người nhanh chóng cút đi đừng có mà làm ô uế hiền vương phủ bọn ta đi cmm con đàn bà này thật là độc miệng để lão tử chém nát cửa vương phủ xem à còn bày ra trò gì nữa một tên to con trong đám loạn đảng chửi mấy câu thô tục rồi tựa như muốn xông về phía trước đứng lại Tên tướng lĩnh lạnh lùng nói: "Không được manh động, hắn vốn cho là Hiền Vương phủ chỉ còn lại một mình Vương phi, muốn bắt người cũng sẽ rất giản đơn, thế nhưng hiện tại thấy thái độ của đối phương hoàn toàn không sợ hãi, hắn liền thấy hơi do dự, chẳng lẽ đối phương đang cố ý làm chọc giận bọn họ để bọn họ rơi vào bẫy sao?" Chờ một chút, hắn nhìn thoáng về phía hoàng cung, trước bao vây Hiền Vương phủ lại, chỉ cần đại sự thành công thì một Hiền Vương phủ nho nhỏ có đáng là gì? Hơn nữ hiền vương đã bị vây trong hoàng cung, cho dù hiện tại hiền vương phi có muôn vàn thủ đoạn, đợi khi quận vương ra đăng cơ, thì cũng đều vô dụng thôi. Hoa thịt tuyển nghe đám phản quân bên ngoài đàng hoàng hơn, ánh mắt đào qua hạ nhân bốn phía, sau đó trầm giọng nói hôm nay là thời khắc sinh tồn của hiền vương phủ chúng ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tự ý hành động, nếu có người khả nghi toàn bộ đánh chết không tha. Nàng rút bảo kiếm trong tay ra cắm mạnh vào vườn hoa bên cạnh. Tối nay ta sẽ thủ ở chỗ này. Đám người bạch hạ im lặng đứng phía sau hoa tịch huyền hai mắt sáng quắc nhìn ánh lửa đỏ rực cả bầu trời bên ngoài. chương 106 Bình Định, đến canh tư, vốn là lúc con người mệt mỏi nhất thế nhưng hiền vương phủ lại không có người nào dám đi vào giấc ngủ, mà kệ là nam hay nữ toàn bộ đều cầm gậy gộc đao kiếm sắc bén trong tay, khẩn trương nhìn cánh cửa vương phủ đang đóng chặt lo sợ nếu không cẩn thận thì loạn đảng bên ngoài sẽ vọt vào. Vương Phi có một tỷ nữ muốn chạy trốn từ cửa sau, bị chúng ta bắt được. Hai bà tử lôi một nha hoàn mặc y phục phụ nhân đi tới trên mặt tràn đầy phẫn hận. Tình thế nguy cấp thế này mà lại muốn trốn ra ngoài, nếu loạn đảng thừa cơ sông vào vương phủ thì phải làm sao đây? Bạch hạ liếc nhìn kẻ bị bà tử áp giải đến, nhỏ giọng nói với hoa tịch uyển vương phi là viên thư di. Mang xuống, hoa tịch uyển hơi phiền chán, nàng mặc kệ hiện tại viên thư di có mưu tính gì không, lúc này tâm tình nàng vô cùng xấu. Bảo người trông chừng cho thật kỹ, đừng để nàng ta đi loạn. Nàng nhìn vầng trăng phía chân trời, phát hiện đám loạn đảng đang vây quanh bên ngoài vương phủ đã càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, trong lòng hơi căng thẳng. Nàng không biết chính xác trước khi tiến cung yến tấn khâu đã an bài thế nào, nhưng đặt niềm tin vào người khác thì chi bằng tự mình chuẩn bị. Cung thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng dơ tay, nhanh chóng vào vị trí. Loạn đảng bên ngoài hiền vương phủ đã sớm không nén được thức giận nữa, nếu không phải thống lĩnh còn có điều trần trừ, thì làm sao bọn họ còn chờ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, một tiểu đội trưởng nói với lên thống lĩnh, mà tướng nguyệt tiên phong. Thủ lĩnh phản quân thấy mãi mà hiền vương phủ vẫn không có động tĩnh gì cuối cùng cũng gật đầu. Khi hắn vừa gật đầu, bỗng xuất hiện một âm thanh xé gió vút đến tiểu đội trưởng đang quỳ gối trước ngựa hắn đột nhiên ngã xuống, trước ngực còn cắm một mũi tên bạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã phát hiện vô số hỏa tiễn từ trong hiền vương phủ bắn ra, đáng sợ nhất là một số mũi tên còn mang theo bình gốm, những bình gốm này chỉ vừa rơi xuống đất, thì lửa đã bùng lên, đạp cũng dập không thắt nổi. Thứ đang bốc cháy đó là rượu sao? Lúc này thống lĩnh phản quân cũng không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ loại rượu gì mà có thể châm ngòi lửa mạnh như vậy, hắn nhìn những thủ hạ đang hoàng hốt vì hòa hoạn của mình, bị rối loạn trận địa trong lòng hắn thầm hồi hộp. Rốt cuộc trong Hiền Vương phủ có bao nhiêu cung thủ? Hơn nữa tuy rằng theo quy định thì phủ thân vương có thể cất giữ một ít binh khí, nhưng phải đúng quy chế, thế nhưng trong nội bộ Hiền Vương phủ có thật sự làm theo quy chế không? Nghĩ đến chủ công nhà mình tuy chỉ là quận vương, nhưng lại lén lút cất giấu không ít đồ tốt, trong lòng hắn lại càng mơ hồ hơn, chỉ e là Hiền Vương phủ này không dễ đụng tới. Trong lúc hắn đang do dự, bỗng thấy trong con hẻm bên cạnh đột nhiên lao ra một đội thân vệ đang đánh chém về phía bọn họ trong miệng còn không ngừng gào thét mấy câu như giết chết loạn đẳng bảo hộ hoàng thượng tuy rằng nhân số không nhiều nhưng đủ để cho đám thủ hạ vốn đã bắt đầu hoảng loạn của hắn càng thêm luống cuống sợ hãi. Đây là, đây là thân vệ của chữ vương phủ sao? Chẳng phải chữ vương từ trước đến nay luôn bị ổi gian xào sao? Sao lại dám ra mặt thế này? Hắn còn chưa nghĩ ra nguyên nhân của việc này, lại thấy một đội nhân mã từ nơi khác lao đến, lần này là thân vệ đoan vương phủ. Phía sau bọn họ cũng lập tức ủa đến một đám người mặc quần áo da đinh, dẫn đầu lại là nhị công tử Nghị An Hầu Phủ Hoa Định Thần. Nghịch tặc ta nhất định sẽ không để các ngươi uy hiếp hoàng thượng, làm ra tội ác ngập trời, còn không mau bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng chịu trói. Hoa Định Thần xoay người nhảy xuống ngựa, trong tay là giáo dài uy phong lẫm liệt. Nếu các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta sẽ nói giúp trước mặt hoàng thượng vài câu, để hoàng thượng tha cho các ngươi một con đường sống. Lần này thống lĩnh phản quân thật sự hoảng hốt đoan vương phủ, chữ vương phủ, nghĩa an hầu phủ, những người này vậy mà lại mạo hiểm đến đây bảo vệ cho hiền vương phủ, nghĩa an hầu phủ và hiền vương phủ là thông ra thì không nói thế nhưng từ lúc nào mà đoan vương cùng chữ vương lại đứng về phía hiền vương. Còn những đội quân khác mà quận vương ra đã an bài ở kinh thành đâu rồi? Tại sao không có ai ngăn cản những người này, lẽ nào trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất ổn? Quận vương gia vì ngày hôm nay đã lên kế hoạch từ rất lâu, thế nhưng sao sự tình lại phát triển thế này? Trong vương phủ, Hoa Tịch Huyền lắng nghe đội trưởng đội thân vệ hồi báo những chuyện xảy ra bên ngoài, kinh ngạc hỏi "Ngươi nói nhị ca của ta cũng tới?" Trước đó nàng đã phái Hồng Anh đến hầu phủ nói rõ tình huống nguy hiểm thế nào rồi, với tính cách của phụ thân thì sẽ không để cho nhị ca tùy tiện mạo hiểm mới đúng, lẽ nào có biến? Nghe thấy đoan vương và chữ vương đều đã được mời vào cung, nhưng hiện tại đội thân vệ của hai vương phủ này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thật sự đã có sắp xếp từ trước? Tình huống không rõ ràng, hoa Tịch huyền cũng không thể nghĩ nhiều, nàng trầm ngâm nói tiếp tục quan sát. Tuy bề ngoài đoan vương và chữ vương như đang giúp đỡ hiền vương phủ thế nhưng ai biết bọn họ đang giúp thật hay là đang đóng kịch. Vào thời điểm này, không thể tính toán vấn đề thất lễ hay không nữa. Phản quân vốn trột dạ, hiện tại thấy phe mình bị vây khốn, lại nghĩ đến người thân của mình, khí thế đột nhiên giảm hơn phân nửa còn có thể có bao nhiêu quyết tâm liều mạng nữa chứ. Tâm tình là thứ dễ lây truyền, vừa có vài người trong đám phản quân do dự liền ảnh hưởng đến mấy người khác. Bị những thân vệ của Vương Phủ và hầu Phủ vây khốn một lúc, bọn họ đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ mong có thể giữ được tính mạng, không liên lụy người nhà. Bọn họ cũng không ngốc, vừa nhìn tình huống này thì đã biết những người này ủng hộ ai. Những quý tộc này dám ra mặt vào lúc này chỉ có thể chứng tỏ một việc đó chính là ra tay giúp hiền vương phủ sẽ có lợi. Đều là vương gia, giúp hiền vương phủ thì bọn họ có bao nhiêu lợi ích chứ. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết chỉ sợ đại sự của chủ công bọn họ lần này thất bại rồi. Bong, tiếng chuông tăng nặng nề từ phía hoàng cung truyền đến, đầu tiên mọi người rất sừng sốt, sau đó đều lập tức quỳ xuống. Ngay cả đám phản quân cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi quỳ xuống theo. Mà cái quỷ này cũng đại biểu rằng bọn họ đã đầu hàng Chuông tang liên tục vang lên 9 tiếng Toàn bộ kinh thành đều chìm trong sự trang nghiêm Vương phi bạch hạ do dự nhìn hoa tịch huyền Trong lòng hơi lo lắng Lão hoàng đế đã chết như vậy tân đế là ai Hoa tịch huyền nhìn về phía hoàng cung Hít sâu một hơi mở cửa vương phủ treo cờ trắng Dẹp hết những đồ vật tươi sáng đi Thế nhưng bên ngoài mở cửa đi Hoa thịt huyền lắc đầu trong cung đã dám đánh chuông tang, thì chứng minh rằng ở đó đã được bình định, hiện tại hiền vương phủ mở cửa lớn, đã không có vấn đề gì nữa. Bên trong tầm cung hoàng đế Yến Bái đang bị ngự lâm quân hung hăng áp trên mặt đất, nhưng ánh mắt hắn ta lại căm hận trường Yến Tấn Khâu, dường như hận không thể cắt thịt uống máu của hắn. Những người khác trong điện dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Yến Tấn Khâu, cúi đầu hành đại lễ ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng, đất nước không thể một ngày không có vua, xin hoàng thượng lập tức kế vị. Đoan vương quỷ nói, trong kinh phản quân loạn đảng đang hoành hành, nhiều người dân vì vậy mà hoàng sợ chỉ có ngày lập tức kế vị mới có thể trấn an dân tâm. Yến Tấn khâu vẻ mặt bi ai nói hôm nay hoàng thượng vừa mất ta cũng không có khả năng trị quốc lại đang đau thương, thật sự không thể gánh nổi trọng trách này. Sao hoàng thượng lại tự xem nhẹ mình như vậy, ngài từ nhỏ đã tài hoa, lớn lên trong hoàng cung, rất được tiên đế coi trọng hơn nữa hôm nay trong di chiếu của tiên đế còn nói truyền ngôi cho ngài, ngài kế vị chính là hy vọng của mọi người. Chữ vương lời lẽ khẩn thiết nói, vi thần cho rằng chi bằng hoàng thượng đăng cơ trước rồi bổ sung đại điển kế vị sau, như vậy sẽ chọn vẹn đôi đường, người xem như vậy có được không? Người bên cạnh không kìm lòng được liếc nhìn chữ vương, cái gì hay cái gì tốt thì hắn đều đã nói xong, bọn họ còn nói cái gì đây. Trong lòng tuy rằng khinh bỉ chữ vương giả tạo thế nhưng mọi người tại đây đều hiểu chữ vương nói đúng, hoàng thượng ngài đăng cơ là hy vọng của mọi người, lê dân bách tính cần người, chư vị đại thần tín nhiệm người, cả quốc gia tương lai càng thêm cần người, người đăng cơ nhé cứ khuyên nhủ ba lần bảy lượt như vậy, Yến Tấn Khâu cũng hết lần này đến lần khác chối từ cuối cùng thuyết phục đến Hừng Đông, rốt cuộc Yến Tấn Khâu mới đỏ mắt đáp ứng, chúng đại thần đều thở dài nhẹ nhõm, vở kịch này cuối cùng cũng hạ màn. Yến Bái lạnh lùng nhìn đám người kia diễn trò và dáng vẻ đó của Yến Tấn Khâu, có được lợi ích còn muốn danh tiếng, dường như là do người khác khóc xin hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, thật làm người khác buồn nôn. Chờ vở kịch diễn xong, mọi người mới bắt đầu tính sổ tên nghịch tặc Yến Bái. Nhưng dù sao Yến Bái cũng là người trong hoàng thất cho nên mấy đại thần bình thường không tiện mở miệng, mà tôn thất cũng không dám thực tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là đều quan sát biểu tình của tân đế để phỏng đoán ý nghĩ của người. Yến Tấn không hiểu rõ ý nghĩ của những người này, nhưng không để lộ ra nửa điểm, hắn nhìn Yến Bái đang quỳ trên mặt đất nặng nề nói đường huynh ta thật không ngờ ngươi sẽ đi tới bước này. Yến Bái nghe vậy, lập tức cười châm biếm một tiếng còn có cái gì mà người không nghĩ ra, không đoán được chứ? Bị hắn khiêu khích như yến tấn khâu cũng không tức giận trái lại bình tĩnh nhìn hắn, giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện việc đã đến nước này, đường huynh còn không ăn năn hối cải sao. Người thừa lúc tiên đế bệnh nặng mang binh tới bức vua thoái vị, khiến tiên đế tức giận nôn ra máu mà qua đời tội ác bực này, người có hối hận hay không? Ta chỉ hối hận không đoán được mưu tính của ngươi để bản thân rơi vào thế hạ phong thôi. Yến bái hiểu rõ. Mình đã không còn đường sống nữa cho nên không hề có ý định ăn nói khép nép để kéo dài chút hơi tàn mà sống. Mặc dù ngươi muốn động thủ, nhưng ta lười nhìn ngươi đóng kịch. Yến Tấn không nghe thế, đôi mày khẽ động đi tới trước mặt Yến Bái, từ trên cao nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói sao đường huynh có thể hiểu lầm ta như vậy. Nói xong, cũng không đợi Yến Bái mở miệng nữa cất giọng nói. Thịnh quận vương bị người khác xúi dục, phạm phải đại tội thật sự không thể tha thứ thế nhưng nể tình hắn từng có công, chấm tha cho hắn tội chết tức bỏ họ yến của hắn, ban cho chữ hình cả đời bị giam trong dưỡng thân trai, không được bước ra ngoài một bước. Dưỡng thân trai là nơi giam giữ những tôn thất hoặc quan viên phạm trọng tội của tiền chiều, đã nhiều năm không có người ở, hiện tại yến tấn khâu hạ lệnh giam yến bái chờ đó, thì trong mắt của những người khác đã coi như là nhân từ rồi. Nghe nói trong phủ của đường huynh còn một thị thiếp đang mang thai, đường huynh cứ an tâm giữ gìn sức khỏe để nhìn hai tự bình an lớn lên. Sau khi yến tấn khâu nhẹ nhàng nói với yến bá ích một câu như vậy thì sai người mang yến bá ích xuống. Chữ vương nhìn yến bá ích đàng hoàng thành thật bị mang xuống, không kìm lòng được thầm thở dài, nhìn như tân đế có vẻ rộng lượng nhưng kỳ thực là người sắc bén tàn nhẫn giết người không thấy máu. Hắn rõ ràng rất hận Yến Bái, thế nhưng hết lần này tới lần khác không lấy mạng của hắn, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết, muốn chết nhưng lại cam tâm tình nguyện sống. Chữ hình, là chữ khác ở trên chán phạm nhân, đồng thời tước đoạt họ của đối phương, nhốt hắn vào một nơi trăm năm không có người ở, đây không phải là nhân từ, mà thật sự là dùng đao cuồn chém người, chết không được, sống không xong. Chỉ là không biết từ khi nào mà Tân Đế và Yến Bái lại có thù hận sâu đậm đến vậy. chương 107 Bát Bảo Trang Trong căn phòng u tối, Yến bá ít mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh bàn lạnh lùng nhìn Yến Tấn Khâu ngồi ở bên kia hôm nay là ngày đầu tiên hoàng đế bệ hạ chấp chính còn không quên đến chê cười ta. Chán hắn bây giờ đang đau đớn như hỏa thiêu, một canh giờ trước chỗ đó đã có thêm một chữ hình. trẫm hạ một đạo thánh chỉ cho những thị thiếp không có con cái của người có thể tự ý rời đi. Yến Tấn Khâu thông thả ung dung nói, hiện tại các nàng đều đã thu thập hành lý xong, người có muốn đi đưa tiễn các nàng hay không? Chỉ là một đám thấy lợi quên nghĩa, có là gì chứ? Yến bá cười lạnh nói. Loại sinh vật như nữ nhân, ngoại trừ sinh con, còn có tác dụng gì? Yến tấn khâu hơi nhíu mày, nhớ tới mình và tịch huyền đã hai ngày rồi chưa gặp mặt, thì không có tâm trạng nhìn bộ dạng này của Yến bá ít nữa ngươi rơi vào kết cục hôm nay, quả thật là không thể trách ai được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài ngay, không bao giờ muốn nhìn thấy Yến bá nữa. Người cũng có hơn ta đâu, ngay cả tỷ phu của mình cũng có thể hạ thủ thì có tư cách gì mà nói người khác. Yến bá ấy cười nhạo nói, còn vương phi của ngươi nữa, cũng chỉ bị sự ôn nhu thâm tình của ngươi mê hoặc hoàn toàn chẳng biết dưới dáng vẻ nho nhã này của ngươi là một tâm địa ác độc đến cỡ nào. Yến tấn không nghe vậy quay đầu lại liếc hắn một cái, chẳng ừ hừ gì cả chỉ cười cười, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn cánh cửa trước mặt mình từ từ đóng lại, cả căn phòng vốn mờ tối lập tức rơi vào một mảnh tối mịt. Yến bá ích ngẩn đầu lên khẽ sờ vào cái chán của mình, tức giận đập vỡ bộ trà tách trên bàn. Trong hiền vương phủ cửa lớn mở rộng, ngoài cửa ngự lâm quân dẫn đường, hăng hái khí thế, ngự giá xuất hành, những người không phận sự đều phải tránh đường. Bày ra thế trận lớn như vậy chỉ vì tân đế muốn nganh đón hoàng hậu vào cung, vốn có vài cựu thần phản đối hành động này, nhưng ở trước mặt văn võ bá quan tân đế đã nói hoa thị là thê từ kết tóc của chấm, đã là phu thê tất nhiên phải nhất thể không rời. Dân gian chú trọng phu thê ân ái, giúp đỡ lẫn nhau chấm tuy là thiên tử, không giống dân thường, nhưng vẫn muốn phu thê bạc đầu không xa rời chúng thần cười diễu cợt bọn họ có thể nói gì nữa bản thân hoàng thượng đã nguyện ý bọn họ làm thần tử chẳng lẽ còn muốn hoàng thượng không tôn trọng hoàng hậu nạp thêm phi tần lại nói đây bất quá chỉ là hình thức huống chi tân đế mới kế vị có ai lại muốn không có việc gì tự tìm xui xẻo được rồi người ta đường đường là đế vương cũng đã nguyện ý khom lưng đi đón nữ nhân của mình bọn họ quản nhiều như vậy làm chi đàng hoàng thành thật xem náo nhiệt là được rồi nương nương hoàng thượng đích thân đến nghênh đón ngài tiến cung Bạch Hạ từ trước đến nay vốn luôn trầm ổn, lúc này trên mặt tràn đầy vui mừng, bước vào nhà, nhìn trang phục Hoa Tịch Uyển đang mặc thận trọng chỉnh lại trâm cài cho nàng. Chắc lúc này đã vào đến cổng trong rồi. Hoa Tịch Uyển cũng không ngờ tới Yến Tấn Khâu sẽ đích thân đến đây, sau khi sững sờ một chút lại chậm rãi mỉm cười, viện tay Bạch Hạ khoan thai đứng lên đi thôi. Đối phương đã bước 99 bước, nàng cũng không thể ngay cả một bước cũng không đi. Đời người phải cố kỵ nhiều điều, nhưng đôi khi cũng phải có dũng khí. Hoàng thượng, mộc thông khó hiểu nhìn hoàng đế, không rõ vì sao sau khi vào cổng trong ngài liền muốn xuống long liễn thế nhưng hắn vừa thốt ra những lời kia, lại nhận ra bản thân đã lỡ lời, vội và ngậm miệng lại, khom người lui về phía sau một bước. Những người khác thấy người đã theo hoàng thượng nhiều năm như mộc tổng quản cũng không dám nói nhiều, tất cả đều nín thở ngưng thần yên lặng theo sau hoàng đế, nhìn ngài từng bước từng bước đi về phía nội viện. Lúc vừa xuống lòng luyện yến tấn khâu còn không nhanh không chậm bước đi thế nhưng khi hắn tiến vào cửa trong, bước chân của hắn càng lúc càng lớn hơn. Có lẽ người khác không nhận thấy được thế nhưng Mộc Thông lại thu hết thần thái của Hoàng thượng vào mắt. Hắn bỗng ngẩn đầu, nhìn thấy Hoàng hậu đang đứng ở cửa trong, đột nhiên hiểu ra đây chính là nguyên nhân khiến Hoàng thượng cười bỏ phong độ mấy ngày nay trở nên vội vàng hấp tấp như thế. Nữ nhân đang đứng ở cửa trong chỉ mới 19 tuổi xuân, tuy tướng mạo đoạt hồn nhấp phách thế nhưng nét cuốn hút nhất chính là nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng nàng, nụ cười này đủ để mê đảo tâm hồn mọi nam nhân. Yến Tấn khâu thật không ngờ hoa tịch huyền nguyện ý chờ hắn ngoài cửa thế này, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng nàng trong lòng hắn chợt bừng tỉnh, ngay sau đó liền không thể tả được niềm vui sướng đang sông lên trong đầu bà bước cũng thành hai tiến nhanh đến nắm tay hoa tịch uyển ngăn cản động tác hành lễ của nàng hai mắt yến tấn khâu dừng trên gương mặt nàng nói ta tới đón nàng tiến cung hoa tịch uyển ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn nở nụ cười dịu dàng tầm mắt hai người giao nhau rõ ràng không nói điều gì nhưng lại chẳng cần nhiều lời chúng ta đi hoa tịch uyển nhìn bàn tay mình đang được yến tấn khâu nắm chặt để mặc chàng dắt mình đi thẳng ra cửa lớn vương phủ Khoảng cách từ cửa trong ra cửa lớn vương phủ cũng không gần, thế nhưng Yến Tấn khâu vẫn nắm tay hoa tịch huyền đi bộ chứ không dùng long liễn, hai người không nhanh không chậm đi qua cầu vòm trên hồ sen, đi qua hành lang gấp khúc xinh đẹp tinh xảo, đi qua từng cánh cửa trong vương phủ, giống như đôi tình nhân bình thường đang tàn bộ dạo chơi, mà không phải đế vương cùng đế hậu. Hai người cách cửa lớn Vương phủ càng ngày càng gần Yến Tấn khâu nhìn cánh cửa Vương phủ đang mở rộng, dừng bước lại nói ta đã từng nói, nhất định sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa, hôm nay và về sau, nếu nàng không thích thì không phải quỳ lại bất kỳ ai nữa cả. Hoa thịt quyền nhìn bàn tay đang được nắm chặt của mình, dùng tay kia nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay Yến Tấn khâu lời nói của chàng ta đều nhớ cả. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng Yến Tấn khâu cười nói nàng nhớ hay không cũng không quan trọng ta sẽ nhớ kỹ thay nàng. Nói xong, không đợi hoa tịch huyền mở miệng, lại kéo tay nàng ra cửa. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đỡ hoa tịch huyền vào xa giá của mình. Lễ quan đi theo mí mắt run lên, nhưng cũng không có bất cứ người nào đứng ra nói gì, hai người cứ thế cùng nhau bước lên xa giá. Hôm qua người của công bộ lễ bộ và điện trung tỉnh đã làm việc suốt đêm không ngủ nghỉ, làm ra chiếc long phượng trình thường liễn này, chỉ vì hoàng thượng nói... Phu thề chính là âm dương điều hòa, cùng nhau xuất hành thì không nên phân chia thứ bậc lại càng không nên phân ta ngươi. Đế vương là rồng, đế hậu là phượng ngày sau người cùng hoàng hậu xuất hành, sẽ chỉ ngồi chung một liễn. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi chung một xa giá, hoàng thượng không có ý kiến, bọn họ làm thần tử cũng không nên nhiều lời thế nhưng việc hoàng hậu ngồi long liễn ít nhiều gì cũng không hợp quy củ. hoàng thượng lại kiên trì muốn cùng hoàng hậu ngồi chung, vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ cách. Hoàng thượng đã nói đế hậu vốn là nhất thể, vậy bọn họ cứ dứt khoát chế tạo gấp một chiếc long phượng trình tường liễn thích hợp cho cả hoàng thượng và hoàng hậu, lại không trái quy củ, nên chung quy việc này đã không thành vấn đề nữa. Đế hậu tình thâm, hoàng hậu lại xuất thân từ danh môn thế gia, nhà mẹ đẻ cùng nhà ngoại đều là trung thần nhiều đời. Bọn họ cũng không lo lắng yêu nữ họa quốc gì đó, việc này chính là niềm vui lớn, điều duy nhất không được hoàn mỹ đó là hoàng thượng và hoàng hậu đều còn quá trẻ, thành hôn cũng chưa tới 2 năm, dưới gối không có con trai con gái gì cả. Bất quá vì hai người đều còn trẻ tuổi, nên chuyện con cái cũng không phải là vấn đề lớn lao. 5 ngày sau Yến Tấn Khâu chính thức đăng cơ, đổi nhiên hiệu là thịnh khôn. Sau khi hắn khoác áo tang tròn 27 ngày, thì ngoại trừ ban phát một vài ý chỉ phong thưởng theo lệ còn truyền một khẩu dụ khiến cả triều đình khiếp sợ. Hậu cung của trẫm, sẽ chỉ có một người là hoa thị mà thôi. Tuy rằng có không ít đại thần ngoài miệng tán thưởng hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, nhưng trong lòng lại thầm thở dài, hoàng thượng vẫn còn quá trẻ tuổi, chỉ sợ ngày sau sẽ vì khẩu dụ này mà tự vả lên mặt mình thôi. Hoàng hậu có đẹp nhưng mỹ nhân cũng có ngày đến tuổi xế chiều mà trên đời này có nam nhân nào lại không ham mê sắc đẹp. Vợ chồng son ân ái mặn nồng thế nhưng đến tuổi trung niên thì tình cảm sâu đậm ngày xưa cũng hóa thành nhạt nhẽo nhàm chán tình yêu cũng hóa thành tuổi trẻ bồng bột lời thề cũng sẽ biến thành một phút xung động đến lúc đó phải giải quyết thế nào đây. Ba tháng sau thịnh khôn đế cử hành đại điển phong hậu vô cùng long trọng cho hoa hậu. Không chỉ để hoa hậu nhận lễ quỳ bái của bách quan và mệnh phụ, còn đích thân trao kim bài kim sách kim ấn đại biểu cho thân phận hoàng hậu cho hoa hậu. Từ hôm nay, nàng và ta sẽ dắt tay nhau sinh sống trong chốn hoàng cung này, trẫm nhất định sẽ không phụ nàng. Yến Tấn khâu đứng ở bậc thềm ngọc trên cao, nhìn những quần thần đang quỳ lại phía dưới, nghiêng đầu nói với hoa tịch huyền. Ta biết nàng không thích cuộc sống trong hoàng thất thế nhưng kiếp này nàng sẽ không thể rời khỏi nơi này được là ta có lỗi với nàng. Chẳng phải chàng đã từng nói chúng ta ở bên nhau, là lương duyên trời định sao? Hoa tịch huyền nhẹ nhàng cười. Trước đây chàng không ép buộc cưỡng đoạt ta cũng không phải do ta khóc nháo muốn gà cho chàng. Chàng không thể cho ta cuộc sống lười biếng, nhưng cũng đã cố gắng để cho ta không phải lo nghĩ nhiều, những điều chàng làm đã quá đủ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây thoải mái nở nụ cười có lẽ ông trời đã định trước tất cả để cho ta gặp chàng, cho chàng gặp ta, đây chính là duyên phận. Nàng không tin lời hứa, không tin lời thề, nhưng lại tin tưởng chính mình. Con đường có gập gành cũng sẽ có điểm dừng, không đến phút cuối cùng thì có ai biết được đời mình là tốt đẹp hay bất hạnh. Có lẽ nàng không tin tưởng hoàn toàn lời thề của nam nhân, nhưng sẽ không vì điều đó mà hoài nghi hay phủ nhận toàn bộ tình cảm của đối phương. Cũng chỉ là một đời, nàng dám cực cũng cực thắng. Nữ nhi lô trước khi xuất giá, mẫu thân nàng đã đích thân tặng nàng một hộp nữ trang, bên trong chưa tám bộ châm cài cho nên nữ nhi lô xưng danh bát bảo trang. Hoa tịch huyền từ trong khay lấy ra một hộp gỗ đàn hương tinh xảo đưa tới tay Yến Tấn Khâu. Kim Ngân bát bảo, mỗi người bốn món, ngụ ý tay trong tay vượt qua sóng gió, ân ái mãi không rời. Yến Tấn Khâu mở hộp gỗ đàn hương ra, bên trong là một miếng ngọc bội đồng tâm, một chiếc nhẫn ngọc có chữ phúc một cây châm tường vân và một mão ngọc tinh xảo Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Tịch huyền chỉ thấy nàng sóng mắt long lanh, nét mặt tươi cười như hoa như ngọc. Hoàn Chính Văn, phần 4 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.